chương chương linh thiếu thần ma chương 137. Dưới núi linh thiếu thần ma hồ. dưới dưới núi núi nhiên rãi Trong một ngụm khí, chậm mở hai mắt ma ma ngụm chậm mở đang ra ông ông hai đạo thần quang xuyên thấu mà ra sau đó khôi phục lại bình tĩnh không gợn sóng trạng thái thoáng cảm ứng một cái chính mình c h u ẩ n thánh sơ kỳ tu vi n h i ê n đang mặt già bên trên m ừ n g rỡ không thôi ngăn cản chính mình nhiều năm tu vi gông cùng xiềng xích cuối cùng bị cưỡng ép xông phá chính mình cuối cùng như nguyện trở thành đứng tại hồng hoang tiên địa chỗ cao trần thánh đại năng nhưng quan trọng hơn chính là chính mình còn có thể tiến thêm một bước đi lục đạo luân hồi đảm nhiệm đạo chủ cái k i a thế nhưng là so sánh thiên đạo thánh nhân tồn tại nghĩ đến cái này hắn vừa hay nhìn thấy trước mặt ngậm lấy cởi nhạt ý lang tiêu cơ hội là phản xạ có điều kiện một chân quỳ xuống nhiên đ ă n g đa tạ tiền bối lề điểm ngày sau tiền bối nhưng có chỗ khu nhiên đ ă n g nhất định s ô n g pha khói lửa không chối tử hắn vô cùng chân thành tha thiết mở miệng đến tràn đầy đ ố i lang tiêu cảm kích không cần khách khí như thế sau này ngươi là lục đạo luân hồi đạo chủ một trong chúng ta vẫn là lấy đạo hữu tương xứng là được lang tiêu có thể cảm ứng được hắn cảm xúc không giống làm giả chỉ là tùy ý k h o á t khoác tay lấy pháp lực đem nhiên đ ă n g vững vàng đỡ lấy hắn biết rõ thấy lăng tiêu làm như thế lập tức cũng không có lại kiên trì đạo hữu ngươi nếu là vô sự liền cùng ta tiến về trước lục đạo luân hồi đi lăng tiêu suy nghĩ một chút chủ động đề nghị đến được rồi nhiên đ ă n g nghe vậy quyết đoán đáp ứng chớ nhìn hắn vừa mới đột phá đến chuẩn thánh sơ kỳ nhưng bởi vì chính mình tại đại la kim tiên biên mãn lắng động xem như so sánh vững chắc vì lẽ đó lần này xem như tích lũy lâu dài sử dụng một lần tu vi rất nhanh liền ổn định lại coi như hiện tại đi bị sắc phong cũng sẽ không có vấn đề gì h u ố chi chính hắn không muốn chỉ hoãn cái tia thế nhưng là lục đạo luân hồi đạo chủ a lập tức lăng tiêu thu lại cấm chế phòng ngự chuẩn bị cùng nhiên đăng cùng rời đi nhưng mà chờ lăng tiêu đi đầu đi ra động phủ thời điểm lại là nhìn thấy nhiên đăng kinh ngạc mà đứng ở phía sau đồng thời không cùng lấy đi tới đạo hữu như thế nào rồi lăng tiêu mở miệng hỏi thăm đến thầm nghĩ nhiên đăng không phải là muốn ngay tại chỗ lên giá đưa ra yêu cầu khắc a nhiên đăng không đốc hẳn là có thể tự hiểu rõ ràng phù hợp cũng không đại biểu cho không phải là người không thể nhiên đăng nhưng không có đáp lại mà là phóng thích thần thức cảm ứng núi linh cứu phía dưới lăng tiêu nhũ mày cuối cùng lại như thế nào rồi đấy lòng nghi ngờ đồng thời thần thức của hắn cũng là đuổi theo nhiên đ ă n g thần thức hướng núi linh thiếu d ò xét xuống đi hả lúc này liền hắn cũng là ngu ngơ kẹt lại lăng tiêu cùng nhiên đ ă n g chỉ là một cái đơn giản đối mặt hai người chính là thôi động thần thông đột hướng dưới núi n g ư y i lai、like, ngay tại nhiên đ ă n g chuẩn bị rời đi động phủ lúc bởi vì tự thân thành công đột phá chuẩn thánh cảnh giới trong lòng của hắn càng là mơ hồ sinh ra một luồng được triệu h o á n cảm giác triệu h o á n phương hướng đương nhiên đó là núi linh thiếu xuống bởi vậy nhiên đang dừng lại rời đi bước chân chờ lăng tiêu thần thức đi theo mà lên thời điểm đồng dạng phát hiện dưới núi linh t h ứ khác cái kia cổ dị dạng khí tức cùng trước đây ba tòa trên tiên đ ả o không có chữ bia đá giống nhau ý hệt như đoán công lầm hẳn là hôn độn thần ma nếu thật là có hôn độn thần ma cơ duyên cái kia nhiên đang đến sau nổi lên liền hoàn toàn có thể lý giải suy nghĩ ở giữa bọn hắn đã đi tới núi linh thiếu trong lòng núi bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lúc trong mắt đều là lóe qua kinh ngạc đây là một mảnh tràn ngập không biết khí tức tối t ă n tiểu không gian chính là lăng tiêu nhiên đang cùng một chỗ đi vào giờ phút này lại cũng sinh ra một luồng cảm giác tim đập nhanh cảm giác đỉnh lấy chung quanh khí tức quỷ dị bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên đỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt bọn hắn là một viên như là mặc ngọc điêu khắc mà thành thông suốt đầu lâu viên này đầu lâu l ặ n g lặng lơ lửng tại giữa không trùng mặt ngoài tản ra nhàn nhạt ánh sáng la bù trận nhìn đi lên bình thường không có gì lạ nhưng làm bọn họ thần thức đ ế m thử tiếp xúc lên đi lại cảm nhận được một luồng không tên kháng cự ý phản phất có một đạo bình chướng vô hình làm cho bọn hắn căn bản là không có cách nhìn trộm đến huyền bí trong đó n i ê n đăng cẩn thận một chút lăng tiêu cao mày hạ giọng nói với n i ê n đăng đến trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác n i ê n đ trong tay âm thầm ngưng tụ lại pháp lực làm ra tùy thời ứng đối biến cố trạng thái ông một giây sau viên này đầu lâu lại là không có dấu hiệu nào bắt đầu run d ậ y động tính dù không lớn lại như là trọng truy nện ở bọn hắn trong lòng lang tiêu càng là triệu hoán hôn độ trùng nặng nề huyền hoàng ánh sáng ngăn tại phía trước hai người xuất xuất cho dù cái này như vậy cảnh giới tình h n g dưới ngoài ý muốn vẫn là đúng hạn mà tới treo ở giữa không trung đầu lâu cặp k i a đen nhánh t ĩ n h mịch như lỗ đen bên trong đ ồ n tử đột nhiên sáng lên hai đoàn màu đỏ tươi t i sáng cái thứ hai đoàn màu đỏ tươi tia sáng giống như đến từ địa ngục h ỏ a n g lửa t ả n ra khiến người sợ h ã i khí tức giết chóc tử vong đủ loại kiềm chế cảm xúc làm cho lăng tiêu cùng nhiên đăng đều cảm giác được trong lòng chấn động mạnh mẽ không đợi loại này cảm giác đè nén cảm giác tàn đi trước người không gian đông nhiên n h ữ một cái giống bị một cô vô hình lực lượng mật mèo hết thẻ t r u n g quanh đều biến mơ hồ không rõ cái thứ hai đoàn màu đỏ tươi tia sáng đông nhiên d u n g hợp trở thành một đạo trói mắt ánh sáng màu đỏ lấy thế xét đánh không kịp bưng thai bắn chúng nhiên năng không được lăng tiêu khống chế hỗn độn chung muốn phải ngăn chặn ánh sáng màu、đỏ. nhưng hết thệ đều là đã tới không bằng xuất nhiên đăng cứ như vậy như nước trong veo cùng cái k i a đạo ánh sáng màu đỏ đột nhiên biến mất giống như vừa rồi cũng không đứng bên người lang tiêu nhiên đăng lang tiêu một mặt không thể tin t h ầ n sắc mình đã là hôn nguyên kim tiên t r u n g kỳ tuy là thánh nhân cấp bậc cũng vô pháp ở trước mặt mình lặng yên không một tiếng động đem người mang đi có thể kết quả chính là như thế trần c h u ụ i phát sinh quả nhiên không có một cái hỗn độn thần ma là đơn giản đi qua ban sơ kinh ngạc về sau lang tiêu liền cố bình tĩnh lại hắn cẩn thận nhận biết một phen xác định nhiên đăng cũng không tồn tại phụ cận chính là nói cùng không có chữ bia đá ánh sáng màu đỏ đem nhiên đang đưa đến cái nào đó thần b í không gian không giống với phủ quang lĩnh hội không có chữ bia đá cần chơi liệu trong đó tinh thần c h i đạo đạo vận lang tiêu thế nhưng là có hệ thống không nói hai lời thôi động địch tiên ngộ tính tấm mắt quét qua treo ở giữa không trung đầu lâu nhận biết trên đó khả năng lưu lại đạo vận thanh như hắn đoán tại chỉnh thể như là mặc ngọc đầu lâu nội bộ kỳ thực cẩn nấp lấy một chút tối nghĩa thần văn chính là những thứ này thần văn đem bọn hắn thần thức ngăn cản ở bên ngoài nhưng tại hệ thống g a chỉ địch tiên ngộ tính phía dưới hắn còn là rất nhanh liền tìm được vi luật đây là bất h ó a cốt hắn không khỏi nói nhỏ khó trách viên này đầu lâu có thể duy trì lâu như thế cho dù tại đây trong lòng núi cũng đã duy trì thần văn huyền dị hiệu quả sau khi kinh ngạc hắn tiếp tục nếm thử thông qua nghiên cứu thần văn nhìn có thể hay không lại liên hệ bên trên nhiên đăng ngay tại lúc đó nhiên đăng chỉ cảm thấy trước mắt một hồi mê mội đi qua chờ ý thức lại thành tỉnh liền đã xuất hiện tại một vùng không gian chỉ là làm thần thức của hắn như thủy ngân quần quận trên mặt đất xem xét lên mảnh không gian này lúc nét mặt của hắn thêm ra mấy phần cổ quái nơi này cùng nó nói là một vùng không gian còn không bằng nói là một bộ hải cốt không sai mảnh không gian này chỉnh thể chính là hải cốt hình dạng ra ngoài không có đầu đ â u thứ chi thân thể đều rất hoàn chỉnh quan trọng hơn chính là hắn có thể từ hải cốt không gian cảm giác được một luồng vô cùng hùng hậu u y áp rõ ràng đến từ hỗn độn thần ma chính mình đây là tiến vào một bộ hỗn độn thần ma thi thể bên trong n h i ê n đang trong lòng dâng lên suy đoán bình phục một cái hắn liền ở bên trong cẩn thận rõ xét thật đúng là đừng nói rất nhanh liền có thu hoạch chương một trăm ba mươi tám thi tri thần ma bản nguyên chương một trăm ba mươi tám thi tri thần ma bản nguyên nhiên đăng tại hải cốt không gian cẩn thận rõ xét dù quan đến hỗn độn thần ma hơi không cẩn thận chính là thân chết đạo tiêu nhiên đ ă n g vừa mới đột phá đến chuẩn thánh sơ kỳ tương lai còn có thể trở thành lục đạo luân hồi đạo chủ một trong hắn cũng không muốn dắt trong này may mắn hắn cũng là khí vật lớn ra thân hải cốt không gian tựa hồ còn đắm chìm tại đặc thù nào đó trạng thái bên trong mặc dù có nồng đậm sát khí tràn ngập chung quanh ảnh hưởng tâm thần ổn định nhưng đối với hắn mà nói ảnh hưởng cũng không lớn thậm chí tại hắn triệu hồi ra linh cữu đang về sau những sát khí này bị linh cữu đang bên trên dị hỏa một đốt lập tức phát ra xì xì thanh âm tựa như gặp được khắc tinh xa xa né tránh thấy thế, thế nhiên đang q u ê n đi quẩn lại một vòng hắn đi tới hải cốt không gian ở giữa nhất nơi này đối ứng toàn bộ kết nối toàn thân xương sống lưng đặc biệt là tại thứ tư thứ năm đoạn xương sống lưng không gian có tối đen như mực vật chất nhiên đăng vậy mà từ cái này đoàn đen nhánh vật chất bên trong cảm ứng được một luồng yếu ớt sinh cơ cái này nhiên đăng khẽ giật mình nhưng ngay lúc đó liền k i ể m phản ứng cái này không học hỏi hợp â m cực dương sinh dương cực â m sinh đạo lý tại vô tận trong tử vong d ợ n g dục ra sinh cơ nghĩ đến chỗ này hắn cảnh giác tới gần nơi này đoàn đen nhánh vật chất nhiên đăng đúng vào lúc này trên người hắn b ỗ n nhiên vang lên một t h a nhâm t hắn i lập tức n đem từ đầu trong đầu thần văn lĩnh ngộ tự vệ phương pháp chuyển cho n h i ê n đăng nhân đăng mừng rỡ sau khi cũng kinh ngạc chính như hắn từng nói n h i ê n g đang đi vào hải cốt không gian sau cũng suy đoán nơi này là thi chi thần ma hải cốt hỗn độn thần ma nghĩ chuyển sinh cần một chút cùng tự thân bản nguyên tương hợp điều kiện mà nơi này chỉ có hải cốt không gian có thể nghĩ tới chính là thi chi thần ma n h i ê n g đang sở dĩ kinh ngạc như thế là không nghĩ tới lang tiêu khoảng t r ư ờ n g bên ngoài quan sát liền có thể biết rõ đồng thời tìm được tự vệ phương pháp chẳng lẽ lang tiêu đã tiếp cận hỗn độn thần ma cảnh giới người còn tốt sao tại nhiên đ ă n g suy tư thời khắc lang tiêu âm thanh lần nữa chuyển đến nhiên đang lấy lại tinh thần lập tức đem tình huống nơi này nói cho lang tiêu lang tiêu hơi kinh hãi về sau cảm khái nhiên đăng đại cơ duyên đi qua hai người ngắn ngủi giao lưu lấy được một cái chung nhận thức đem cái kêu đoàn đen nhánh vật chất t h ố n vệ nhiên đăng có lẽ không biết nhưng lăng tiêu ẩn ẩn có suy đoán cái này đoàn đen nhánh vật chất nếu là tiếp tục trưởng thành đi xuống lại dung hợp thi chi thần ma hải cốt chỉ sợ cũng sẽ trở thành trong truyền thuyết cương thi thủy tổ tướng thần nghe nói tướng thần là bất tử bất diệt không tại tam giới bên trong không vào trong ngũ hành ấn nhiên đăng vừa rồi chỗ miêu tả hải cốt là thi chi thần ma bất hóa cốt máu thịt là cực trí trong tử vong dựng dục sinh cơ bất tử bất diệt cũng liền có thể lý giải bất quá bây giờ đã bị nhiên đăng ngoại ý muốn tiến vào bên trong tự nhiên sẽ không bỏ qua bực này cơ duyên nhiên đăng lúc này liền tuân theo lăng tiêu đề nghị tới gần đen nhánh vật chất bởi vì không biết đen nhánh vật chất có thể hay không tồn tại nguy hiểm nhiên đăng đầu tiên là thôi động bộ phận pháp lực sở đi lên pháp lực ngưng tụ thành bàn tay lớn tiếp xúc đến đen nhánh vật chất Đu ạ n g Đu ạ n g Đu ạ n g những thứ này đen nhánh vật chất rất là mềm đạn liền tựa như sở tại mềm đạn trên đông liên tiếp sở một hồi tựa hồ cũng không có cái gì nguy hiểm nhiên đăng tới gần thân thức chuẩn bị xâm nhập đen nhánh vật chất nhưng mà vừa rồi pháp lực bàn tay lớn như thế nào sợ đều không có phản ứng đen nhánh vật chất tựa như đột nhiên ứng kích buộc phát một l u ồ n vô cùng hung lệ khí cái này nhiên đang kinh hãi liên tục lùi lại sau đó tại hắn kinh ngạc nhìn chăm chú cái này đoàn đen nhánh vật chất lại chậm d ã i c h ố n g lên hình dáng nếu là lang tiêu ở đây tuyệt đối sẽ kinh hô một tiếng con mẹ nó nọc độc không sai trước mắt đen nhánh vật chất độc về sau cùng trong phim ảnh sinh vật ngoài hành tinh nọc độc không thể nói là bảy tám phần tương tự chỉ có thể nói giống nhau như lúc không đợi nhiên đang có phản ứng nó liền đã công tới nhiên đ ă n g đang tránh né sau khi lập tức trở tay liền móc ra càng công xích ba một thước đập xuống đ e n nhánh vật chất không có phản ứng nhiên đ ă n g lại là bị đẩy lùi ta cái này nhiên đ ă n g kinh ngạc mạnh như vậy cứng rắn trình độ nếu là thật sự để nó thai n é n hoàn thành phụ thuộc đến thi chi thần ma hải cốt bên trên cái kia phải có nhiều khó khăn phá phòng đương nhiên kinh ngạc đi qua hắn cũng là mừng rỡ hiện tại chính mình còn có thể đối phó chỉ cần thành công đem luyện hóa dung hợp là một chính mình lai lịch tất nhiên có khả năng có tăng lên như vậy có thể đủ so sánh minh hà trấn nguyên tử hồng vân nghĩ như vậy hắn lần nữa ngưng tụ hùng hồn pháp lực rót vào trong càn khôn xích bên trên ông càn khôn xích chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo cứ việc còn kém rất rất xa hồng m ô n g lượng t i ê n xích mai nhưng cũng tuyệt đối không tầm thưởng nhưng đang được chứng kiến nó cứng rắn về sau ra tay liền càng có phần h ư tấc trong tay c à n khôn xích bén nhọn bộ phận tinh chuẩn công kích dưới hàm dưới nách sau lưng t r ở vị trí đinh đinh đang đang chỉ là để hắn hai con ngươi trường lớn chính là lúc này đây lần công kích rơi xuống lúc thu hoạch lại là kim thiết và chạm âm thanh cái này khiến hắn có chút trở tay không kịp đạo hữu cái này đen nhánh vật chất hắn lập tức thông qua minh tâm ngọc đem tình huống nói cho lăng tiêu lăng tiêu nghe xong hồi báo lông mày cũng là nhắc lại hắn đã biết rõ tự vệ pháp nhưng nếu là vô pháp cầm xuống đen nhánh vật chất kia cũng là không tốt nhiên đăng ngươi không phải mới vừa nói linh cứu đăng dị hỏa đối với hải cốt trong không gian đoán lực khắc chế ngươi đem dị hỏa bám vào công kích nhìn xem hiệu quả lăng tiêu lập tức đưa tin báo tin ba nhiên đăng cho mình một cái lúc này thôi động linh cứu đăng khiêu động dị hỏa ông dị hỏa quanh quẩn bên trên càn con xích nhiên đăng lần nữa vung lên thất nước đánh tới lưng ó ba ngao ngao ngao lúc này đây lập tức thấy hiệu quả mặc dù không có trực tiếp phá phòng nhưng nó trong miệng phát ra bén nhọn chói hai tiếng gào thét rõ ràng là bị đánh đau nhiên đ ă n g thấy cảnh này khoe miệng một phát hhh lần này giờ đến phiên ta đi ba ba ba t ừ n g đạo từng đạo giòn vang tại hải cốt không gian quanh quẩn nhiên đ ă n g đánh sau một thời gian ngắn lại phát hiện dị hỏa công kích l ữ u hiệu nhưng không nhiều chứ để nó đau không có tạo thành tính thực chất tổn thương lang tiêu ta cái này mặc dù có thể đánh thương nó nhưng không có thực chất tổn thương nhiên đang lập tức hồi báo mà liên t ạ i hắn hồi báo thời điểm lăng tiêu cũng cảm giác được đầu lâu xuất hiện dị thường đầu lâu bên trên ánh sáng đen lóe lên lóe lên nhưng đảo mắt đã khôi phục như lúc ban đầu hẳn là cùng bên trong chiến đấu có quan hệ lại nghe s o n g nhiên đ ă n g hồi báo về sau hắn kết luận tất nhiên cùng bên trong chiến đấu có quan hệ mật thiết có lẽ thi chi thần ma đem đầu lâu cùng hải cốt cách đi ra chính là cố ý mà làm cả hai nếu vô pháp đồng thời công phá lấy thi chi thần ma huyền diệu thần thông dù ai cũng không cách nào cắt đứt sinh cơ lập tức hắn chính là để nhiên đang chất ổn vỡ vững chờ hắn ở bên ngoài thử một lần ý nghĩ có chính xác không đã không có nguy hiểm, nhiên đăng tự nhiên không đội, cùng nó chơi lên mẹo bắt con chuột trò chơi. đầu lâu trước, lang tiêu lần nữa nhận biết, so với lúc t r ư ớ c bị ngăn cách mở, hiện tại hắn có thể tiếp xúc đến tí xíu nội hạch. tâm thần k h ẽ động, thái dương chân hỏa trên tay ngưng tụ thành một cái bút. sau đó, căn cứ chính mình lý giải miêu tả đầu lâu bên trong thần văn. đ n g nhiên, đầu lâu bên trong c h u y ể n tới tiếng v a n g khẽ. hai cốt bên trong không gian, nó cũng run lên. sau đó, có một đoàn đồ vật lấp lóe. đúng thế, thi chi thần ma bản nguyên. nhiên đăng trước tiên liền cảm ứng được cái này đoàn đồ vật lai lịch. hai mắt tỏa ánh sáng chương một trăm ba mươi chín chân hỏa nung không thay đổi linh cứu táng tướng thần chương một trăm ba mươi chín chân hỏa nung không thay đổi linh cứu táng tướng thần đúng thế thi chi thần ma bản nguyên nhiên đăng cũng h ỉ mỗi một vị hỗn độn thần ma bản nguyên kia cũng là dẫn hướng hỗn nguyên đại la kim t i ề n vô thượng trí bảo cho dù nhiên đăng hiện tại đi chính là c h u ẩ n thánh c h i đạo nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn kiêm d u n g hỗn nguyên c h i đạo tuy nói trở thành c h u ẩ n thánh về sau đã thỏa mãn bị sắc phong thành lục đạo luân hồi đạo chủ điều kiện có thể càng là tại truẩn thánh cảnh giới bên trong tích lũy thâm hậu sắc phong sau thực lực li trước mắt thi chi thần ma bản nguyên tàn tạng dung hợp sau nhiều nhất liền giúp hắn đột phá đến c h u ẩ n thánh trung kỳ thậm chí c h u ẩ n thánh hậu kỳ có thể đây đối với vừa mới đột phá đến c h u ẩ n thánh sơ kỳ hắn mà nói không thể nghi ngờ là trực tiếp kéo vào hắn cùng minh h à trấn nguyên tử hồng vân chờ ba vị đạo chủ tầm đó trên lệnh đại cơ duyên mà lại hai cốt không gian đem chính mình nhất đi vào càng cường đại lăng tiêu lại bị ngăn tại bên ngoài hàm nghĩa trong đó đã không nói cũng hiểu cầm xuống nhất định phải cầm xuống đạo hữu người ở bên ngoài tiếp tục cái này bàn đen nhánh vật chất bên trong có thi chi thần ma bản g u y ê n ta đang tìm cơ hội đem vốn vệ thi c h i thần ma bản nguyên dĩ nhiên trọng yếu nhưng d u quan lục đạo luân hồi đạo chủ vị trí lăng tiêu quan trọng hơn n h i ê n g đăng tự nhiên không có dấu giếm may mắn lăng tiêu đi hôn nguyên c h i đạo đối với thi c h i thần ma bản nguyên xác thực không có hứng thú gì biết được chính mình hành động hữu hiệu, hiệu lăng tiêu dứt khoát liền vùng giá trình ông trong tay thái dương chân hỏa càng thêm hừng hực như mặt trời gay gắt hừng hực tiêu đốt lên đầu lâu bên trong những thần văn kia đầu lâu này tuy là bất hóa cốt nhưng trên đó thần văn cùng hải cốt không gian có đặc thù liên hệ độ phải thái dương chân hỏa đ ú n đốt tự nhiên cũng là sóng gió nổi lên mơ hồ trong đó cái tiêu bị dị thần văn như muốn thoát ly đầu lâu lang tiêu há lại sẽ đơn giản cho đi thái dương chân hỏa đột nhiên bắt đầu xoay tròn hóa thành một cái tam túc kim ô dưới bụng ba chân ôm hết ở đầu lâu trận nhìn giống như muốn đ e m lở có thể kỳ thực lại là chân hỏa đang không ngừng nung đốt bất hóa cốt kiềm chế thần văn tác dụng hai cốt bên trong không gian đen nhánh vật chất rõ ràng cũng cảm giác đầu lâu xuất hiện dị thường v n m è o lên b ả y biện ra một bộ không đầu thân chỉ là tại chỗ cổ đen nhánh vật chất điên cùng n ú c đ í c càng là ngưng tụ ra một viên mới tinh đầu lâu đầu lâu mất hãm sâu như hắc á m vòng xoáy sâu không thấy đáy cho dù hai m đã có một luồng mạnh mẽ đến vô cùng cảm giác g á p b á c h khí thế như quần trào mánh liệt chiều dâng đập vào mặt ngay sau đó da thịt bọc đầu lâu cao cao nổi lên xương lông mày cao thẳng thẳng t ắ p núi liền giống như liên miên chập trùng lạnh lùng đỉnh núi trình thể hình dáng tựa như đao tức dịu đ ụ n g t à n ra làm lòng người sinh kính sợ khó mà đến gần mạnh mẽ nhưng làm người ta sợ hãi nhất còn phải là t r ư ớ c miệng hắn so le trắng hiếu răng chó thật giống như tùy thời muốn đem thịt người xé rách xuống tới hán tự nhiên chính là nửa hoàn toàn thể cương thi thủy tổ tướng thần dựa theo nguyên bản tốc độ hắn cần tiếp tục ngưng tụ ước vạn năm năm tháng t ử sát khí mới hóa sinh nhưng trước mắt lại có cái khắc sinh linh bị thu hút tiến vào hải cốt không gian lại còn đối với hắn bản nguyên có ý tưởng cái này có thể nhẫn ông một giây sau tướng thần hai mắt đột nhiên mở ra màu đỏ tươi ánh sáng t r ợ t lóe lên lúc này liền khóa chặt nhân đăng không thấy hắn như thế nào động tác dưới chân đột nhiên nổ tan càng là thuần dựa vào nhục thân lực lượng lấn người mà lên nhân đăng vinh hãi giơ lên càng k h ô n xích chính là ngăn cản keng tướng thần một cái trọng quyền chính nện ở c à n k h ô n xích bên trên chỉ một cái n h ư n đăng liền thấy rõ tướng thần ra tay nguyên lý nguyên lai、like, hắn ra tay cũng không phải là không có động tác mà là động tác đều tại đục thân bên trong bởi vì không có cố định hải cốt chỉ cần máu thịt tại nội bộ có dối liền có thể bột phát ra lực lượng đương nhiên tướng thần như vậy đ ố i cứng chính mình cũng không có tốt đến đâu cứ việc biểu hiện mười phần yếu đớt n h ư n đăng vẫn là chú ý tới trên mặt hắn cái kia lóe lên một cái rồi biến mất thống khổ tốt tốt tốt liền xem như cố nén đau đớn đều muốn cùng chính mình vừa đúng không n h ư n đăng cũng là tâm tư quả quyết hàng người thấy tướng thần như vậy hắn tự nhiên cũng là tàn nhẫn kết quả là vành bành b ạ n h hai cốt bên trong không gian hai thân ảnh nhanh chóng g i a o toa h thỉnh thoảng còn tại không chung một bữa hiện ra chân thân chỉ là theo bọn hắn đối với anh nhiên đăng có thể cảm giác được tướng thần khí tức đang hạ xuống đồng thời thân hình trình thể trình độ cứng cấp cũng rõ ràng yếu bớt không cần nghĩ tất nhiên là trong ngoài liên thủ hiệu quả hiện ra nhiên đăng tiến công càng thêm dày đặc đồng d ạ n g phía ngoài l ă n g tiêu cũng chú ý tới đầu lâu biến hóa trước đây thu đi nhiên đăng về sau trong hốc mắt của nó liền không có vật gì nhưng giờ phút này đầu lâu bên trong thần văn dường như x ô n tới sen lẫn hình thành một cái thần bí phụ lục lăng tiêu thần thức k h ẽ đậu ghi bọc đầu lâu tam túc kim ô kêu to một tiếng ba chân bên trong nâng lên hai chân hướng phía trong hốc mắt chụp đi vào rầm rầm rầm cơ hội nháy mắt thái dương chân hỏa c u ộ n trào mãnh liệt r ố t vào như mặc ngọc đầu lâu bị vàng đỏ thần hỏa chiều sáng như là một cái đèn lồng ngao ngao ngao cùng trong lúc nhất thời hai cốt trong không gian tướng thần phát ra chói hai tiếng rít trong đó sen lẫn chấn động tâm hồn bị têu âm thanh chính là nhiên đang cũng suýt nữa chúng chiêu mắt thấy tướng thần như muốn điếp hùng hắn tranh thủ thời gian bước ra lùi lại đem tình h u ố n nơi này chuyển cho lăng tiêu lăng tiêu biết được về sau lập tức liền k i ị m phản ứng hướng nhiên đ ă n g chuyển xuống chỉ lệ a nhiên đ ă n g ban đầu nghe chỉ lệnh còn có một chút không thể tin được chỉ thấy lăng tiêu nói đến như vậy chắc chắn hắn chỉ được tuân mệnh làm theo ông sau lưng hắn linh cứu lại xuất hiện g i a n g d ắ c linh cứu dựng thẳng lên sau đó chính diện nắp quan tài sốc lên thả ra một luồng m á n h liệt hấp lực tướng thần bốn là điên cồn bộ dáng bị linh cứu như thế một hút lúc này cắm cắm lăng lăng liền hướng linh cứu bay qua và ảnh chờ tướng thần hoàn toàn bị hút vào linh cứu bên trong nắp quan tài đột nhiên khép lại đông đông đông linh cứu bị tướng thần không ngừng đánh ra dồn sức đụng phát ra tiếng vang trầm trầm thời khắc này nhiên đăng cũng đã không để ý tới những thứ này hai tay nhanh chóng bấm n i ệ m phát q u y ế t liền gặp linh cứu phía trên treo lấy linh cứu đang bên trên xanh trắng dị hỏa như dòng nước chậm rãi chạy x u ô i xuống cũng chưa từng thường tới linh cứu thi kẹo chỉ là đem linh cứu tất cả khe hở đều cho kết hợp lại tán g diệt nhiên đăng một tiếng gào to linh cứu đột nhiên n g ử a ra sau h u y n lại huyền đạo vẫn lấy linh cứu làm trung tâm từ từ phóng xạ ra ngoài những thứ này đạo vẫn hơi có chút luân hồi tuyệt diệu càng là từ hải cốt không gian rút ra lực lượng trấn áp mà xuống đông đ tướng thần tại linh cứu bên trong mặc dù vẫn như c ũ phát c u ồ n g nhưng lực công kích đạo so sánh với lúc trước yếu hơn mấy phần xa xa nhìn sang liền tựa như quanh mình đoán lực hóa thành từng cây ma ngăn đem linh cứu buộc chặt bên trên bên ngoài p h u lục cuối cùng tại thái dương chân hỏa đun g đốt xuống biến mỏng manh mấy phần đầu lâu bất hóa cốt bên trên n ứ t ra một cái l ỗ khe hở vàng hồng thái dương chân hỏa lập tức thuận khe hở phun ra ngoài có đạo thứ nhất rất nhanh liền có đạo thứ hai đạo thứ ba cuối cùng khe hở sen lẫn thành lưới lang tiêu chắc tay trước ngực pháp lực rộng mở dốc vào thái dương chân hỏa vừa thu lại về sau đ ố n g nhiên vừa để xuống uy năng triệt để bột phát ra cái k i a một cái phù lục nháy mắt đốt diệt ầm ầm đầu lâu bất h ó a cốt càng là nổ tung ngay tại cùng một nháy mắt hai cốt trong không gian vốn chỉ là lưu khe hở xanh trắng dị hỏa thật giống đột nhiên tăng thêm nhiên liệu hóa thành quần c u ộ n lửa cháy mạnh dâng lên n h ư n đăng thần thức lập tức quan sát trên mặt bung lỏng những thứ này tự nhiên là tướng thần dung hợp h lực tại phù lục bị p h á nháy mắt những thứ này ván lực chói bột lực liền diện rộng hạ thấp thoát ly tướng thần khống chế về sau bị xanh trắng dị hỏa đốt cháy thành h địa n g ụ c đạo đạo chủ trương một trăm bốn mươi địa n g ụ c đạo đạo chủ ông hai cốt bên trong không gian linh cứu chính bị xanh trắng dị hòa bọc xa xa nhìn sang hình tượng có chút quỷ dị nhưng n h i ê n đăng đối với cái này cũng rất là hưng phấn nguyên nhân rất đơn giản những thứ này bay lên xanh trắng dị hòa chỗ đốt cháy chính là tướng thần dung hợp từ sát khí chỉ đợi xanh trắng dị hòa sắp chết sát khí đốt cháy hầu như không còn cũng chỉ còn lại có thi chi thần ma bản nguyên hắn liền có thể đem hoàn toàn luyện hóa thành mình sử dụng nhiên đăng không đợi nhiên đăng cao hơn quá lâu lang tiêu đưa tin từ minh tâm ngọc bên trong truyền g a phía ngoài đầu lâu bất hóa cốt đã bị ta đốt nát ngươi như đã thu hoạch được thi chi thần ma bản nguyên cũng nhanh thi triển tự vệ pháp ra tới bằng không hải cốt không gian nếu là vỡ nát t h á t h y chính là ta cũng rất khó lưu động nhân đăng nghe xong lăng tiêu đưa tin lúc này cũng không nói hoài tới ở đây làm trở lấy mà là tay cầm hơi n h ấ c hướng linh cứu mở ra bù bù linh cứu như nhận triệu hoán bay vào chủ nhân trong tay nhân đăng đem cất kỹ về sau lập tức dựa theo lăng tiêu chỗ trao tự vệ pháp bấm nhiệm pháp quyết dẫn động toàn bộ hải cốt không gian một hồi run dày tiếp lấy nhìn thấy một hồi ánh đen từ cổ sống xương cùng sáng lên thắp sáng ngay ngắn c u ộ sống hải cốt không gian ở đầu cùng cái cổ cắt ra chỗ xuất hiện một cái không gian vết rách n h i ê n đ ă n g lúc này liền làm một đầu đụng vào trong đó ông thiên địa n h ấ t biến lại nhìn lúc nhiên đ ă n g đã xuất hiện tại núi linh t h i ế u trong lòng núi lang tiêu đang nhìn xem hắn người như thế nào đây lang tiêu tuy là hỏi thăm nhưng trên đỉnh đầu hỗn độn chung có ánh sáng xanh đang lưu c h u y ề n cứ việc nhiên đ ă n g tiến vào hải cốt không gian không lâu lại bọn hắn còn từ đầu tới cuối duy trì lấy liên lạc nhưng kiến thức qua hỗn độn thần ma thủ đoạn hắn không dám có mảy may phớt lờ một phần vạn nhiên đang bị thi chi thần ma lưu lại ý thức chỗ đập bỏ âm thầm ra tay với hắn đánh lén hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi vì lẽ đó tại hết thể bảo đảm an toàn phía trước hắn phải cẩn thận phòng bị đối với cái này nhiên đ ă n g tự nhiên có thể hiểu được lăng tiêu đạo hưu ta tại hải cốt không gian thành công phong c h â n đối phương hiện tại ngay tại tinh luyện thi chi thần ma bản nguyên nhiên đ ă n g một bên giải thích một bên gọi ra linh cứu lăng tiêu nhìn xem ngay tại khiêu động xanh trắng dị hỏa trong lòng tín nhiệm mấy phần xanh trắng dị hỏa chính là linh cứu đang đặc hưu xem ra đối t ư sát khí khắc chế cực kỳ nghiêm trọng nhiên đăng cần phải không có bị thi chi thần ma đọc xá đương nhiên hắn cũng không có đơn giản xuống phán đoán đã như thế người ta liền trước tiên phản hồi lục đạo luân hồi đến trong đó nhường hậu thụ phụ trợ n g ư ờ i luyện hóa thi chi thần ma bản nguyên mau chóng hoàn thành s ắ p phong suy nghĩ của hắn nghĩ lúc này chủ động đề nghị đến đạo h ư u nói có lý nhiên đăng không l ố c có thể nghe ra được l ă n g tiêu lời nói bên trong cảnh giác nhưng hắn đồng thời không có mảy may phản đối bởi vì hắn cũng muốn sơm chút hoàn thành sắc phong bánh gà tô không ăn vào miệng ai cũng không biết có thể hay không chụp tại trên mặt、Ch、hai người chính là rời đi núi linh cứu tiến về trước lục đạo luân hồi chờ hậu thổ nhìn thấy nhiên đăng thời vậy là xứng sở lục đạo luân hồi đạo chủ không giống với thiên đạo thánh nhân cần phải có hồng n ô n g t ử khí có thể nói là một cái vô cùng tốt t h ể đánh bạc có thể dùng để thu nạp một chút cứng giả ví như phục hy ví như tây vương mẫu ví như n g u y ê n phượng vì cái gì lăng tiêu lại chọn nhiên đăng còn phí hết tâm tư giúp nhiên đăng đột phá đợi nàng nhìn thấy nhiên đăng triệu hoán linh cứu cảm ứng được trong đó có thi c h i thần ma bản nguyên về sau nàng cũng không thể không thừa nhận lăng tiêu ánh mắt nham hiểm không nói hai lời phối hợp nhiên đăng đem luyện hóa đồng thời nàng cũng không bên lăng tiêu âm thầm cắt giặc cẩn thận cảm ứng qua nhiên đăng bản nguyên lấy địa đạo lực lượng cảm ứng nhiên đăng một cái c h u ẩ n thánh sơ kỳ đây còn không phải là nhẹ nhõm thêm đơn giản rất nhanh hậu thổ liền truyền âm nói cho lăng tiêu nhiên đăng không có vấn đề biết được kết quả này lăng tiêu mới để cho hậu thổ toàn lực phụ trợ nhiên đăng luyện hóa thi chi thần ma bản nguyên hậu thổ cũng không d ô n g dài địa đạo thần luân từ phía sau hiện lên thiên đạo nhân đạo tu la đạo đạo chủ thành công sắc phong làm cho địa đạo lực lượng hùng hồn không ít tại nó ra chỉ phía dưới linh cứu có thể nói là mã lực toàn bộ triển khai nguyên bản chỉ đốt cháy rơi một thành t ử sát khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị đốt cháy đem tinh thần u thi c h i thần ma bản nguyên hiện lộ ra nhưng năng thần thức sớm đã tại chờ đợi nhìn thấy tinh thần u thi c h i thần ma bản nguyên tựa như nhìn thấy còn ôm t ỷ ban nửa che mặt mỹ nữ kia là một giây cũng chờ không đi xuống kho kho liền mánh liệt đi lên bộ nhào rất đ i ê n cuồng luyện hóa nói một nghìn đạo mười ngàn thi c h i thần ma bản nguyên đã là không trọn v ẹ tại địa đạo lực lượng chức có thể tùy ý bóp tròn xoa đánh n h ư n năng lấy cực nhanh tốc độ đem luyện hóa tự thân bản nguyên chi lực lấy được lớn mạnh tu vi cũng là thuận thế lại là một phá vâng chuẩn thánh trung kỳ nước chạy thành sông thậm chí tại chuẩn thánh trung kỳ cảnh giới h ã n tốc độ đột phá chỉ là hơi có chậm lại như vậy tiến lên nhường lang tiêu nhìn đều là âm thầm liễu lưỡi không hổ là thi chi thần ma bản nguyên có thể ngưng tụ tướng thần đáng tiếc hiện tại trước giờ bị nhiên đ ă n g tìm được đồng thời thành công luyện hóa vâng đang nói chuyện nhiên đăng tu vi lại tăng lên một tầng đột phá đến chuẩn thánh hậu kỳ mãi cho đến tới gần chuẩn thánh viên mãn loại này đột phá mới dần dần đình chỉ cuối cùng m ộ tại chuẩn thánh hậu kỳ tại nhiên đang đột phá thời điểm minh hà có cảm ứng đến đây xem xét đối với hiện tại minh hà mà nói c h u ẩ n thánh hậu kỳ tự nhiên không tính là gì nhưng là từ lăng tiêu cùng hậu thổ đối nhiên đang coi trọng như vậy nghĩ đến hắn cũng sẽ được sắc phong lục đạo luân hồi đạo chủ cái này nhường minh hà áo ước chính hắn là dựa vào cọ nữ hoa tạo ra con người nhiệt độ mới đột phá đến c h u ẩ n thánh hậu kỳ chính mình thế nhưng là thật trả giá nghiệp hòa h ư n g liên trái lại nhiên đăng chỉ từ tại tử tiêu cũng nghe đạo một điểm này đến xem bọn hắn xem như người trong cùng thế hệ nhưng minh hà lại biết nhiên đăng kém hắn không chỉ một sao nửa điểm kết quả tại lăng tiêu cùng hậu thổ trợ rút xuống nhanh như vậy đã đột phá đến chuẩn thánh hậu kỳ trở thành cùng bọn hắn ngang bằng cường giả đỉnh cao cái này trong lòng thật muốn nói một điểm cảm xúc đều không có kia là không có khả năng lang tiêu bắt được minh hà trong ánh mắt ghenet đột nhiên nghĩ đến gì đó chuyện trọng yếu minh hà ta có một cái cơ duyên cho ngươi lang tiêu cười nói đến khắp khuôn mặt là cao thầm mặt chắc a đạo hữu mau nói minh hà nghe vậy đáy lòng mừng rỡ chính mình thế nhưng là lục đạo luân hồi vị thứ nhất đạo chủ mắt thấy nhiên đăng cũng phải đổi đi lên nếu là có thể lại có cơ duyên hắn tất nhiên là không chút do dự bắt lấy ta n hiện ì n n g ư ơ ú m tại liền trở về tìm kiếm minh hà lập tức trở về u minh huyết hải tìm kiếm cái tia có duyên phận sinh linh lăng tiêu chỉ là cười cười hạn tự nhiên không có l ử a gạt minh hà chỉ là tìm được cũng cần một đoạn thời gian đến để thăng việc này không vội bằng được mà lúc này nhiên đăng đã là củng cố tu vi hậu thổ dựa theo lăng tiêu lan bài bay ở không trung thôi động địa đạo thần luân nhiên đăng từ hôm nay trở đi ngươi liền vì ta lục đạo luân hồi địa n g ụ c đạo chủ chủ trưởng địa n g ụ c đạo các loại công việc hậu thổ âm thanh lần nữa truyền khắp hồng hoang địa đạo thần luân bắn ra thần quang rơi vào nhiên đăng trên thân sát phong một cái địa đạo vĩ lực dâng lên và anh nhiên đăng thành tựu địa mục đạo, đạo chủ đứng ở bên trên hồng hoang đại địa có thể so với thiên đạo thánh nhân nhất trọng thiên chương một trăm bốn mươi mốt xiển t i ệ t hương tịnh chương một trăm bốn mươi mốt xiển t i ệ t hương tịnh anh n h ư n đăng trên thân khí thế bước lên có thể so với thánh nhân nhất trọng tiên động tĩnh như vậy cơ hồ là tại trong nháy mắt liền chuyển khắp toàn bộ hồng hoang thiên đ ị a làm cho hồng hoang vạn linh tâm thần chập trợn trước đây minh hà trấn nguyên tử hồng vân tại hồng hoang đều là uy danh hiền hách trở thành đạo chủ của lục đạo luân hồi mặc dù trần kinh nhưng vẫn là có thể tiếp nhận nhưng nhân đăng kia là lần thứa tử tiêu cung giảng đạo miễn cưỡng lên xe tồn tại vậy mà tại trong thời gian ngắn từ đại la kim tiên v i ê n mãn đột phá đến chuẩn thánh hậu kỳ bởi vậy có thể thấy được địa đạo bồi dưỡng cường giả năng lực chỉ cần có thể bị địa đạo nhìn lên nhưng so sánh gì đó thiên đạo thánh nhân càng thêm ổn định rốt cuộc tiếp dẫn chuẩn đ ề bếp xe đổ ngay tại trước đây không lâu kết quả là không ít người liền t ì m nén ý nghĩ có thể hay không quy hàng tới đất dưới đường núi cô lôn tam thanh tề tụ một phòng lao tử lập nhân giáo địa bàn tại nhân tộc hiện tại còn có thể ổn định nguyên t h cùng thông tin thật là liền gấp hai người bọn họ lập súng xiển giáo cùng tiến giáo đều là lấy giáo hóa vạn linh làm tên tự nhiên cần hấp thu đệ tử trong khoảng thời gian này nguyên thủy thu nam cực tiên ông cùng vân trung tử hai cái đồ đệ thông thiên cũng thu đã bảo kim linh thánh mẫu vô đ ư ơ n g thánh mẫu t r ở ba vị đệ tử nhưng vẹn vẹn chỉ có mấy vị này đệ tử rõ ràng vô pháp chống lên xiển giáo cùng tiện giáo cờ lớn húng chi hiện tại địa đạo sắc phong bốn vị đạo chủ tại về số lượng cùng thiên đạo thánh nhân cân bằng nếu là không thêm vào biểu hiện chỉ sợ uy thế liền biết bị địa đạo áp chế xuống đại huynh ngày nay địa đạo thế lớn chúng ta nếu là lại không tiến hành chạy ép tam giáo sợ lại khó nổi lên không biết đại huynh nhưng có sao cao kiến nguyên thủy đối lao tử hỏi thăm lao tử dù mặt ngoài vô v i kỳ thực lòng dạ nặng nề nên được lên là hồng quân giới t r ư ớ n g sáu tên đệ tử đứng đầu dù nghe ra nguyên thủy trong lời nói vội vàng nhưng lão tử vẫn như c ũ là không nhanh không chậm việc này ta cũng không có gì biện pháp sư tôn bế quan không ra vẹn vẹn lấy thực lực của chúng ta khó mà đối kháng địa đạo chính là vu tộc gần nhất cũng có rất nhiều tộc nhân bị rời đi lục đạo luân hồi ai lao tử than nhẹ đến kỳ thực lại là dấu dếm lời nói sắp bén quả nhiên nguyên thủy cùng thông thiên nghe vậy trong mắt đều là lóe qua bóng loáng lao tử dù đang cảm thán vu tộc di chuyển có thể lưu tại hồng hoàng vu tộc còn có không ít nếu là bọn họ ra tay tất có thể bắt một hai đến lúc đó lấy bọn hắn làm thẻ gõ k i ể m chế địa đạo gần như đồng thời nguyên thủy cùng thông tin chính là cảm thấy có thể được bất quá bọn hắn không thể tự mình trực tiếp lên mà là muốn chuyển một tay bằng không hậu thổ nếu thật là bị c h ọ c giận ngăn ở núi côn lôn bên ngoài đến h u n g á c bọn hắn chính là muốn chạy trốn đều không có địa phương đi qua bọn hắn thương nghị dự định t r ư ớ c mở rộng sơn môn chiêu thu một đợt đệ tử vừa đến địa đạo tuy tốt nhưng đó là đối chuẩn thánh đại năng phía giới đệ tử muốn phải gia nhập địa đạo p lúc này tam thanh mở rộng sân môn không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn tốt nguyên thủy cùng thông tin h riêng phần mình suy nghĩ về sau thi triển thánh nhân pháp tướng bắt ngang ở giữa thiên địa ông ông hai cô dâng trả huy áp ép ngang hồng hoang phong đô thành l nguyên t i ê nhìn n xem g u thủy cùng thông tiên thánh nhân pháp tướng miệng phun chân g ôn nhưng quen thuộc hắn tính cách người vẫn là nghe ra trong đó có mấy phần k i đến t nạo giống như bái nhập xển giáo môn hạ là hắn đối hồng hoang vạn linh bản ân nhưng từ một cái góc độ khác nhìn lại nói như vậy xem như giữ lại thánh nhân đại giáo bức á c h ngược lại là chính phù hợp ngạo khí hạng người bản tọa chính là thượng thanh thông tiên thánh nhân một trăm năm sau tại trên côn lôn sơn mở rộng sơn môn thu đồ p h à m là người đến trước đều có thể bái nhập ta tiệt giáo m ô n hạ thông tin ê p h á p tướng tươi sáng tuyên bố không giống với nguyên thủy có yêu cầu thông tin ê chủ đánh chính là một cái ai đến cũng không có cự tuyệt lần này toàn bộ hồng hoang thiên địa đều vỡ tổ không sai là vỡ tổ so với chủ thể là vu tộc địa đạo cùng có yêu cầu xỉển giáo tiệt giáo như vậy không có chút nào hạn chế nhồm rất nhiều xuất thân bình thường những i thứ này yêu tập đối mặt địa thần tổ đình cùng tiên đình không nói sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng nhưng tình cảnh cũng tuyệt đối không được tốt lắm hiện tại có thông thiên đứng ra nguyện ý thu bọn hắn làm đồ đệ cung cấp che chở cái kia còn nghĩ gì đó lúc này vì liệu một phen tương lai rất nhiều sinh linh bắt đầu động thân tiến về trước núi cô lôn nguyên thủy tự nhiên cũng có thể cảm ứng được hồng hoang thiên địa các nơi tình huống không khỏi nhìn về phía thông thiên hắn rất muốn nói d ạ y thông thiên vài câu nhưng lời đến khỏe miệng lại dừng lại một phương diện hai huynh đệ bình thường mâu thuẫn liền không ít nguyên thủy nói thông thiên cũng không biết nghe một phương diện thông thiên nếu có thể tụ lại càng nhiều sinh linh áp lực của hắn cũng có thể nhỏ hơn không ít tóm lại xuất phát từ đủ loại cân nhắc nguyên thủy vẫn là tạm thời n h ì n xuống hai người thu phát tướng trở lại tam thanh tiểu điện lao tử cùng thông thiên cùng ngồi đàm đạo nguyên thủy thì là trước khi đến hắn ngọc hư cung trên đường núi phất một cái nguyên bản đường núi quanh co như ruột dê hóa thành một đầu ngọc thạch đường lớn đầu này ngọc thạch đường lớn mặt n g o à i không có gì kỳ thực bên trong dấu h g u y cơ ngọc thạch dưới đường lớn có khắc họa luyện tâm đại trận tổng cộng một trăm linh tám ngàn cấp mỗi trèo cao ba mươi sáu phẩy không không cấp luyện tâm đại trận uy lực liền biết tăng lên một cái tốc độ thuận lợi thông qua một trăm linh tám ngàn cấp sinh linh liền có thể đến ngọc hư cung trước cửa trong n g a y mắt một trăm năm thời gian trôi qua núi côn lôn phía trước có mấy ngàn sinh linh đã ở chờ đợi cứ việc nguyên thủy cùng thông thiên là đối toàn bộ hồng hoang tuyên bố nhưng chân chính có năng lực đi tới núi côn lôn sinh linh trung quy vẫn là thiếu cái này bên trong có bảy thành là thẳng đến thiệt giáo ba thành chờ luyện tâm đại trận mở ra nguyên thủy nhìn xem luyện tâm trước đại trận chỉ có thiệt giáo bên kia một nửa sinh linh số lượng đáy lòng có chút khó chịu nhưng cũng không nhiều lời lúc này đây hai người không tiếp tục thi triển phát tướng hiện thân thế nhân tóm lại phải có một chút b ư ớ c cách x o á t x o á t hai đạo thánh quan g rơi xuống luyện tâm đại trận mở ra đồng thời một bên khác hiện ra một đầu đường núi liên thông bích du cung trong lòng đều có quyết đoán sinh linh chính là bắt đầu độc thân thiệt giáo bên kia rất nhẹ nhàng thậm chí có người hô bằng dẫn bạn cùng một chỗ leo núi xiền giáo bên này chính là một cái khác phó cảnh tượng luyện tâm đại trận bên trong rất nhiều sinh linh bị móc ra đáy lòng chỗ sâu nhất dục vọng lẽ ra người tu luyện có dục vọng rất bình thường nhưng đến đây sinh linh phần lớn là yêu t ộ c còn x u ấ t lại tâm tư càng bất chính kết quả liền đoạn thứ nhất ba mươi sáu phẩy không không không cấp đều không chịu được được trực tiếp rơi vào luyện tâm đại trận hoàn cảnh bên trong như vậy đi qua một trăm năm thành công thông qua luyện tâm đại trận chỉ có mười một vị mơ hồ trong đó nguyên thủy cảm giác tựa hồ thiếu gì đó nhưng nói không rõ ràng nguyên thủy cũng liền không thèm để ý mà là triệu kiến các đệ tử bên kia thông thiên cũng là chiêu thu mấy ngàn đệ tử xiển tiên hương định chương một trăm bốn mươi hai tam thanh hiểm khích chương một trăm bốn mươi hai tam thanh hiểm khích ngọc hư cung nguyên thủy triệu kiến mười ba vị đệ tử sắp xếp hàng lần hoàn tất nguyên thủy chính là cho bọn hắn g i ả n g đạo chứ nam cực tiên ông cùng b ầ n trung tử trước một bước nhập môn quảng thanh tử xích tinh tử chờ mới nhập môn mi đệ tử đều là m ừ n g rỡ bạn bạn không nghĩ tới nguyên thủy thánh nhân như thế hùng hồn mới nhập môn liền truyền đạo lập tức mỗi một cái đều là ngồi nghiêm chỉnh nghe giảng đem tâm thần toàn bộ tập trung ở nghe đạo bên trên so với ngọc hư cung hài hòa bích du cung quả là chính là nháo lặt trời mấy ngàn sinh linh hội tụ ở bích du cung phía trước nói chuyện khoác lác nói chuyện khoác lác rất thích tàn nhẫn tranh đấu rất thích tàn nhẫn tranh đấu tóm lại l o ạ n không còn hình dáng yên lặng thánh nhân đạo tràng phía trước há có thể như vậy vô dáng đa bảo từ trong bích du cung đi ra sau người đi theo kim linh thánh mẫu cùng vô đường thánh mẫu đa bảo hiện thân sau dù không có trực tiếp phóng thích khí thế nhưng mấy ngàn sinh linh lại có thể cảm ứng được hắn đã là đại la kim tiên hậu kỳ so với một chút hồng hoang thế hệ trước cường giả đều là không yếu không hổ là thông tin thánh nhân môn hạ cao đồ đa bảo ngăn chặn mấy ngàn sinh linh về sau tầm mắt quét qua toàn trường đa bảo chính là đa bảo thử hóa hình đối với mấy ngàn sinh linh bên trong phần lớn là yêu tộc sinh linh cũng không cảm giác mâu thuẫn bàn giao một phen hắn chính là nói rõ một chút tương quan quý c ủ chờ mấy ngàn sinh linh đều nghe xong nhớ kỹ hắn cùng kim linh thánh mẫu vô lương thánh mẫu mới đi ở phía trước dẫn đường mấy ngàn sinh linh yên lặng đuổi theo đi vào bích du c u n g đại điện tại đa bảo vẽ mẫu thiết kế phía dưới đám người thành kính lễ bái thông tin lúc này mới hiện thân đồng dạng cũng là một hồi sắp xếp về sau liền cho bọn hắn giảng đạo tam thanh tiểu viện lao tử nhìn xem ngọc hư cung cung bích du cung biến hóa trong lòng khẽ gật đầu ngày nay hai giáo lớn mạnh hắn cũng dựa vào nhân giáo khí vận tăng lên tu vi đáng tiếc duy nhất chính là tam thanh tất cả đều chứng đạo thành thánh về sau tam nguyên quy nhất trận trên người bọn hắn tăng phúc rất không giống lúc trước như vậy khủng bố nói cho cùng tinh thần thần ma cũng chỉ là hôn nguyên đại la kim tiên cấp độ hắn thủ đoạn cho dù có thể tăng lên thánh nhân cảnh giới lực lượng nhưng lại không có khả năng vượt qua đến hôn nguyên vô cực kim tiên bằng không trước đây cũng không biết bị bản của một đứa một tên tiểu đệ đệ như vậy đến xem ngược lại không bằng tam thanh cách đi ra đến cảng có lực uy hiếp rốt cuộc trong tay bọn họ đều có trí bảo đạt tới thánh nhân cấp bậc sau cuối cùng có thể hoàn toàn thi triển ra trí bảo u y lực rất nhanh xiển giáo cùng tiệt giáo lần thứ n h ấ t nhập môn giảng đạo kết thúc chúng đệ tử đều thu hoạch rất nhiều nguyên thủy cùng thông tin ê n h ư ờ n g đệ tử trở về riêng phần mình hấp thu tiêu hóa chỉ là không bao lâu liền xảy ra vấn đề tam thanh tự ra đời sau liền ở cùng nhau quanh mình núi côn lôn chỉ có bọn hắn tại tự nhiên không lắm để ý nhưng lần này xiển tiệt hương thịnh về sau chỉ là môn nhân đệ tử liền đạt tới mấy ngàn chúng nguyên thủy cùng thông tin giảng đạo xong bọn hắn tự nhiên là phụ cận tìm kiếm thích hợp đồng phụ hoặc là tự mình mở、ra. nhưng mà xiền giáo tổng cộng chỉ có mười ba vị đệ tử tự nhiên muốn phải một chút linh khí dư giả địa phương mở ra độc phủ nhưng chờ bọn hắn thật vất vả tìm được về sau phát hiện phần lớn đã bị t i ề n giáo đệ tử chiếm cứ quản g thanh từ bọn hắn có thể thông qua luyện tâm đại trận có thể nói là khó được tu luyện tài năng trong lòng cũng có ngạo khí kết quả phát hiện chính mình chọn lựa địa phương bị t i ề n giáo đệ tử chiếm trước còn đều là một chút khoác vạy mang giáp hàng người cái kia có thể nhẫn lúc này nhịn không được tiến lên lý luận không biết làm sao x i n giáo ít người không nói lý luận cũng không phải là đối thủ chờ quản g thành tử bọn hắn trở về ngọc hư c u n g đem việc này báo cáo cho nguyên thủy về sau bao che khuyết điểm nguyên thủy sẽ vì đệ tử ra mặt lập tức tiến về trước bích du c u n g tìm tới thông tiên để hắn nghiêm trị lấy thế tướng ép tiệt giáo đệ tử hết lần này tới lần khác thông tiên cũng là mười phần kiên cường lấy núi côn lôn chính là tam thanh cùng sở hữu bản thân đệ tử trước tiên tìm đến đ ộ u vụ, vậy liền hẳn là vì chính mình đệ tử vẫn có dù sao cũng phải có cái tới trước tới sau hai minh đệ rằng co trên côn lôn sơn lôi vân hội tụ phản phất muốn trời nghiêng may mà lão tử phát hiện dị dạng lập tức chạy đến điều dạy đi qua lão tử điều giải thông tin ê bất đắc dĩ làm ra nhượng bộ xiền giáo tổng cộng mới mười ba vị đệ tử thiệt giáo để bọn hắn trước t u y ể n nguyên thủy lúc này mới hài lòng mang theo đệ tử rời đi chỉ là quảng thành tử bọn hắn cũng là không có ánh mắt thấy mình tranh thủ đến nơi tốt về sau từng cái nhìn thiệt giáo đệ tử ánh mắt càng là tràn ngập khiêu khích thông tin ê mặc dù phẫn nộ nhưng hai cái ca ca đều là kiên trì như vậy hắn liền nhìn xuống bất quá đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu có chuyện lần này về sau xiền giáo đệ tử đối thiệt giáo đệ tử đều là cái mui không phải là cái mui con mắt không phải là con mắt nói cứng đó chính là gây chuyện đương nhiên ở trong đó cũng ít không được t i ệ t giáo đệ tử lửa cháy đổ thêm dầu bọn hắn đa số yêu t ộ c sinh linh cứ việc tại nhập môn lúc bị đa bảo giáo hấn qua phải chú ý lễ tiết nhưng bọn gia hỏa này tại thông tin ê trước mặt còn có thể khiêm tốn một chút chờ trở lại riêng phần mình động phủ sau liền vui chơi gọi là một cái tùy tâm sử dụng chứng khí mù mịt cái này lại đường x ỉ n giáo đệ tử không có nhìn đủ loại đối trọi gây gắt kết quả chính là ba ngày một chút náo năm ngày một đại náo đến đằng sau song vương càng là có chút dương cung bạc kiếm ý tứ thấy thế, thế lão tử chỉ có lại chào hỏi nguyên thủy cùng thông tin Nhĩ đại ệ minh đệ. đệ. g rộng ta n nghĩa đại cái này còn không phải bởi vì tiệt giáo những cái kia ở bất sinh bất chứng hóa khoác lông mang giáp hạng người không biết cấp bậc lễ nghĩa tùy ý phá hư núi côn lôn nơi thanh tịnh nhị ca lời này của ngươi có ý tứ gì ta giới trướng đệ tử tại động phủ mình bên trong muốn làm gì không cần ngươi giới trướng đệ tử chỉ trỏ hẳn là coi là cái này núi côn lôn đều thuộc về ngươi xiển giáo tất cả hay sao thông thiên nghe được nguyên thủy chức trách đệ tử lúc này cũng là không đành lòng thông thiên ngươi chính là dạng này cùng huynh trưởng nói chuyện đệ tử của ngươi đức hạnh gì ngươi không biết sao ngươi xem một chút núi côn lôn nguyên thủy cũng là không nhường chút nào tốt rồi lao tử gào to một tiếng quân quận khí thế ép hướng nguyên thủy cùng thông thiên nguyên thủy cùng thông tiên thấy lao tử là thật giận lập tức cũng không có lại lẫn nhau sặc căm giận quay đầu sang chỗ khác lao tử t h ấ y thế c u ố i cùng chỉ được c ư ơ n g ép chế định quy củ không lâu trên trời hạ xuống một đạo ánh sáng xanh như đem núi côn lôn một phân thành hai nguyên thủy cùng thông tiên cũng riêng phần mình chuyển xuống mệnh lệnh sau này xiển tiệt hai giáo đều chiếm một nửa ai cũng không thể vô cớ vượt qua đến mức đối phương bên kia như thế nào song phương không thể còn nhiều đối kết quả này thông tiên là khâm phục xiển giáo hết thể mới mười ba người đệ tử kết quả được chia một nửa chính mình tiệt giáo mấy ngàn làm đệ tử đồng d ạ n g được chia một nửa rõ ràng lão tử đây là bất công liên tiếp bất công nhường thông tin ê đ ấ y lòng có một cây gai nếu không phải bận tâm tam thanh c á c h ra không dễ dàng cho chống cự địa thần tổ đình cùng thiên đình hắn thật sự muốn mang lấy t i ệ t giáo đệ tử rời đi tránh khỏi cả ngày nhận xiền giáo khí tam thanh lại không biết cho dù mạnh như vậy đi áp xuống tới nhưng h i ể m khích đã sinh một ngày bốc phát đ ố i tam thanh chính là trí mạng mà một điểm này l a n g tiêu lại là thấy rõ ràng thậm chí hắn đã chuẩn bị kỹ càng hành động sau đó không biết tam thanh sẽ như thế nào ứng đối chương một trăm bốn mươi ba nhân tỏa khuyết trương chương một trăm bốn mươi ba nhân tỏa khuyết trương tam giáo lớn mạnh mặt bên phóng to tam thanh ở giữa l i ể m khích đối với đây lang tiêu sớm có đón o trước trước mắt tam giáo còn có thể miễn cưỡng duy trì trên mặt nổi hài hòa nhưng chỉ cần thiếu khuyết lao tử ở giữa điều hòa không bao lâu nguyên thủy cùng thông tiên tất nhiên sẽ làm lên vì lẽ đó hắn cũng làm ra dự án mục tiêu minh xác lại đơn giản đem lão tử cho dẫn rời đi núi côn lôn hiện tại có thể nhất tác động lão tử tự nhiên là nhân giáo lang tiêu lập tức động thân trở về chu sơn không bao lâu hắn biến thành đỏ vàng rơi vào chu sơn phụ cận p ư ợ n g tề cốc từ nữ o a chứng đạo thành thánh về sau nơi này liền chưa có sinh linh ra vào trong đó bởi vì nơi này chỉ còn lại có tinh tu phục hy trước đây lăng tiêu đã đáp ứng nữ o a sẽ an bài tốt phục hy có thể bởi vì tìm kiếm nhân tuyển đảm nhiệm đạo chủ lớn mạnh địa đạo tốn hao hắn không ít thời gian cùng tinh lực hắn đồng thời không có an bài tốt phục hy con đường hiện tại vừa b ậ n liền dùng phục hy đến khuấy động nhân tộc cái này đầm nước sâu đem lão tử từ núi côn lôn dẫn ra phục hy đạo hữu lăng tiêu đến đây bãi phòng p h ư ơ n g tê cốc bên ngoài lăng tiêu âm thanh truyền bảo phục hy ngay tại trong động p ụ tu luyện nghe thấy lời ấy chậm rãi mở hai mắt ra trước đây không lâu m ộ i m ộ i nữ ba liền truyền đến tin tức nàng bị hồng quân hạn chế ở trong vấn đột đối nhân tộc sự tỉnh có nhiều k h ô n g bằng cần phục hy thay nàng quản lý nhân tộc đối với cái này phục hy tự nhiên không có ý kiến gì chỉ là nữ ba nói lang tiêu sẽ tới an bài lại rất lâu không từng có bất cứ tin tức gì h ắ n liền tiếp theo tự mình tu luyện hiện tại lang tiêu cuối cùng đến rồi từ trong động phủ đi ra tiến về trước ngoài cốc tiếp dẫn lang tiêu đi bảo chỉ chốc lát sau hai người liền tới đến nữ ba đã từng tạo ra con người đầm nước trước lang tiêu lạ hữu lần này đến đây thế nhưng là vì hoàn thành mỗi mỗi an bài p h i cùng lăng tiêu bắt chuyện qua sau liền đi thẳng vào vấn đề hỏi đúng lăng tiêu đ ấ y lòng tuy có điểm ấ、e、sợ nhưng ngoài miệng cũng rất là k i ê n định phục hi đạo hưu phía trước nữ hoa đạo hưu từng nâng ta t r o n g n o n nhân tộc vì lẽ đó khoảng thời gian này ta đang suy nghĩ an bài như thế nào nhân tộc l ụ c đ ạ o l u â n hồi cần vụt tộc tiến về trước t h a t t r i n sẽ c h ố n g đi đ ạ i lượng nơi tốt vì lẽ đó ta có ý đem những địa phương này giao cho nhân tộc đ ó n g q u â n lăng tiêu đem nhân tộc quyết t r ư ơ n g kế hoạch đêm hay nói phục hi nghe được rất chân thành nhì lăng tiêu biểu tình cũng cực kỳ của á i dựa theo lăng tiêu ý tứ tiếp x u ố n g bu tộc liền sẽ có đại bộ phận tiến về trước lục đạo luân hồi chỉ còn lại có một phần nhỏ tọa chấn h ư n g hoang các nơi địa mạch mà đưa ra đến không gian sinh tồn liền toàn bộ chuyển giao cho nhân tộc này chỗ nào là mang theo nhân tộc lớn mạnh rõ ràng chính là làm tốt cơm nút tới nhân tộc bên miệng phục hy không nghĩ ra lăng tiêu làm sao lại vứt bỏ tốt như vậy điều kiện nữ hoa bị hạn chế tại bên trong hữu n ộ t có gì đó có thể để cho lăng tiêu như vậy hùng hồn chẳn g lẽ là hắn có ý đồ với nữ hoa nghĩ đến cái này phục hy nhìn lăng tiêu ánh mắt biến sâu xa mấy phần lăng tiêu không phải là vừa mới còn thật tốt cái này đột nhiên chừng chính mình là có ý gì lang tiêu mặc kệ phục hy dị thường nói tiếp đến mặc dù vu tộc nguyện ý nhường ra những địa phương này nhưng bởi vì n h â n tộc còn yếu đối u không chịu nổi sợ cần ta c h ở phái trước người hướng toa trấn khoanh đi quẩn lại một vòng lang tiêu cuối cùng nói ra mục đích n h â n tộc phải đi ra ngoài nhưng liền lấy trước mắt n h â n tộc thực lực đừng nói là gì đó đại yêu đại nghiệt chính là bình thường g i ã thu cũng làm cho n h â n tộc giật gấu ba bai tự nhiên là cần phải có càng rất mạnh hơn người hộ đạo lang tiêu bên này rất đơn giản có địa thần tổ điện tại các nơi đều có thể bảo hộ nữ ba bên này nhường phục hy ra tay cũng có thể nói tới đi qua dạng này áp lực liền đến lao tử nhân giáo tại đây loại thời khắc mấu chốt nhân giáo nếu như không ra tay nhân tộc biết nghĩ như thế nào nhưng muốn ra tay nhân giáo tạm thời liền huyền đô một cái đệ tử lại có thể làm gì lao tử như nghĩ duy trì được nhân giáo tại nhân tộc địa vị hắn liền nhất định phải tới t ò a c h ấ n dù chỉ là làm giá một chút kể từ đó núi cô lôn phục hy không biết trong đó liên lụy nhiều như vậy lúc này chính là động thân tiến về trước nhân tộc k h ô n g t u y ê n kim bằng nhân tộc tăng tổ huyền đô biết được lăng tiêu mang theo phục hy đến đây lúc đều là trước tiên đi n ê n đón đến đại điện về sau đám người ngồi xuống lần này ta cùng phục hy đạo hưu đến đây là có cơ duyên truyền thụ cho n h â n tộc vu tộc gần tiến về trước lục đạo luân hồi trừ bỏ chu sơn khu vực phụ cận sẽ có mảng lớn thổ địa để chống lấy vu tộc cùng nhân tộc quan hệ thân dày ta quyết định đem những địa phương này chuyển giao cho n h â n tộc rất nhiều công việc cần tiến hành kỹ càng an bài bố trí vì lẽ đó đem các người đều tìm đến thương nghị lang tiêu đem đối nhân tộc a n bài nói chuyện tất cả mọi người ở đây đều là mừng rỡ cái này mang ý nghĩa nhân tộc có thể tại hiện hữu cơ sở bên trên tiến thêm một bước đối với bọn hắn không thể nghi ngờ đều là một tin tức tốt cảm ơn lăng tiêu đạo hữu vũ tộc tình ta nhân tộc nhất định không quên đi lập tức nhân tộc tam tổ đều là cùng nhau đồng ý huyền đô tuy là nhân giáo đệ tử có nhất định quyền nói chuyện tại việc này lên hắn cùng nhân tộc tam tổ ý kiến nhất trí gặp bọn họ đều đồng ý lăng tiêu liền tiếp theo nói đến tốt đã như thế các người liền đưa tin nói cho nữ hoa cùng lao tử đi lăng tiêu ánh mắt nhìn về phía phục hy cùng huyền đô phục hy cùng huyền đô gật gật đầu riêng phần mình tôi đậu bị phát không bao lâu bọn hắn liền liên hệ với nữ hoa cùng lão tử đem việc này kỹ càng hồi báo đi qua thật chứ các ngươi trước đừng có gấp ta hiện tại liền đi qua các ngươi trước tạm sau đó bởi vì du quan nhân tộc tương lai nữ hoa cùng lão tử đều không có đơn giản liền tin tưởng mà là riêng phần mình từ trong hỗn độn cùng núi côn lôn chạy tới phương nam thiên đ i ệ m hai người đều đã thành thánh tốc độ tất nhiên là cực nhanh chờ bọn hắn đi tới nhân tộc bộ lạc n g h e xong lăng tiêu toàn bộ ý nghĩ nữ hoa cùng lão tử cũng nhịn không được lũ lưới lăng tiêu thật nguyện ý đem vu tộc chỗ chiếm lĩnh nơi tốt ngừng lại nhưng sự tình đều đến một bước này rõ ràng không phải là nói vừa bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ luôn luôn trí tuệ vững vàng lăng tiêu làm sao lại làm ra loại này váng đầu quyết định nhưng đối mặt loại điều kiện này bọn hắn thật không có lý do cự tuyệt tam phương chính là thương nghị ngày nay nhân tộc tại phương nam thiên đ i ệ m ra bên ngoài khuyết t r ư ơ n g chính là hướng phương đông cùng phương tây đi ra ngoài phục hy xem như nữ hoa đại biểu t ò a c h ấ n tại phương nam thiên đ i ệ m núi côn lôn u tại phương đông nhường lao tử phụ trách phương đông lục đ ạ o luân hồi tại phương tây lăng tiêu phụ trách phương tây loại này an bài rất hợp lý nhường nữ hoa cùng lao tử tìm không ra tí xíu tật xấu thế là nhân tộc chính là chia ba bộ phận nhiều nhất một phần từ nhân tộc tam tổ cùng phục hy tự mình xuất lĩnh tỏa c h ấ n phương nam còn lại hai bộ phận thì là từ lão tử cùng lăng tiêu riêng phần mình dẫn đội hướng phương đông cùng phương tây quyết trương chỉ b ấ t quá rời đi phía trước lăng tiêu phân biệt chuyển giá hai đạo truyền âm một đạo là cho nữ h a nội dung cũng rất đơn giản nhường nàng sau đó tìm hắn một chuyến một đạo là cho vô c h i kỷ nhường thủy bộ hơi hơi k h ô n g chế một chút phương đông giá thu động tĩnh tận lực nhường giá thu biết đối tiến về trước phương đông dân tộc tạo thành ảnh hưởng nhưng lại sẽ không tạo thành thực chất t ổ thương tóm lại liền một câu đem lão tử ngăn chặn Rất nhanh, Lão tử phát nhanh, hiện láo chương t nhưng cũng không liên tưởng đến lăng c tiêu. Rốt một h trăm ý, t bốn mươi bốn hoàn biết, hắn, điểm, nữa, giải, tốt, 144, tay n không thực tế. t Hoàn o à không bắt lăng t i ê u muốn chương một trăm bốn mươi n bốn tay không bắt sói phương nam thiên điệu tiến về trước phương tây phải qua đường Lăng tiêu cùng nữ ba phân trái phải ngồi tại trên ngọn núi ánh mắt nhìn về phía phía trước nhân tộc đội ngũ vì cái gì thật lâu nữ ba rốt cục nhịn không được đặt câu hỏi Lăng tiêu lại là lạnh nhạt cười một tiếng không có vì cái gì chẳng qua là cảm thấy nhân tộc không tệ đã bu tộc tiến về trước lục đạo luân hồi cho ai không phải là cho nghe hắn lời nói này nữ ba đồng thời không có liền tin tưởng từ đây trước tình huống nhìn hắn mỗi một lần ra tay đều vô cùng có cách thức hoặc là nói tính trước kỹ càng tuyệt đối không phải gì đó đơn giản cho ai không phải là cho thấy nữ ba một mặt không tin Lăng tiêu cũng cười khổ lao tử không dễ lựa nữ hoa liền dễ bị lửa không với lúc chính mình thật là có nghĩ muốn đổ v ậ t t ạ i nữ hoa trên tay không bằng liền thừa cơ đem tới tay ha ha quả nhiên vẫn là chạy không khỏi pháp nhãn của ngươi lang tiêu đầu tiên là một chút lấy lòng một cái dùng cái này đến n h ư ờ n g nữ hoa thư giãn quả nhiên nữ hoa nghe nói như thế tuyệt mỹ trên mặt lập tức hiện ra một bộ ta sớm có đ o á n trước biểu tình lang tiêu phẩy tay h á o một cái pháp lực ở chung quanh chống ra một đạo phòng ngự cấm chế đem bọn hắn cùng ngoại giới ngăn cách ra nữ h a chân mày lá liêu n h ẹ trao lại nhưng không có ngăn cản liền lấy lang tiêu tu bi hiện tại nghĩ đối nàng làm cái gì vượt qua cử chỉ đó chính là trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng m u ố n chết sau đó lăng tiêu lời nói lại làm cho nàng khẽ giật mình ý cái gì ta nghe nói ngươi tại phân bảo nhai bên trên thu đến ngũ sắc thần thạch ta gần nhất vừa vặn cần ngũ sắc thần thạch vì lẽ đó lăng tiêu lời còn chưa nói hết nữ hoa biểu tình liền từ ngu nơ g rộng mở nhất biến chuyển thành ngươi cũng có hôm nay dám t ư ơ i cười không phải là nữ hoa ta không phải là nhất định phải chỉ là ngũ sắc thần thạch so sánh phù hợp vì lẽ đó muốn cùng ngươi nói chuyện mà thôi lăng tiêu lập tức tiếp cha nói đến rõ ràng là ý thức được nữ hoa muốn phải mượn việc này tìm về lúc trước bãi nữ hoa nghe hắn giải thích lại là tự c h o là nắm l ă n g tiêu xác thực nếu quả thật chỉ là so sánh phù hợp mà không phải nhất định phải l ă n g tiêu biết hy sinh như thế lớn lợi ích sao vì lẽ đó dưới cái nhìn của nàng l ă n g tiêu chỉ là con vị chết mạnh miệng cái này mắt thấy nữ hoa não bổ ra vô số ý nghĩ l ă n g tiêu vừa định nói không nguyện ý thì thôi nữ hoa lại là chủ động ném ra ngoài mồi câu ngươi muốn phải ngũ sắc thần thạch cũng không phải không được nhưng ngươi muốn bắt đồ vật đến nỗi ách quen thuộc ký ức tại tấn công mạnh chính mình được rồi ta không muốn Lăng tiêu mặc dù nghĩ sớm chút làm đến ngũ sắc thần thạch đem bên trong linh minh thạch hầu làm ra đến nhưng nếu là muốn hắn bị nữ hoa nắm vậy liền vẫn là thôi đi ai ngươi đừng vội lấy cự tuyệt ta lại không có nói muốn cái gì nữ hoa thấy lăng tiêu trực tiếp bứt bỏ ngược lại gấp gáp khuyên bảo đến cái này thế nhưng là nàng số lượng không nhiều có thể nắm lăng tiêu cơ hội qua cái thôn này liền không còn cái tiệm này dù là yêu cầu đơn giản một chút xíu cũng có thể tiếp nhận tóm lại nàng là hưởng thụ loại này nắm lăng tiêu cảm giác cũng không phải là thật quan tâm dùng cái gì trao đổi cái này lăng tiêu cũng là lần thứ nhất nhìn thấy vội vã như vậy nữ hoa thật giống nắm giữ chủ động không phải là nữ hoa mà là chính mình cứ như vậy còn nghĩ nắm chính mình cho cười đương nhiên những lời này hắn đều đặt ở trong lòng nữ hoa ngày nay muốn phải nắm hắn đều có chút cử chỉ lên đến r ổ cái này nếu là lại để cho nàng biết mình có thể phản chế vậy còn không càng nghĩ lăng tiêu ra vẻ không thôi nói đến như vậy đi ta dùng phục hy một cái đại cơ duyên đổi lấy ngũ sắc thần h ạ c h nếu như ngươi đồng ý chúng ta liền đổi không đồng ý cũng coi như a cả cơ c duyên nữ hoa rõ ràng cũng bị lăng tiêu mở ra điều kiện làm cho hoảng hốt khi hiện tại đã là chuẩn thánh trung kỳ đối với hắn đều có thể được x ư n g tụng là đại cơ duyên cái kia tất nhiên không đơn giản nữ hoa đều đã chuẩn bị giảm xuống yêu cầu bây giờ có thể lấy được như vậy đ ắ p lại nàng còn có cái gì không vừa lòng đấy lòng dù cũng hỉ mặt ngoài lại còn giả bộ là một bộ thận trọng bộ dáng được rồi xem ở ngươi như vậy thành tâm thành ý mở miệng tình hồ dưới ta có thể đáp ứng bất quá ngươi trước tiên cần phải nói cho ta một chút đến t ộ n cùng là cái gì cơ duyên nữ hoa đôi mắt đẹp sáng rực mà nhìn xem lang tiêu tựa hồ muốn nói nếu như cơ duyên của ngươi không được ta liền không tiếp thu lang tiêu trong lòng thầm vui nữ hoa đây rõ ràng liền đã giao động còn nhất định phải giả ra cái này một bộ bộ dáng coi là thật có chút l ừ a mình dối người bất quá vì thỏa mãn nữ hoa tâm tư hắn biểu diễn làm ra một bộ thịt đau dáng vẻ nói đến đi qua khoảng thời gian này quan sát nhân tộc bên trong giỏi về tu luyện cũng không tính nhiều thường nhân ở bên ngoài không có su cắt tị hung thủ đoạn nếu là phục hy có thể tổng kết ra một loại thích hợp thủ đoạn phụ trợ nhân tộc tất nhiên có thể có đại công đức khí vật lớn lăng tiêu lời vừa nói ra nữ hoa đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng hoàn toàn chính xác người tu luyện nương t ự theo đối với đạo cảng lộ su cắt tị hung có thể nhân tộc chỉnh thể còn mười phần yếu đối nếu là thật sự có như vậy thủ đoạn lưu truyền ra đối toàn bộ nhân tộc đều chính là một kiện công lớn chứng kiến qua nhân tộc khí vận thần dị nữ hoa đối với cái này cảm thụ c à n g là rõ ràng vậy ngươi dự định g i ú p thế nào ca ca nữ hoa không kịp chờ đợi hỏi tới ừ n ta có thể n h ư ờ n g phục hy lấy một chút chân linh chuyển ném nhân tộc sau đó n g ư ợ n tới một bộ linh bảo phụ trợ hắn lĩnh hội loại thủ đoạn này đến lúc đó hắn đem thủ đoạn chuyển khắp toàn bộ nhân tộc về sau chân linh trở về bản thể nữ hoa nghe lăng tiêu nói rõ không ngừng mô phỏng nó toàn bộ quá trình đi qua nàng mô phỏng phát hiện lăng tiêu phương án sát xuất thành công rất cao bởi vì chỉ cần phục hy một chút trần linh liền xem như thất bại đối phục hy ảnh hưởng cũng không lớn nhưng nếu là thành công chỗ tốt kia có thể thành nghĩ đến cái này nữ hoa lập tức đánh nhịp Tốt. việc này cứ như vậy quyết định ta hiện tại tìm ca ca yêu cầu trần linh chờ ngươi an bài tốt hắn chuyển ném nhân tộc ta liền đem ngũ sắc thần thạch giao cho ngươi nữ hoa nói xong căn bản không cho lăng tiêu nói thêm nữa cơ hội lập tức liền hướng phía phương nam tiên địa nhân tộc bộ lạc bay đi về phần tại sao muốn chuyển ném nhân tộc tự nhiên là vì thay tên chính ngôn thuận trước đây hữu xào thị truy y địa thị t ọ a nhân thị có thể thu được công đức chính là chiếm bọn hắn thân phận của nhân tộc bằng không vì cái gì công đức không hàng cho khổng tên cùng kim bằng vì lẽ đó nữ ba đối một điểm này cũng không cảm giác ngoài ý mớn lăng tiêu nhìn nàng đội vã như thế rời đi chỉ là hiểu ý cười một tiếng từ ở bề ngoài nhìn việc này lớn nhất thu hoạch người là phục hy nhưng cẩn thận ngẫm lại lăng tiêu đem cái cơ duyên này đưa cho phục hy bọn hắn có thể từ nhân tộc hưởng thụ được khí vận phản hồi càng lớn đồng thời lăng tiêu còn được đến ngũ sắt thần thạch tính của cả hai phía hắn trả giá đơn giản là an bài phục hy chân linh chuyện ném nhân tộc cùng bảo đây không phải là thỏa thỏa tay không bắt sói sao hết lần này tới lần khác dạng này nữ h a còn phải cảm ơn hắn thua thiệt nữ h a còn nghĩ nắm hắn lúc nào bị tính kế đến quần cộc b á n cũng không biết không bao lâu nữ h a ba liền bay trở về lăng tiêu cũng không kéo dài lập tức liền mang theo phục hy chân linh tiến về trước lục đạo luân hồi đem đầu nhập bên trong nhân đạo rất nhanh nữ h a chính là cảm giác được phục hy chân linh chuyển ném đến nhân tộc bộ lạc lúc này nhìn thoáng qua lăng tiêu lăng tiêu biết rõ lo lắng của nàng lập tức vỗ ngực a m đoan đến nhất định sẽ cho phục hy an bài đến thỏa thỏa thấy thế nữ h a gật gật đầu lật tay lấy ra ngũ sắc thần thạch ném cho l a n g tiêu l a n g tiêu tiếp nhận ngũ sắc thần thạch quan sát tỉ mỉ lên quả nhiên tại ngũ sắc thần thạch bên trong cảm ứng được một chút đặc thù khí tức cùng lục n h ĩ vô c h i kỳ bọn hắn có chỗ tương tự cũng chính là nữ hoa không lắm để ý vì lẽ đó cũng không tỉ mỉ cảm ứng trong đó huyền diệu bằng không tất nhiên sẽ phát hiện l a n g tiêu khách khí với nữ hoa vài câu lập tức mang theo ngũ sắc thần thạch trở về tới lục đạo luân hồi chương một trăm bốn mươi lăm trong viên đá tung ra cái khỉ chương một trăm bốn mươi lăm trong viên đá tung ra cái khỉ nữ hoa nhìn xem lang tiêu bóng lưng ẩn ẩn cảm giác có chút không thích hợp hết lần này tới lần khác nàng còn nói không lên cụ thể là lạ ở chỗ nào được rồi chỉ cần có thể đem ca ca an bài tốt toàn bộ nhân tộc cũng có thể có chỗ tinh tiến còn nó có cái gì không đúng kỉnh thu liễm lòng t ố t thần nàng chính là trở về nữ hoa thiên lang tiêu cùng nữ hoa phân biệt về sau lập tức trở về lục đạo luân hồi tìm hậu thổ t h a y nén tảng đạt kia hậu thổ nghe được lang tiêu yêu cầu trên mặt cũng là lóe qua vẻ cổ quái vương ngọc thủ tiếp nhận ngũ sắc thần thạch cha xem ra trên mặt cổ quái thối lui ngược lại liền từ giật mình cái này ngũ sắc thần thạch bên trong càng là ẩn nấp lấy hỗn độn thần ma bản nguyên nếu không phải mình chấp trưởng địa đạo đồng thời có tâm kiểm tra thật đúng là không nhất định có thể phát hiện trong đó m ở ám chỉ là lang tiêu làm sao lại biết đến lang tiêu có thể cảm ứng được hậu thổ hiếu kỳ nhưng hắn cũng không tính bại lộ quá nhiều như thế nào đây hắn hỏi thăm đến hậu thổ gặp hắn không muốn nhiều lời cũng không có xoắn suýt ở đây mà là cảm ứng lên trong đó bản nguyên nhiều ít khoảng khắc nàng lấy lại tinh thần trong đó hỗn độn thần ma bản nguyên quỹ nếu là lấy địa đạo lực lượng thai n é n hẳn là có thể tại trong vòng mười năm thai n é n mà ra hậu thổ bảo thủ nói đến không sai đây đã là bảo thủ phán đoán địa đạo chủ trưởng luân hồi loại này chuyển sinh việc chính đụng trên học súng hậu thổ sở dĩ bảo thủ như vậy là bởi vì hỗn độn thần ma thần dị giống như thi chi thần ma bản nguyên không biết trong đó có thể hay không ẩn tàng có thủ đoạn gì vì lẽ đó địa đạo phải cẩn thận đối đãi mười năm、Tốt. lăng tiêu vỗ một cái tấm liên n h ư n g hậu thổ đem ngũ sắc thần thạch đầu nhập địa đạo lấy địa đạo vĩ lực thai n é n trong đó bản nguyên tại trong lúc này hắn không ngừng lại thôi động hậu thổ ban cho hắn địa đạo quyền hành tìm kiếm mai sân chỗ trước mắt hô thế tứ hầu có ba vị nơi tay chỉ cần lại đem thông tý viên hầu viên hồng tìm tới liền có thể góp đủ h ố n độn ma viên bản nguyên đến lúc đó để bọn hắn dựa theo chính mình cải tạo trận pháp hợp tu liền có thể trở thành trên tay mình lại một trường thánh nhân cấp bậc lá bài tẩy không bao lâu hắn liền lợi dụng địa đạo quyền hành thuận lợi tìm tới mai sơn chỉ là để hắn hơi thất vọng là cái này thông tý viên hầu viên hồng t r u n g vi là có h ố n độn ma viên một phần tư bản nguyên tồn tại cho dù biết được nó tại mai sơn bên trong lại cũng vô pháp đơn giản tìm tới nó kể từ đó chỉ có thể chờ đợi đến linh minh thạch hầu xuất thế về sau hắn tự mình tiến về trước mai sơn tìm tòi đào mắt mười năm trôi qua tại đây mười năm trong lúc đó n h â n tộc tại địa thần tổ đình phụ trở dưới từng bước tại phương tây thiên địa mở rộng ra bởi vì là sớm nhất bị địa thần tổ đình nắm giữ địa phương n h â n tộc ở đây cũng không nhận được bất kỳ trở ngại ngược lại là lấy cực nhanh tốc độ lớn mạnh so sánh dưới phương đông thiên địa có thể thành trầm nhiều cứ việc có lao tử ở bên bảo hộ nhưng bởi vì phương đông vốn là giã thú đông đảo nhiều lần gặp không tên xung kích lao tử tuân theo vô vi mà quản lý ý nghĩ c ự ít có chủ động ra tay giúp đỡ cho nên dân tộc tại phương đông thiên địa k u y ế t trương tốc độ nhận cực lớn hạn chế liền tại nguyên thủy cùng thông thiên dung túng phía dưới hai giáo đệ tử có nhiều tranh phòng chỉ bất quá bởi vì còn có nguyên thủy cùng thông thiên đẻ ép tạm thời không có náo da thương vong gì đến và không có thể thành không phải là đẻ ép được lao tử thay thế mơ hồ đoán được lăng tiêu mục đích đáng tiếc coi như hắn bây giờ đi về còn có thể một mực canh giữ ở núi côn lôn hay sao nếu thật là dạng này cái k i a nhân giáo bên này liền có thể bị nữ đoa cùng lăng tiêu cho ra không từng có trước đây vì chèn ép địa đạo mà làm hại chính mình vô pháp chứng đạo vết xe đổ lão tử lần này cũng không có lại đi quản nguyên thủy cùng thông tiên trái phải bố trí lại tam nguyên quý nhất trận hiệu quả cũng lớn suy giảm dứt khoát liền mặt cho bọn hắn nào đi cái này khiến một mực âm thầm chú ý núi côn lôn động tính lăng tiêu hài lòng nho nhỏ thủ đoạn thậm chí đều chưa nói tới tính toán liền nhường tam thanh ở giữa hiểm khích biến càng lớn cứ như vậy bọn hắn còn như thế nào cùng địa đạo chống lại thậm chí nói không chừng còn có thể để bọn hắn nội đấu tiêu hao lẫn nhau nếu thật là dạng này vậy đơn giản không nên quá nhẹ nhõm ngay tại loại này nhẹ nhõm bầu không khí bên trong ông lục đạo luân hồi chỗ sâu không tên truyền ra một đạo vận sóng cơ hồ là trước tiên lang tiêu liền chú ý tới thân hình loại lên lập tức tiến về trước lục đạo luân hồi chỗ sâu chỉ gặp thời khắc này một chỗ bên trong không gian một khối thần thạch ngay tại rung động khối này thần thạch bất p h ẳ m ngoại hình liền rất có đặc điểm ba triệu sáu thước cao năm tấc ấn chu thiên ba trăm sáu mươi lăm độ có hai triệu một m ba mươi ba vây trọn ấ n chính trải qua hai mươi tư ký thần thạch thông chín phiếu tám lỗ ứng c ử u cung bắt mái giờ phút này thần thạch chín phiếu tám lỗ ở giữa đang có huyền hoàng địa đạo vĩ lực đang lưu chuyển giống như hô hấp lăng tiêu đi tới hậu thổ trước mắt có thể nghe được từ thần thạch bên trong t r u y ề n ra có lực m à lên thế nào luôn luôn không hề bận tâm lăng tiêu giờ phút này cũng là nhịn không được có chút khẩn trương mọi chuyện đều tốt hậu thổ đơn giản bốn chữ lại là nhường lăng tiêu liên lòng lấy hậu thổ hiện nay tu vi cảnh giới nàng nói không có vấn đề chính là không có vấn đề tại lăng tiêu về sau mười hai tổ vu cũng đều tới tham gia náo nhiệt không có cách bởi vì phần lớn vu tộc từng bước đi tới bên trong lục đạo luân hồi bọn hắn cơ bản cũng không có cái gì sự t ì n h cả ngày không phải là tại mười tám tầng trong địa ngục trừng phạt những cái kia tội nghiệt ngút trời hàng người chính là giữa huynh đệ đánh nhau một chút là thật n h ả m chán hiện tại đột nhiên có động tĩnh như vậy bọn hắn đương nhiên phải đến một chút lăng tiêu cùng hậu t h ủ mặc kệ bọn hắn tầm mắt từ đầu đến cuối đặt ở ngũ sắc thần thạch bên trên chấn động một đoạn thời gian chín khiếu tám lô bên trong địa đạo vĩ lực tiêu tán mở giang dắt một tiếng văn g ò n thần thạch bên trên xuất hiện một cái khe có đầu thứ nhất khe hở tiếp xuống chính là đầu thứ hai đầu thứ ba chỉ trong chốc lát khối này thần thạch bên trên liền xuất hiện lít nha lít nhít khe hở lưới trong đó tràn trề sinh cơ lại không kém hơn bình thường đại vu ẩm ẩm cuối cùng thần thạch nổ tung từ trong đó bay ra một đạo màu vàng thân ảnh mọi người tại đây đều là đứng đầu nhất cường giả tự nhiên liếc mắt liền thấy rõ ràng đạo thân ảnh này rõ ràng là một cái lông vàng hậu tử trong viên đã tung ra cái khỉ mười hai tổ vu cảm giác rất là thú vị muốn phải ra tay đem cầm cố lại nhưng còn không đợi bọn hắn ra tay hậu thổ đã động chỉ gặp nàng xanh nhạt ngón tay ngọc một điểm hầu tử liền ổn định không chỉ như vậy còn có một chút khí tức từ băng liệt trong đá vụn dâng lên hướng phía hầu tử hội tụ tới lông vàng hầu tử tại hấp thu xong những khí tức này về sau khí thế bình phục lại lúc này nó cũng chú ý tới lang tiêu hậu thổ cùng mười hai tổ vu a cứ việc còn có chút mờ mịt nhưng nó đã có thể cảm ứng được những người trước mắt này cường đại lại không vừa rồi vong hình thất thố lang tiêu nhìn xem nó tâm thần chuyển trăm đã nói trước giờ xuất thế sau này tự nhiên không thể lại gọi tôn ngộ không dứt k á t liền cùng lục nhĩ xưng là linh minh, linh minh. ngươi đã xuất thế ta cho ngươi chỉ dẫn một cái chỗ ngươi có bằng lòng hay không lang tiêu hỏi thăm đến linh minh là đang gọi ta sao linh minh trần c h ờ một cái trước mắt thấy những người khác không có phản ứng liền biết lang tiêu là tại nói với chính mình có lẽ thiên tính cho phép nó lập tức cảm ứng được cơ duyên lúc này liền bịch một cái quỳ xuống đất linh minh nguyện ý mười phần thành tính trả lời đến lang tiêu thấy thế trong lòng rất hài lòng chương một trăm bốn mươi sáu mai sơn viên hồng chương một trăm bốn mươi sáu mai sơn viên hồng linh minh dù vừa xuất thế nhưng nó thần thông làm nó biết rõ lăng tiêu cho cơ duyên trọng yếu linh minh nguyện ý lúc này thành kính đáp ứng quỳ cảm ơn lăng tiêu cùng hậu thổ lăng tiêu hài lòng gật đầu sau đó nhìn về phía mười hai tổ vu bên trong trúc dung trúc dung ngay tại sở lấy cái mũi xem kịch đ ỗ n g nhiên bị lăng tiêu nhìn qua đáy lòng không tên hơi hồi hộp một chút từ ngực tại trúc dung trong đầu cực nhanh lóe qua chính mình biểu hiện gần nhất hắn mặc dù tại mười tám tầng địa ngục làm ầm ĩ ra một chút nhỏ phiến phức nhưng chỉnh thể mà nói vẫn tương đối nghe lời hẳn là sẽ không bị lăng tiêu tiến hành yêu giáo dục cái kia lăng tiêu huynh đệ ngươi nhìn xem ta làm gì t r ú c dung cẩn thận từng ly từng tí hỏi bộ dáng kia không có tí xíu bên ngoài theo như đồn đại hỏa c h i tổ vũ i ữ t ậ n tính tình ngược lại càng giống là bị lao sư rút đến xem xét bài tập ngân bảo nhường bên cạnh một đám huynh đệ đều là nhịn không được nghiêng đầu đi hai vai có rúm chúc dung bị các huynh đệ phản ứng làm cho càng thêm xấu hổ nguyên bản liền đỏ thấm gương mặt càng là đỏ xuyên chúc dung cũng khó được động đầu ó c khiêu khích nói đến lăng tiêu huynh đệ ngươi nhìn cộng công cùng cường lương bọn hắn gần nhất cũng đều ở phàn nàn nhàn d ỗ i không chuyện gì muốn phải cùng ngươi luận bàn một cái trúc dung lời này vừa nói ra cộng công cùng cường lương đều là sắc mặt đ ổ i biến lại nhìn trúc dung trúc dung trên mặt một bộ h ử các ngươi có thể cởi trên nỗi đau của người khác ta cũng có thể bỏ đà sụn giếng lớn không được cùng một chỗ bị đánh thiếu thiếu biểu tình để bọn hắn đều là nhịn không được dưới cơn thịnh nộ hướng về phía lăng tiêu tố ra đến lăng tiêu huynh đệ ngươi không có ở đây thời điểm lạo ngũ tổng phàn nàn ngươi không công bằng nói hẳn là để hắn ô ô ô cộng lời nói không đợi nói xong t r ú c dung đã xông lên che lại miệng của hắn để hắn vô pháp lại nói tiếp chỉ là t r ú c dung chắn cậu công bên cạnh cường lương lại bị thả ra đúng đúng đúng lão múc đều là lẩm bẩm nếu như bông ra hắn có thể chống đỡ c h í ít ba trăm chiêu lao tứ ngươi lăng tiêu nhìn xem bọn hắn khuấy thành một đoàn trong lòng cũng là im lặng xem ra khoảng thời gian này mình quả thật là bỏ bê đối bọn hắn giao lưu để bọn hắn đối với mình có như thế lớn ý kiến ách ách ách cảm ứng được lăng tiêu có nhiều thâm ý tầm mắt chúc dung cậu công cường lương không tên siết chặt đặc biệt là cường、lương. dĩ vãng đều là trúc dung cùng cộng công cái lộn kết quả lúc này đây đem chính mình cũng liên lụy vào cái này thỏa thỏa thai b à y v à gió tốt rồi ta có việc muốn ăn bài lang tiêu nhẹ như mây gió âm thanh truyền đến ba người lập tức liền dừng lại cậu công cùng cường lương ăn ý đem trúc dung đẩy hướng lang tiêu trúc dung cũng biết lang tiêu lời này là tự đ ủ lập tức chỉ được hướng lang tiêu lời lát nữa hạ thủ nhẹ một chút nhưng mà khoảng khác đi qua trúc dung biểu tình lại là biến thành mừng ỡ liền vừa rồi đem hắn đẩy ra cộng công cùng cường lương đều khó mà tin đồng dạng khiếp sợ còn có linh minh lăng tiêu thế mà để hắn đi theo trúc dung tu luyện linh minh thông biến hóa hiểu thời gian biết địa lợi chủ đánh một cái đầu linh hoạt có thể nói nhìn trúc dung luôn cảm giác cái này sư phụ đầu có chút hàng hàm chính mình thật muốn theo hắn tu luyện lăng tiêu nhìn linh minh cùng trúc dung mắt lớn c h ứ n g mắt nhỏ lúc này nói đến được rồi chỉ là nhường trúc dung dạy ngươi một chút cơ sở loại l ử a c h i ế n pháp chờ ta làm xong sự t ì n h về sau sẽ đích thân truyền thụ cho ngươi phải nghe lăng tiêu nói sẽ đích thân truyền thụ chính mình linh minh cuối cùng yên tâm ngược lại là trúc dung đang nghe linh minh lại bị lăng tiêu truyền thụ nhìn nó trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần đồng、tình. hắn quyết định tại lăng tiêu truyền thụ linh minh phía trước t ậ n khả năng nhiều dạy linh minh một vài thứ để nó có khả năng tiếp tục gánh b á c chỉ là trúc dung tâm tư còn không có nghĩ xong liền nghe được lăng tiêu truyền âm để cho mình trọng điểm chiếu cố linh minh cái này trúc dung nguyên bản còn nghĩ nhường một chút lần này triệt để không dám lăng tiêu k h o á t qua tay nhường trúc dung đem linh minh dẫn đi chính mình thì là cùng hậu thổ nói một tiếng sau liền bay hướng mai sơn linh minh chưa lúc xuất thế lăng tiêu liền đã âm thầm chú ý qua mai sơn chỉ tiếp bởi bị thông tý viên hầu viên hồng có một phần tư hỗn độn ma viên bản nguyên ở một mức độ nào đó váy nhiều lăng tiêu đối với nó dò xét càng là không thể tìm tới viên hồng chỗ bất quá cái này cũng cho thấy viên hồng đặc thù chính là bởi vì dạng này lăng tiêu càng muốn tìm tới viên hồng ông đỏ vàng rơi vào mai sơn đỉnh lăng tiêu tầm mắt quét qua phía dưới trước mặt mai sơn dù không giống chu sơn như vậy vùng vĩ nguyên nga cũng không giống núi côn lôn như vậy sông núi tú mỹ nhân tài xuất hiện lớp lớp mai sơn nhưng lại có một luồng khác nhỏ nhắn đẹp đẽ cảm t h á n g sau khi lăng tiêu thần thức chính là chậm rãi chút xuống trải rộng ra thăm dò cả tòa mai sơn p h vi cô này thân thức nhường mai sơn sinh linh tất cả đều lo sợ không yên không biết là cái nào đường cường giả giáng lâm rất nhanh lang tiêu ngay tại trong đó phát hiện một chút đặc thù sinh linh ví như tại luyện hóa một viên đỏ thấm c ầ u bảo cầu yêu ví như ngủ đông tại cành khô l á h é o v ỡ xuống con dết yêu ví như thân thức một mực r a bên ngoài k h u ế t trương cuối cùng tại một chỗ thác nước phía dưới cảm ứng được một cái bạch viên nay bạch viên thân hình và m ữ a tứ chi càng là đặc biệt thon d à i nhất là một đôi tráng kiện tay v ự cơ bắp lô lên như có thể có dỗi tự nhiên chống trời năm trăng coi ngoại hình nó bộ lông nồng đậm như tuyết trắng khuôn m ặ t uy n g h i ê m bên toàn r n g lộ ra thân l g khí thế dâng lên đem đập xuống sóng nước tung bay mà lên hóa thành một mảnh bẫy màu cầu vương bay nhưng viên hồng không có công phu quản những thứ này mà là dưới chân rộng mở phát lực đập mạnh từ thác nước bên trong ngọn mạnh mà ra lập tức hướng phía thần thức đánh tới phương hướng cung kính hành lễ Văn bối Viên Hồng, không bối b một vị tiền nào giây g á n g l sau viên hồng chỉ cảm thấy không gian khéo động trước mặt cách đó không xa liền thêm ra một bóng người tiền bối viên hồng vừa muốn hành lễ lăng tiêu phất một cái n u hòa lực lượng liền đem viên hồng nâng mặc cho nó có cầm nhật nguyệt co lại thiên sơn lực lượng cũng là vô pháp lại cử động dù là viên hồng đã sớm chuẩn bị giờ phút này vẫn như cũ nhịn không được kinh hãi như vậy đại năng cường giả chính mình hẳn là không từng có qua mạng phạm suy nghĩ ra một điểm này nó trong lòng thoáng vông lòng một điểm lăng tiêu không muốn lãng phí thời gian trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói đến viên hồng ta chính là lăng tiêu chắc hẳn ngươi hẳn là nghe qua tà chi danh hiệu lăng tiêu quả nhiên khi biết được người trước mặt là lăng tiêu viên hồng bỗng nhiên ngầm đầu cứ việc trước đây rất nhiều sự tình đều là hậu thổ mười hai tổ b ù phủ quang đám người ra mặt nhưng lăng tiêu mới là địa thần tổ đỉnh sau lưng tổng chỉ huy sự t ì n h đã tại hồng hoàng thiên địa truyền ra đối với dạng này đại nhân vật viên hồng há có thể không biết chỉ là nó như thế nào đều là nghĩ không quá rõ ràng lăng tiêu tìm chính mình làm gì không sai chính là đến tìm nó nếu không phải như vậy lăng tiêu thủ hạ có cái khác c ự n giả g tùy tiện phân phó người đến là được lăng tiêu cũng không biết tự mình ra mặt thấy nó loe qua vẻ nghĩ hoặc lăng tiêu liền biết nó đoán được một số việc chương một trăm bốn mươi bảy l ô i hỏa hơn hai khỉ chương một trăm bốn mươi bảy lôi hỏa h ấ n hai khỉ viên hồng mặt lộ n g h i hoặc lăng tiêu liền đoán được nó nghĩ đến cái gì trên mặt vẫn như c ũ duy trì nghiền ngấm cười nói đến lần này ta đến đây là có một cái đại cơ duyên muốn phải bàn cho ngươi đa tạ tiền bối cơ hồ là tại lăng tiêu tiếng nói vừa ra đồng thời viên hồng lập tức cảm ơn biết được lăng tiêu là chuyên môn vì tới mình viên hồng đấy lòng đã quyết định mặc kệ lăng tiêu để cho mình làm cái gì nó đều biết đáp ứng một phương diện lăng tiêu thực lực quá mạnh nó không có năng lực kháng cự một phương diện lăng tiêu tự thân xuất mã cơ duyên tất nhiên to lớn tóm lại không cần nói từ cái nào phương hướng đến xem đều đối nó rất là trọng yếu lăng tiêu t h ấ y thế không khỏi thầm nghĩ quả nhiên hỗn độn ma viên bản nguyên có thể dựng dục ra lục nhĩ linh minh dạng này thông minh hạng người viên hồng tự nhiên cũng là sẽ không kém lúc này nói tiếp đến ngươi chính là một phần tư hỗn độn ma viên bản nguyên biến thành hiện tại thiên đình còn có mặt khác ba vị hỗn độn ma viên bản nguyên biến thành hậu tử ta có biện pháp để các ngươi bản nguyên xen lẫn làm một thể về sau phụ trợ các ngươi nhanh chóng đề cao tu vi của bản thân cảnh giới ngươi có bằng lòng hay không gia nhập thiên đình dù là viên hồng trong lòng đã có một chút dự đoán nhưng làm nghe được chính mình càng là một phần tư hỗn độn ma viên bản nguyên biến thành con mắt của nó cũng là t r ự c lớn không nghĩ tới chính mình có như thế lai lịch lớn sau khi kinh ngạc thì là mừng rỡ chính là mặc kệ bốn khỉ hợp nhất tăng lên trên diện rộng tốc độ tu luyện vẹn vẹn là có thể gia nhập thiên đ ỉ n h đó chính là một kiện để vui hiện tại hồng hoang thiên địa yêu tộc bị áp chế thậm chí đ ổ i ra thế lực cường đại nhất chính là địa thần tổ đình cùng thiên đ ỉ n h gia nhập thiên đình chính mình cái này chẳng phải thỏa thỏa trên mặt đất bờ sao viên hồng hai mắt tỏa ánh sáng p h ậ n không được nhìn chằm chằm lang tiêu đầu này chân to liền không động đậy lang tiêu bị một cái tóc trắng hầu tử nhìn như vậy nhiều ít vẫn là cảm giác có chút không thoải mái lập tức tiếp bảo đ ư ợ c rồi đã ngơi ư đồng ý vậy liền nhìn xem còn có hay không cái gì đồ vật muốn chuẩn bị mang đi ta muốn dẫn ngươi đi trước cương vị trước huấn luyện cương vị trước huấn luyện viên hồng bị cái danh từ này sừng sờ nhưng cũng lớn đại thể đoán được có ý tứ gì chỉ là nó một cái trong núi khỉ hoang nơi nào có thứ gì đó muốn dẫn đi lập tức liền biểu thị chuẩn bị kỹ càng dưới chân sinh ra đám ây trở đi lang tiêu cùng viên hồng hướng lục đạo luân hồi bay đi rất nhanh bọn hắn đi tới một nơi xa xa liền thấy một đầu cực lớn ngọn lửa thần long đổi u theo một thân ảnh đang cắn chúc dung tiền bối ta sai ngươi ô i bị theo đuổi thân ảnh muốn nói cái gì có thể ngọn lửa thần long nóng bỏng lòng tức đã rơi sau lưng nó một cái cái đôi u bị cháy đốt cái đó là lúc này viên hồng cũng nhìn rõ ràng đó cũng là một cái hậu tử đồng thời cách xa nhau khoảng cách xa như vậy nó liền cảm ứng được từ con khỉ này trên thân tán phát ra khí tức trong gói u minh chúng tựa hồ có chút thân cận lại có chút đối chọi gay gắt lăng t i ê u thấy nó dừng lại nhìn xem linh minh lúc này liền cười giải thích đến đó chính là hôn thê tứ hầu một trong linh minh thạch hầu bởi vì vừa mới xuất thế vì lẽ đó ta nhường chúc dung một chút dạy dỗ một cái nó ô i lăng tiêu đang nói xa xa linh minh phát ra một đạo thảm hại hơn t ê u rên trực tiếp đem hắn đánh gãy viên hồng xa xa nhìn một chút chính trên nhảy dưới tránh linh minh biểu tình kia thật giống như đang hỏi cái này thật chỉ là dạy dỗ một cái sao khu khu cụ lăng tiêu k h u khốc một hồi k h ủ n g sau đó phối hợp truyền â m dung người không có đi tiếp viên hồng lời nói gốc dạng dắt đang nói chuyện một tia chớp nổ vang liền gặp một thân ảnh đống nhiên hướng bọn hắn bên này bay tới viên hồng trong lòng thất kinh cố khí tức này cũng là tổ vu lang tiêu nói cương vị trước huấn luyện không biết cũng là nhường tổ vu dạy dỗ chính mình một cái đi càng sợ gì đó càng ngày gì đó nó ý nghĩ trong lòng còn không có tàn đi cường lương cái k i a phong khoáng hình tượng liền xuất hiện tại trước mặt bọn hắn lang tiêu huynh đệ ngươi để ta có chuyện gì không cường lương mặc dù tại hỏi thăm nhưng tầm mắt lại là nhìn về phía chém ở bên cạnh hắn viên hồng có linh minh cái này vết xe đổ cường lương lập tức nhất định lang tiêu hẳn là để hắn đến dạy bảo viên hồng hhhhh <cười> nhịn không được chính là cười ngây nô lên cường lương không cười viên hồng đều khẩn trương đến tiếng lòng kéo căng hiện tại cười một tiếng viên hồng nỗi lòng lo lắng triệt để chết rồi kia cái gì ngươi không chế một chút đừng giống trúc dung như vậy ta là dự định bồi dưỡng bọn hắn đi hộ vệ lôi bộ cùng h ỏ a bộ lang tiêu lập tức căn dặn đến chỉ lo cường lương cùng trúc dung đem viên hồng chơi phế lang tiêu huynh đệ yên tâm ta cùng trúc dung cái kia ngu ngơ không giống ta tuyệt đối sẽ thật tốt chỉ đạo tiểu gia hòa này cường lương đem ngực bố đến ầm ầm có thể hắn càng như vậy viên hồng càng là hoảng hốt lang tiêu tiền bối muốn không vẫn là viên hồng cố nén kính sợ cố gắng tranh thủ đến chỉ là không đợi nó đem lời nói ra miệng cường lương đã lách mình đi tới nó bên mình dày rộng bàn tay lớn ôm lấy bờ vai của nó thời khắc này viên hồng nhỏ yếu như vậy lại bất lực lăng tiêu biết rõ cường lương trong tụ hội cường độ nhưng viên hồng nếu là liền dạng này cường độ đều nhịn không được làm sao có thể gánh chịu trách nhiệm lập tức cũng không nghe viên hồng nói tiếp xoay người liền rời đi lăng tiêu, tiêu tiêu viên hồng còn muốn nói nữa cường lương đã lôi kéo hắn rời đi không bao lâu phương này bên trong không gian trừ ngọn lửa thần long bên ngoài lại thêm ra một đầu lôi đỉnh thần long thậm chí hai đầu thần long còn biết phối hợp người bên trái ta phải người lên ta xuống ngươi nói tóm lại toàn bộ bên trong không gian lôi hỏa ánh sáng lấp loe không yên lôi hỏa giao thoa ở giữa linh minh gọi là một cái thảm không chỉ toàn thân bị lôi đình bổ đến tê liệt ngọn lửa cũng là cháy đến hắn trên nhảy r ớ i tránh duy nhất đáng được ăn mừng chính là bên cạnh mình thêm ra một cái cường tráng khỉ trắng miễn cưỡng tính thay mình gánh chịu một chút hỏa lực lang tiêu nhìn xem lôi hỏa hơn hai khỉ chính mình cũng không dừng lại tới sau đó muốn chuẩn bị tổ kiến lôi bộ cùng hỏa bộ hắn cần thật tốt chủ tính một phen rốt cuộc cái này hai bộ tại thiên đình đều mười phần trọng yếu không chỉ phải phối hợp điều tiết khống chế thiên tượng mà lại muốn giữ gìn thiên đình trật tự cái trước còn dễ nói thiên tượng chỉ cần không phải quá mức cực đoan tất cả mọi người có thể tiếp nhận nhưng cái sau liền t h i y ế t phức từ xưa đến nay chất trưởng hình phạt giữ gìn trật tự việc cũng dễ dàng đắc tội với người nếu là không có đầy đủ nội tình duy trì chúng cái này lôi hỏa hai bộ cũng đừng nghĩ xây dựng đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau lăng tiêu quyết định đem lôi bộ k h n g h o ả bộ tổ kiến thành một trong một ngoài hai cái phương hướng lôi bộ chủ ngoại từ đấu bộ thành viên bên trong chọn lựa chủ trưởng đối ngoại hình phạt quảng khống giám sát hồng hoang t h i ê n địa, có đấu bộ phối hợp hiệu suất càng cao hòa bộ chủ nội từ phượng tộc cùng mới gia nhập phi cầm yêu tộc ở trong chọn lựa chủ trưởng đối nội hình pháp quảng khống bởi vì phượng tộc cùng phi cầm yêu tộc cùng nỗ bộ thủy bộ giao tình không sâu có thể duy trì nhất định công bằng công chính đương nhiên cái này quá dài rất phiền phức hắn cần phải làm là làm ra một cái tiêu chuẩn chương trình nhuồn mạch chạch cùng mới tới khâm nguyên thương dương bọn họ đi chấp hành thế là tại ầm ầm lôi hỏa giao minh em thanh bên trong lăng tiêu phát thảo tốt chương trình thông qua đưa tin báo cho phụ q u n g để hắn bắt đầu chuẩn bị đối với cái này bạch trạch cũng là rất sảng khoái đem sự tỉnh phát xuống cho khâm nguyên thương dương khâm nguyên thương dương không nghĩ tới bọn họ gia nhập thiên đình còn không có lập xuống công lao gì phu quang liền cho như thế một cái nhiệm vụ đây là cỡ nào quyết đoán hoàn toàn không sợ chính mình đoạt quyền so sánh dưới côn bằng điểm t i ể u tâm tư kia ai chương một trăm bốn mươi tám tứ tượng v i nguyên ma viên tái hiện chương một trăm bốn mươi tám tứ tượng v i nguyên ma viên tái hiện thiên đình bên trong khâm nguyên thương dương lấy được bạch trạch thụ ý đối mắt nhìn nhau kinh lịch qua phụ quan dạng này ủy quyền về sau càng lộ ra côn bằng trước đây bụng dạ hẹ hỏi để các nàng cũng là càng thêm kiên định đi theo phủ quan tâm tư thật tình c ũ n g biết chính là quyết định này cứu các nàng một mạng tại toàn bộ thiên đình tốc độ cao vận chuyển thời điểm lục nhĩ cùng vô c h i k ỳ bị gọi vào điện thái dương thuộc hạ lục nhĩ vô c h i k ỳ bái kiến chủ thượng hai người quỳ gối tại phía dưới cao dọc nhất kiến ừng đều đứng lên đi p h ủ quan khoát tay c h ặ n lại ra hiệu bọn hắn lên đáp lời bọn hắn cũng không kéo dài sau khi đứng dậy chờ đợi phủ quan bậc dưới trước đây đáp ứng các ngươi giải quyết bản nguyên tiêu thôn sự tình đã chuẩn bị thỏa đáng Các người hoàn t h à n h i đại la n kim tiên ế p l i có thể biên về mãn cảnh giới từ lâu đến cuối vô pháp đột phá đến hôn nguyên kim tiên lần này nếu có thể cùng mặt khác hôn thế tứ hầu thứ hai đi qua giao lưu về sau vụ lắp tự thân b ả n nguyên nói không chừng liền có thể để bọn hắn thuận thế hoàn thành đột phá phải phải lục nhi cùng vô c h i kỳ đối mặt lúc này ầ m ầ m l í n h mệnh được rồi các ngươi đi xuống đi phu quang truyền đặt xong ra hiệu bọn hắn có thể rời đi lục nhi cùng vô c h i kỳ lúc này liền là trở về đấu bộ cùng thủy bộ đem trong tay việc đều giao tiếp ra ngoài nhờ vào hồng hoang thiên địa đại thế đều bị địa thần tổ đ ỉ n h cùng thiên đình nắm giữ giao tiếp đồng thời không có lãng phí quá nhiều thời gian bọn hắn rất mau tới đến lục đạo luân n ồ i đi theo bên ngoài chở cựu phượng gặp mặt tại cựu phượng dẫn đầu phía dưới bọn hắn xuyên qua phía ngoài phong đô đi tới một vùng không gian gian g rắc ầm ầm mới vào nơi này bọn hắn liền nghe được quần quận tiếng xét cùng ầm ầm nổ vang vô ý thức quay đầu nhìn lại liền gặp hai cái hầu tử bị lôi đình thần long cùng ngọn lửa thần long đuổi theo mánh liệt bổ bọn hắn có thể cảm ứng được thôi động lần này thế công hẳn là lôi c h i tổ vu cường lương cùng hỏa c h i tổ vu t r u n g dung hai vị này tính tình liền xem như tại mười hai tổ vu ở trong đều là có tên g i ữ tợn cái này hai cái hầu tử là phạm gì đó người người bán trách sự tỉnh vậy mà có thể để cho hai vị này ra tay chơ một chút bọn hắn được đưa tới nơi này không biết cũng phải Từ n g ngực Từ n g ngực lục nhĩ cùng vô c h i kỳ lo sợ không yên đối mặt không tự giác nuốt một cái nước bọt cường lương đại nhân trúc dung đại nhân cửu phượng tiến lên hai bước mở miệng hướng phía một phương hướng nào đó kêu gọi không gian nơi nào đó cường lương cùng trúc dung riêng phần mình nắm lấy một cái nướng bắp đùi l i ề n r ư ợ u trong lòng vừa nhìn cũng không tệ hả hai người theo tiếng kêu nhìn lại liền gặp cửu phượng cùng lục nhĩ vô c h i kỳ đứng chung một chỗ hai người không giải tại sao lại đến hai cái hầu tử trong lòng mặc dù nghi hoặc nhưng bọn hắn vẫn là hướng cựu phượng bên này bay tới hai vị đại nhân lăng tiêu đại nhân để ta đem bọn hắn mang tới tu luyện để các ngươi tạm dừng một đoạn thời gian cựu phượng trực tiếp cho thấy mục đích của chuyến này tạm dừng n g ư ơ i xác định lăng tiêu minh đệ không phải là để chúng ta huấn luyện chung bọn hắn trúc dung tuy là hỏi thăm nhưng tầm mắt lại rơi tại lục nhị cùng vô c h i k ỳ trên thân so với linh minh cùng viên hồng lục nhị cùng vô c h i k ỳ thực lực càng mạnh đánh ân d ễ nhất định càng có ý tứ chú ý tới trúc dung trong ánh mắt dị dạng tia sáng lục nhị cùng vô tri kỷ sau lưng phát lệnh còn tốt tiếp xuống cựu phượng lời nói để bọn hắn thở dài một hơi đúng vậy tiếp xuống một đoạn thời gian sẽ để ta tới chỉ đạo bọn hắn cựu phượng khẳng định nói đến trúc dung còn muốn nói tiếp lời nói nhưng lập tức liền bị cường lương ca giữ chặt trúc dung mới phản ứng được hạ lệnh chính là làm tiêu bọn hắn nếu là chống lại cái kia sợ rằng sẽ chịu không nổi tốt tốt tốt vậy kế tiếp liền giao cho ngươi trúc dung tranh thủ thời gian hậm mực ngậm miệng cường lương trúc dung xoay người hướng phía xa xa lôi đ ỉ n h thần long cùng ngọn lửa thần long một điểm ông ông hai đầu thần long bỗng nhiên phân giải một mực bị đuổi theo đánh linh minh cùng viên hồng thay thế trực tiếp chính là hai chân mềm nhúng n xuống từng n g ụ m từng n g ụ m thở hồn hển một lúc về sau cựu phượng mang theo lục nhĩ vô c h i kỷ đi tới chúng trước mặt linh minh cùng viên hồng tranh thủ thời gian đứng dậy đứng thẳng tuy nói không biết cựu phượng muốn làm gì nhưng có thể để cho cường lương cùng chúc dung thu tay lại rời đi nàng liền đại biểu cho lang tiêu lang tiêu đại biểu tuyệt không thể lãnh đạo các ngươi khoảng thời gian này tu luyện được rất cố gắng lang tiêu đại nhân có mệnh lệnh các ngươi có thể tiến vào giai đoạn thứ hai tiếp xuống để cho ta tự mình chỉ đạo các ngươi bày ra tứ tượng uy nguyên trận ở đây trong trận các ngươi hôn thê tứ hầu bản nguyên có khả năng giao lưu t i ể u phượng không có quản dị thường của bọn nó chỉ là ở trước mặt đem giai đoạn thứ hai huấn luyện e m hai nói c h ậ n pháp linh minh cùng viên hồng một mặt một b ớ c chỉ là c h ậ n pháp thật có thể để bọn hắn bản nguyên câu thông duy chỉ có lục nhĩ cùng vô tri kỳ nghe vậy đi qua trong đầu lập tức lóe qua tam thanh hình tượng tại tam thanh không có chứng đạo thành thánh phía trước tam nguyên vi nhất trận thế nhưng là trong tay bọn họ lá bài tẩy liên thủ phía dưới có thể bộ phát ra thánh nhân cấp bậc chiến lực chẳng lẽ cái này tứ tượng vi nguyên trận cũng có dị khúc đồng công tuyệt diệu lục nhĩ bọn hắn suy nghĩ không có sai cái này tứ tượng quy nguyên trận chính là lăng tiêu lấy tam nguyên quy nhất trận làm b ả n gốc dựa vào n ị c h thiên ngộ tính chỗ thôi diễn ra tới cứ việc khả năng tu vi không bằng tinh thần thần ma dẫn đến l ĩ n h ngộ tứ tượng quy nguyên trận không bằng tam nguyên quy nhất trận uy lực nhưng tuyệt đối cũng là thánh nhân cấp bậc trận pháp sau đó t i ự u phượng liền bắt đầu truyền thụ có lẽ là h ôn t h ê tứ hầu thiên phú dị bẩm có lẽ là lúc trước bị cường lương trúc dung giáo h ấ n đến không còn cách nào khác linh minh cùng viên hồng tu luyện càng cố gắng rất nhanh liền đại khái nắm giữ trận pháp duy nhất khá là phiền bái chính là ôn thế tứ hầu tu vi không giống nhau muốn phải đem lẫn nhau khí tức đều khống chế đến cùng một trình độ. Cực kỳ khó khăn. Khôn thế tứ hầu sau khi thương nghị quyết hầu khi nghị định, sau là i viên ề n nhất hồng lấy l yếu m cơ c hôn u ẩ n k h g hồng sai. so việc linh minh、so、viên Cứ muộn u x ấ thế t không í tứ nhưng thanh ấn, linh minh tu vi lại còn mạnh hơn viên hồng khôn Thế là, hôn thế bởi điệu vi lại vì vĩ có lực đạo điểm. là, tu t hầu liền đem tu vi đều áp chế đến thái ớt kim tiên sơ kỳ dù là như vậy vẫn như cũng không dễ nếm thử không dưới và lần từ đầu đến cuối kém một chút đi qua một trăm ngàn lần nếm thử về sau bọn hắn rốt cuộc tìm tới thích hợp trình độ hống hống hống hống một ngày này bên trong không gian bỗng nhiên chuyển ra bốn đạo hung uý hiển hách tiếng thú gạo nhìn kỹ hôn thế tứ hầu toàn thân mỗi người dân g lên một luồng dị dạng khí tức chỉ một cái liền có thể nhìn ra được phân biệt đối ứng địa h ỏ a thủy phong sau đó địa h ỏ a thủy phong tứ tượng c à n g lại như dây thừng quấn pít ngưng tụ thành một luồng nồng đậm khí trụ làm khí trụ hôn nguyên như vừa hết sức đ ỗ n g nhiên ngưng tụ ra một cái ánh sáng đen đoàn ông ánh sáng đen đoàn tản đi tại chỗ cũng chỉ còn lại có một cái thân thể to lớn như núi cao bắp thịt quần quẫn như hắt thiết cánh tay to lớn như trụ lớn tự viên nó mỗi một cây bộ lông đều lập lòe xa x ô i ánh đ hai mắt càng là như là hai vòng trăng đỏ chỗ sâu trong con ngươi càng là có vô tận điên cuồng cùng hủy diệt ý tại tiêu đốt nó chính là chiến tri chi thần ma hỗn độn ma viên chương một trăm bốn mươi chín ma ảnh tầng tầng lớp lớp chương một trăm bốn mươi chín ma ảnh tầng tầng lớp lớp cựu phượng tìm chúng ta đến t ộ n cùng chuyện gì ta còn cùng cộng công tên kia đập vào c ự c đâu t r ú c dung lẩm bẩm đi theo cựu phượng đằng sau cường lương cũng tại bên cạnh vừa mới cựu phượng tìm tới bọn hắn nói lăng tiêu đối bọn hắn có mệnh lệnh để bọn hắn đi theo tới hỗ trợ chúc dung đang cùng cộng công đánh cược dạy bảo vũ tộc hậu bối như thế mười hai đoạn ít nhiều có chút không vui. cường lương cũng là như thế nhưng hắn so t r ú c dung cái này ngu ngơ tốt một chút không có quá mức để ý chờ bọn hắn đi tới h ồ n thế tứ hầu c h ỗ không gian về sau t i ự u phượng ra hiệu bọn hắn đi vào trước t r ú c dung cường lương không nghi ngờ gì cất bước mà vào nhưng mà ông bọn hắn chân trước vừa đi v à o t i ự u phượng chân sau liền thôi động đại biểu hậu thổ đại ấn dẫn động địa đạo quyền hạn đem chỗ này không gian tạm thời đóng lại t i ự u phượng ngươi làm cái gì vậy cái này đột nhiên biến hóa nhường trúc dung cùng cường lương giật mình cường lương lập tức hỏi tới lăng t i ê u đại nhân nói xin hai vị đại nhân thử một lần nước cựu phượng âm thanh phiêu phiêu miều thẳng đến triệt để biến mất thử nghiệm thử cái gì nước trúc dung nghe được lơ ngơ xoay người đánh giá đến chung quanh tới hả một giây sau bốn đạo thân ảnh tiến vào trong mắt của hắn chẳng lẽ là các ngươi trúc dung hơi có vẻ nghi hoặc hỏi hôn thế tứ hầu bên trong mạnh nhất lục nhị cũng mới đại la kim tiên viên mãn mà mười hai tổ vu bởi vì địa đạo gia trì hiện tại dù chưa có thể đột phá đến hôn nguyên đại la kim tiên nhưng cũng tương đương với hôn nguyên kim tiên hậu kỳ thậm chí viên mãn t h ú n chi còn là có hắn trúc dung cùng cường lương hai vị tổ vu tại không giống với trúc dung tự tin cường lương lại là cảnh giác lăng tiêu làm việc xưa nay sẽ không bắn tên không đích đã lăng tiêu để bọn hắn tới thử nghiệm đó chính là có thử nghiệm cần phải nói cách khác ở trong mắt lăng tiêu hôn thế tứ hầu đã nắm giữ cùng bọn hắn vật cổ tay thực lực không thể khinh thường giang giác tinh miệng lôi đỉnh quanh quẩn toàn thân cẩn thận nhìn về phía hôn thế tứ hầu lao tứ ngươi làm gì chứ bọn hắn vê anh trúc dung thấy cường lương quanh quẩn lôi đỉnh vừa định mở miệng nói cường lương chuyện b é xé ra to câu chuyện lại là bị một lùn búp lên khí thế đánh gãy bay đầu nhìn lại hôn thế tứ hầu khí tức xen lẫn dung hợp khôi phục hôn đội mà viến thân cứ việc bởi vì linh minh cùng viên hồng tu vi tương đối thấp kéo thấp chỉnh thể khí tức nhưng bọn hắn giờ phút này cũng là đạt tới huấn nguyên kim tiên trung kỳ ngược lại là có thể đánh với mình một trận trúc dung phía sau liền giữ vững sau đó khôi phục tổ vu c h â n thân không nói một lời trúc dung liền hướng phía hỗn độn ma viên đoạt công đi lên nhưng rất nhanh hắn liền bị trấn kinh là hôn thế tứ h ậ u ngưng tụ hỗn độn ma viên vẹn vẹn có hỗn nguyên kim tiên trung kỳ tu vi nhưng nó lai lịch thế nhưng là hơi kém hoàn chỉnh bản cổ đại thần một bậc cho dù là hôn nguyên kim tiên trung kỳ đối đầu huấn nguyên kim tiên hậu kỳ trúc dung cũng không có cái gì vấn đề、không. không phải sao h ô n đ ộ n ma viên rít lên một tiếng về sau quả đấm to lớn liền hướng phía trúc d u n g trực tiếp đánh ra lực lượng kinh khủng càng là xinh xinh lôi ra mấy đạo màu trắng song khí tại nó đen bóng bộ lông làm nổi bật phía dưới lộ ra càng rõ ràng cái này trúc dung cũng là hơi kinh nhưng suy nghĩ ở giữa năm đấm liền đã đi tới trước mặt hắn cũng không có mảy may trần trờ từ ngọn lửa ôm trọn nắm đấm ngang nhiên đánh ra ầm ầm màu đen ánh quyền cùng màu đỏ ánh quyền ba chạm nháy mắt liền phản phất ngàn cây vạn cây hoa lên nở bán tung tóe ra vô số đỏ thâm đốn lửa nhỏ nhưng ở mỹ lệ dưới tấm hình ẩ h ù n g hãn lực đạo lấy song phương và chạm địa phương quấn ngược mà ra càng là liền không gian đều dung chuyển đăng đăng đăng song phương cùng nhau lui lại hôn n ộ n ma viên chỉ thụt lùi ra ngoài một trăm triệu trúc dung lại là thụt lùi ba trăm triệu rõ ràng tại đây một lần giao phong bên trong là trúc dung hơi chiếm thế yếu như vậy tình huống nhường trúc dung cùng cường lương đều là giật nảy cả mình hôn thế tứ hầu thiên phú dù không tệ nhưng thực lực so sánh với bọn hắn kém không phải là một tí hiện tại thế mà có thể chiếm thượng phong tại ngắn như vậy thời gian bên trong thật có thể làm được trúc dung không thể tin được không có mảy may nói nhảm t h ư ơ n g ngực ngọn lửa giống như vì hắn phụ thêm một kiện uy vũ chiến đến giáp n h ư n g tụ một thanh ngọn lửa đầu hồ đại đao cầm lên đến liền hướng phía hỗn độn ma viên chém mạnh đi qua hỗn độn ma viên phản ứng cũng không chậm ông toàn thân ánh đen c u ộ n trào mánh liệt sau đó hư không nắm ra một cái hát côn nên tiếp ngọn lửa đại đao keng ẩm ẩm đao côn va chạm không khí bạo chấn c u ộ n cuộn sóng khí sau này lật chính là cách một khoảng cách cường lương cũng là áo bào phân p ậ t cảm nhận được gió mạnh như đáo quét ở trên người cùng chúc dung phía trên liền làm bừa không giống hắn biết quan sát hỗn độn ma viên cứ việc không muốn thừa nhận nhưng thời khắc này h ố n độn ma viên sát thực so với bọn hắn độc thân cẩn mạnh chính mình muốn hay không tiếp tục xem tiếp cường lương trong đầu lóe qua cái này ý niệm lập tức liền đ n g nhiên vẫy bấy đầu nghĩ đến lan g thiêu đối hỗn độn ma viên thực lực có suy đoán bằng không sẽ không để cho hắn cũng một đạo tới đã để hắn tới đó phải là muốn phải thử ra hỗn độn ma viên chân chính nội tình nghĩ đến cái này cường lương cũng không có ngốc ngốc mà nhìn xem ông đưa tay một nắm lôi đỉnh trong tay ngưng tụ ra một thanh xin thép gian rắc thân hình đột nhiên khẽ động đ i ế hai lôi đỉnh nổ vàng xem như cho hỗn độn ma viên nhắc nhở t r ú c dung nghe được tiếng sấm nguyên bản còn nghĩ d á n g chống đỡ mặt mũi nhường cường lương không nên đúng tay nhưng nghĩ tới vừa rồi chính mình rơi vào thế yếu l ờ i này nếu là kêu đi ra l a n g tiêu chỉ sợ lại sẽ cho hắn một cái tắt hai thế là hắn dù không tình nguyện nhưng vẫn là phối hợp với cường lương phát động công kích sau đó phát triển lại là vượt quá dự liệu của bọn hắn nguyên lai tưởng rằng vừa rồi mạnh hơn t r ú c dung đã là hỗn độn ma viên thực h ạ n kết quả chờ cường lương cũng gia nhập trong đó về sau thình l i n h phát hiện hỗn độn ma viên lại càng đánh càng hăng từ vừa mới bắt đầu miễn cưỡng chống đỡ bọn họ hai vị tổ vu đến đằng sau bất phân cao thấp bọn hắn mới hiểu được l ă n g tiêu vì cái gì nói thăm dò sâu cạn h ố n n ộ n ma viên vũng nước này là thật sâu bên trong không gian lôi đình nổ vang thần hòa tứ ngược l ă n g tiêu cùng hậu thổ trong bóng tối thấy cảnh này liếc nhìn nhau về sau tất cả đều biểu thị hài lòng nếu như chờ linh minh cùng viên hầu lại có tăng lên h ô n thế tứ hầu hợp lý có thể bộ phát lực lượng càng mạnh chuyện này đối với bọn hắn không thể nghi ngờ là một kiện chuyện thật tốt qua một đoạn sau phương đại chiến kết thúc cuối cùng là chúc dung cùng cường lương thắng hôn thế tứ h ậ u ngưng tụ hỗn độn ma viên dĩ nhiên cường đại nhưng chúng quy vẫn là dựa vào chất pháp đi qua giải r i n g giặc dây dựa sau vẫn là khôi phục thành nguyên trạng ngay tại trúc dung cùng cường lương muốn phải bắt lấy cuối cùng cơ hội lại thật tốt giao hấn hôn thế tứ h ậ u lăng tiêu lại là xuất hiện đem hôn thế tứ h ậ u mang đi ra ngoài nghỉ ngơi sau đó chuẩn bị an bài đến tiếp sau lôi bộ cùng hòa bộ trúc dung cùng cường lương dù thầm nghĩ đáng tiếc nhưng đối lăng tiêu an bài cũng không dám có gì chất vấn chờ hôn thế tứ hầu thanh tỉnh về sau bọn hắn bản nguyên đi qua x e lẫn đối với hôn nguyên kim tiên có cản thâm nhập lý giải mơ hộ trạm đến tù bị gông cùng xương lập tức bọn hắn liền riêng phần mình trở về tu luyện đúng tại chúng tiến về trước lục đạo luân hồi thời điểm thủy bộ lại là xuất hiện một chút quái sự thủy bộ an bài một chút sông long vương không tên mất tích phái trước người hướng điều tra cũng không có phát hiện mới đầu thanh long lấy được hồi báo cũng không quá để ý đừng nhìn thủy bộ dù trưởng khống hồng hoang thiên địa tất cả thủy mạch nhưng vẫn là sẽ có một chút cường giả yêu tộc gần vào các nơi những thứ này mất tích sông long vương tu vì không tính quá cao có thể là tại trong tranh đấu bị đánh rết theo những chuyện tương tự càng ngày càng nhiều điều tra trong quá trình càng là phát hiện có ma khí lưu lại lần này Thanh n l o gần cũng cơ cơ Có tình không đơn giản. Trương 150. Hậu thổ, muốn không tìm một cơ hội đem hắn trương 150. Hậu thổ, muốn không hắn. Quang nghe Thanh Long nữ thành một đoạn. g biết báo, hội hội lại. hồi lại thổ, tìm một thổ, tìm một một sự Hậu Hậu khí Phù đem đem lưu ma mày đây không ít sông long vương tại mất tích bí ẩn sau lưng vẫn thanh long phái trước người đi điều tra lại chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được tí xíu cực kỳ yếu đất ma khí lưu lại trừ cái đó ra không có cái gì đầu mối lưu dụng thanh long chỉ có thể tự mình đến đến thiên đ ì n h hướng phù quang hồi báo tương quan công việc trước mắt thiên đạo tuy có điểm yếu đuối nhưng chỉnh thể mà nói còn tính là ổn định rõ ràng vẫn chưa tới ma môn ngóc đầu trở lại thời điểm làm sao lại đột nhiên náo ra loại sự tình này trầm ngâm khoảng khắc p h u quang nói với thanh long đến được việc này ta đã biết ngươi về trước đông hải lòng cung toa c h ấ n nếu là có chuyện gì ta biết n h ư ờ n g ngao quảng bá o tin ngươi phải thanh long lĩnh mệnh lui ra đi qua những năm này vất vả cần cù công việc thanh long dựa vào thủy bộ chủ quan mang tới khí vận công đ ứ c rốt cuộc ổn định nghiệp lực thậm chí tại phù quang viện trợ phía dưới hắn thành công đột phá đến trần thánh sơ kỳ lấy đông hải long cung nội tình cùng thanh long thực lực có thể bảo đảm đông hải long cung không ngại chỉ cần long tộc chỉnh thể không loạn tổn thất một chút bảng chi sông long vương tạm thời cũng không có vấn đề quá lớn thấy thanh long lui ra phú quang bắt đầu suy nghĩ l ố i sách ma môn là một cái cực lớn thai h o ạ n g ẩm nếu là không kịp xử lý tất nhiên biết lấy điểm phá mặt ảnh hưởng toàn bộ hồng hoàng thiên địa nghĩ như vậy phú quang chính là liên hệ với lăng tiêu bên trong lục đạo luân hồi lăng tiêu vừa mới an bài tốt hôn thế tứ hầu nghỉ n ơ i nghe được có thể là ma môn như thế hắn lập tức liền đi tìm tới hậu thổ lần trước hậu thổ lợi dụng địa đạo lực lượng đem la hầu thần thức từ d i ệ t thế hắc liên tách ra ngoài một mực liền đem chấn áp tại lục đạo luân hồi c h ỗ sâu trước mắt náo ra như thế một cấp tử sự t ỉ n h đến bọn hắn đương nhiên phải thật tốt thẩm vấn la hầu một phen lúc này đi tới lục đạo luân hồi c h ỗ sâu ông chỉ thấy hậu thổ bàn tay như ngọc trắng đ i ể m chỉ không gian chính là một cơn chấn động sau đó chậm rãi hiện ra một cái màu vàng đất viên cầu tại viên cầu bên trong có tối đen như mực khí thể tại dài rằng giặc ú c đ í c viên cầu t ầ n ngoài dạng đ c lộ ra trong đó đen nhánh khí thể bản tướng thình lình chính là ma tổ la hầu một sợi tản hồn h la hầu cũng không nghĩ tới lăng tiêu cùng hậu thổ làm sao lại đột nhiên tới la hầu các người ma môn ngược lại là có đảm lượng đối hồng quân không dám động lại dám đụng đến ta dưới trướng thiên đ ỉ n h lăng tiêu uy nghiêm đáng sợ mở miệng đầu ngón tay vung ra một đ ầ u thái dương chân hỏa ccc thái dương chân hỏa trí dương trí cương cho dù đây chỉ là la hầu một sợi tàn hồn cũng có thể tạo thành thương tổn không nhỏ la hầu dù tâm tính quả quyết cũng không nhịn được rên lên một tiếng tàn hồn chấn động chỉ là đang nghe lăng tiêu lời nói về sau hắn hơi dừng lại một chút lúc này mới lên tiếng cười như điên đến ha ha đ ộ nếu g ngươi tới ư d chỉ ớ n thiên đình g bất h k ó là cái này dừng lại lăng tiêu có lẽ còn không biết suy nghĩ nhiều gì đó gì thường nhưng lại tăng thêm lời hắn nói l a n g tiêu tâm tư lại là động l a n g tiêu kết luận việc này cũng không phải là lăng hầu an bài nguyên nhân cũng là rất đơn giản nếu như việc này thật sự là la hầu chỉ huy cái k i a tất nhiên là liên tiếp động tác không nói ẩn nấp lên khả năng còn biết đem sự tỉnh tận khả năng làm cho càng lớn dù n g cái này trương dương ma môn h u y. nhưng bây giờ la hầu cái k i a m ộ t cái dừng lại càng giống là tiếp nhận kết quả này muốn phải thừa cơ vì chính mình tranh thủ càng nhiều lợi ích đương nhiên việc này mặc dù không phải là hắn an bài nhưng hắn nhất định biết là ai làm rốt cuộc hắn mới thật sự là ma tổ đã la hầu hướng coi đây là thẻ đánh bạc đến đàm phán chính mình trước hết cho hắn một cái khắc sâu giáo hấn như vậy quyết định về sau lăng tiêu liền hai tay bấm n i ệ m pháp quyết Ly. Chỉ nghe một tiếng giết, Thái Dương chân túc nghe Thái hỏa hình tiếng Dương ngưng dạng, giết, một tam kim tụ ra tam túc kim ô so a hóa thành một tôn bà chân hỏa u huyên đó đỉnh. thành chân tôn một bà c n ngón đúng ra, trô la hầu liền hầu chim rơi từ mỏ với à o trong. So bà chân hỏa đỉnh ở、so、v vừa rồi tiêu đốt lần này là toàn phương bị bọc la hầu thống khổ gấp b ộ i hậu t h ủ đ ụ n g lên đến nhỏ giọng hỏi người không hỏi sao không cần hỏi hắn tạm thời sẽ không nói lang tiêu lắc đầu ngay vậy mặc dù không biết lang tiêu vì cái gì rút ra cái kết luận này nhưng nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng lang tiêu phán đoán chờ bọn hắn rời đi lục đạo luân hồi chỗ sâu về sau Lăng tiêu châm chức trong chốc lát chính là truyền âm không bao lâu mười hai tổ vô cùng hôn thế tứ hầu liền hội vàng chạy tới Lăng tiêu huynh đệ sự tình gì vội vã như thế đế giang thoáng qua một c á i đến lập tức liền hướng Lăng tiêu hỏi thăm sự tình là như thế này Lăng tiêu đem sự tình nói cho bọn hắn sau đó nói ra bản thân an bài việc này lộ ra cổ quái tiếp xuống các ngươi chia hai nhánh đội ngũ âm thầm điều tra việc này đế giang trúc i ể u âm các ngươi phụ trách phương bắc lục nhĩ vô c h i kỷ các ngươi phụ trách phương đông Lăng tiêu ra lệnh h ắ n an bài như vậy tự nhiên là có nguyên nhân ngày nay hồng hoang thiên địa phương tây là lục đạo luân hồi chỗ phương nam có phượng tộc c h ấ n thủ vì lẽ đó hai cái này phương hướng tương đối an toàn cần thiết phải chú ý chính là phương đông cùng phương bắc trong đó phương bắc bởi vì điều kiện tương đối ác liệt nhường thực lực mạnh hơn mười hai tổ vu tiến về trước hôn thế tứ hầu hơi yếu một chút liền để bọn hắn tiến về trước phương đông đương nhiên đây vẫn chỉ là mặt ngoài âm thầm lang thiêu đã liên hệ với c h ấ n nguyên tử cùng hồng bần cơ động một ngày có bất kỳ dấu vết để lại bọn hắn liền biết đi chi viện nói tóm lại nhất định phải đem đối phương bắc tới ngay vậy mười hai tổ vu cùng hôn thế tứ hầu đều là mực rỡ mười hai tổ vu không cần nhiều lời từ lúc bọn hắn rời tới ít có có thể ra ngoài thời điểm lúc này đây mặc dù là tiến về trước phương bắc thiên địa nhưng cũng coi như ra ngoài đi một chút hôn thế tứ hầu cũng rất đơn giản chúng vừa mới được chứng kiến tứ tượng uy nguyên trận uy lực tự nhiên muốn phải tìm mạnh hơn đối thủ giao thủ cái này thần bí bàn tay đen đã có thể để cho lăng tiêu trịnh trọng như vậy mà đ ợ i k i u tuyệt đối không phải là kẻ vớ b ẩ n như vậy chúng liền có thể vung tay ra làm giờ khác này hôn đột ma viên hiếu chiến tính cách tại chúng trên thân lộ g i không bỏ sót đồng thời để bảo đảm một thỏa l a n g tiêu còn nhường hậu thổ cho bọn hắn mở địa đạo quyền hạn thời khắc mấu chốt chỉ cần lực lượng của đối phương không cao hơn địa đạo liền vô pháp ngăn cản bọn hắn báo tin thậm chí gặp được nguy hiểm còn biết phóng thích bảo hộ thủ đoạn l a n g tiêu theo chân bọn họ nói rõ ràng về sau bọn hắn chính là xuất phát nhìn qua bọn hắn rời đi bóng lưng l a n g tiêu xa vào đến trong trầm tư đang suy nghĩ gì đấy hậu thổ đi đến bên cạnh quan tâm hỏi thăm không có gì l a n g tiêu lắc đầu trong đầu lại là lóe qua la hầu dáng vẻ hắn mức tin việc này cùng la hầu quan hệ không lớn nhưng la hầu tuyệt đối biết rõ gì đó điều này làm hắn mơ hồ cảm giác là lạ ở chỗ nào nhưng lại nói không ra hậu thổ gặp hắn không muốn nói cũng không có kiên trì truy hỏi yên tâm chúng ta rất nhanh liền biết bắt đến đối phương đến lúc đó có vấn đề gì chúng ta đều có thể cùng một chỗ giải quyết hậu thổ an ủi đến trong ánh mắt tràn đầy lưu tỉnh mật ý ửng l ă n g tiêu lại không quá để ý hậu thổ biểu hiện cái này khiến hậu thổ ngầm ngực vẫn không tìm một cơ hội em hắn chương một trăm năm mươi mốt vô tri kỷ, kỷ câu cá một mảnh đám mây bên trên lục nhĩ vô tri kỷ linh minh Viên ngồi hồng bốn xuống. khỉ tùy ý mà lục ã o cho nhị, cái này phương đông thiên địa ngươi tương đối quen thuộc, trước nói cho chúng thuộc, chút thôi. địa cái trước đối ta một l nhĩ hướng về phía bên cạnh vô c h i kỳ nói đến đi qua khoảng thời gian này cùng trong tu luyện đều là hôn thê tứ hầu chúng dứt khoát kết bái làm huynh đệ thuận vị cũng rất đơn giản cứ dựa theo thực lực đến xếp mạnh nhất lục nhĩ tự nhiên chính là đại ca thứ yếu là vô c h i kỳ linh minh viên hồng trước kia lục nhĩ vì tìm kiếm pháp môn tu luyện du lịch hồng hoang tiên đ i ệ nhưng đều là loại kia vội vàng đến vội vàng đi đối với phương đông tiên đ i ệ hiểu rõ cũng không nhiều ngược lại là vô c h i kỳ t ọ a c h ấ n thủy bộ thời điểm bởi vì phương đông thiên địa tình thế có chút phức tạp vô c h i kỳ đối với phương đông thiên địa tiến hành tương đối sâu vào hiểu rõ lại tăng thêm lần này thần bí ma ảnh là đối thủy bộ an bài sông long vương đ ộ n g thủ nếu là có tình báo của nó xem như chỉ đạo đem làm ít công to vô c h i kỳ cũng rõ ràng một điểm này lúc này liền tiến hành nói rõ phương đông thiên địa bên trong có nhiều động thiên phúc đ ị a s ơ n mạch xen lẫn tới gần phương bắc thiên địa chỗ không chỉ lạnh leo mà lại bao cát tới gần phương nam thiên địa chỗ thì nhiều dị thú vô c h i kỷ không rõ chi tiết giới thiệu lên đem các nơi đặc dị nói đến đầy đủ để phòng thật cần dùng đến lục nhĩ bọn hắn nghe được cũng nghiêm túc rốt cuộc dính đến lần hành động này thành bại bọn hắn một bên bay một bên nghe rất nhanh liền xuyên qua chu sơn phạm vi đi tới phương đông bọn hắn đối với phương đông thiên địa mặc dù đã có sơ bộ hiểu rõ lại vẫn là hỏi thăm đến lão nhị vậy ngươi cảm thấy đối phương nếu là lại xuất hiện biết đối chỗ nào hạ độc thủ lục nhĩ hỏi ra vấn đề mấu chốt ba khỉ tầm mắt cùng nhau nhìn về phía vô tri kỷ vô tri kỷ không có lập tức trả lời mà là nghiêm túc suy nghĩ trước đây xảy ra chuyện địa phương cái này bàn tay đen xuất hiện địa phương đều tại phương đông cùng phương bắc giao tiếp nơi nếu là muốn che giấu mình thân phận tốt nhất hẳn là lựa chọn tại phương đông cùng phương nam giao tiếp nơi bởi vì nơi đó không chỉ có nhiều dị thú vận hiện đồng thời địa hình phức tạp cũng thật tốt tranh né đến tiếp sau điều tra nhưng đối phương nhưng vẫn là lựa chọn phương đông cùng phương bắc giao tiếp địa phương độc thủ khả năng có hai cái nguyên nhân lục n h ĩ bọn hắn nghe vậy đều là tầm mắt ngưng lại chậm đợi b ằ n dưới vô c h i kỷ cũng không có treo bọn hắn khẩu vị nói tiếp đến thứ nhất là phương nam thiên địa có phượng tộc cùng nhân tộc tại đối phương lo lắng phượng tộc cùng nhân tộc có cường giả ẩnấp ẩn trong bóng tối không tiên cùng kim bằng chính là ví dụ tốt nhất xuất phát từ ổn thỏa cân nhắc có thể lý giải lục nhĩ bọn hắn nghe vậy cũng là gật đầu cái kia còn có một loại khả năng đâu linh minh lanh mồm lanh miệng không kịp chờ đợi truy hỏi thứ hai chính là đối phương khả năng đối phương bắc thiên địa hiểu rõ hơn vô c h i k ỳ phân tích hoàn toàn chính xác so với địa thế phức tạp phương nam thiên địa phương bắc thiên địa so sánh bằng phẳng lại rộng lớn nói là một đường bằng phẳng có chút khoa trương nhưng xác thực rất dễ dàng bị trực tiếp quá chặt trừ phi đối phương bắc thiên địa đặc biệt quen thuộc vậy chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ l ụ c n h ĩ nhìn về phía vô chi ki vô chi ki châm chước h o ả n g k h ắ c tiếp xuống ta chuẩn bị mang các n g ư ơ i câu cá câu cá l ụ c n h ĩ bọn hắn đều là n g â y người một lúc không rõ vô chi ki ý tứ rất nhanh bọn hắn liền đến một con sông lớn bừng bừng ngang bọn hắn vừa tới t r u n g quanh liền vang lên to gió l o n g â m tại vô chi ki t h ụ ý phía dưới bọn hắn chính là l ắ p mình biến hóa thành bốn đầu chân long nguyên lai、like、tại đường phố nhiệm vụ này về sau vô chi ki liền thông qua thủy bộ bí pháp liên hệ với thanh long để hắn an bài một chút long tộc tới bên này bọn hắn thì thừa cơ lẫn vào trong đó đi qua một phen chuẩn bị bọn hắn chính là lẫn vào trong đó một đầu chân long dưới trướng tiến về trước một con sông lớn nhậm trước sông long vương l ụ c nhĩ linh minh viên hồng thoáng một cái cũng rõ ràng câu cá cụ thể hẳn g nghĩa chỉ bất quá vô c h i k ỳ như thế nào liền xác định đối phương nhất định sẽ mắc câu vô c h i k ỳ lại là cười thần bí lập tức điểm phá trong đó h u y ề n diệu đối phương ra tay nhìn như không có quy luật kỳ thực lại là không phải vậy trên thực tế thủy bộ tại an bài các nơi thủy mạch lúc đó có một đầu quy tắc ẩm đó chính là long tộc huyết mạch vô tri kỷ nói đến đây biểu tình có chút im lặng một điểm này là thanh long nhắc nhở hắn nguyên lai、like、vì để cho long tộc thu hoạch được lợi ích sử dụng tốt nhất thanh long đang chọn tuyển thủy bộ thành viên lúc đó có lấy nhất định tư tầm đó chính là nhường trong long tộc tiềm lực tương đối lớn tộc nhân đi nhận chức chức long tộc bị nghiệp lực ra thân cho nên đối với thủy bộ khí vận cùng công đức rất xem trọng tại ngao quảng theo đề nghị đem long tộc tộc nhân chia ba loại loại thứ nhất chính là giống ngao quảng ngao nhuận ngao khâm ngao thuận chờ xuất chúng thiên tiêu tiến về trước thủy bộ nhậm chức chức vị quan trọng loại thứ hai là hơi kém một điểm thiên tiêu trừ một phần nhỏ tại thủy bộ đảm nhiệm chức vụ bên ngoài liền được phái ra ngoài nhậm chức long vương thiên phú mạnh mẽ liền đi sông lớn hồ lớn thiên phú yếu liền đi sông nhỏ dòng suối nhỏ thiên phú yếu hơn liền đi dưới nước loại thứ ba chính là thiên phú thật cực kém chỉ có thể lưu tại tứ hải lòng cung đánh một chút t ạ p trước đây bị bàn tay đ e n tập sát sông long vương ở bên ngoài phái long vương ở trong cũng coi là đã trên trung đẳng bởi vậy vô c h i k ỳ suy đoán đối phương còn để ý long tộc huyết mạch bằng không đi bắt những giếng long vương đó chẳng phải là càng thêm ẩn nấp lần này chúng ta đi theo vị này long tộc huyết mạch không yếu tại lần này đến đây bổ sung một tướng long trong tộc đó cũng là so sánh xuất chúng tồn tại an bại như thế phía dưới đối phương có rất lớn sát xuất độc thủ lục nhĩ bọn hắn nghe xong vô c h i kỳ nói rõ ào ào đối với hắn biểu thị tán thưởng đồng thời tại vô c h i kỳ yêu cầu phía dưới vị này long tộc tới chỗ về sau lập tức liền dòng chống khua c h i ề n khơi thông lên đường xông tới một câu như thế nào v a n h động liền như thế đó đến thậm chí vị này long tộc còn thả ra hào n ô n tuyệt sẽ không bị chỉ là nguy hiểm hủ đến biết thủ vững ở thủy bộ cùng long tộc vinh quang âm thầm lục nhĩ vô c h i kỳ bọn hắn thì là tại hà phủ bên trong ẩn nấp lên vô c h i kỳ linh minh viên hồng lẳng lặng tu luyện lục nhị thì là thôi động thần thông hai bên lục nhị không giờ khắc nào không tại nghe lén chung quanh tất cả động tĩnh phàm là có một tơ một hào không thích ở chỗ hắn liền biết lập tức chào hỏi vô c h i k ỳ bọn hắn tại đây loại yên lặng bên trong thời gian từng chút từng chút quá khứ hôn thế tứ hầu bên này không có cái gì manh mối nếu không phải linh minh cùng viên hồng cần t u luyện chỉ sợ đã sớm không sống được đồng dạng mười hai tổ vu bên kia cũng không có gì tiến triển phương bắc thiên địa gió lạnh lạnh thấu xương dù cho là bọn hắn dần dần lục soát quá khứ đều không có phát hiện gì may mà mặc dù không có phát hiện nhưng đối với bọn hắn mà nói càng giống là ra tới du lịch cũng là không buồn nhưng mà yên lặng không có duy trì bao lâu thủy bộ tiếp vào hồi báo lại có sông long vương v ẫ n lạc lão nhị chúng ta thật không cần đi xem xét nhìn sao lục nhĩ nhìn về phía vô c h i kỳ vô c h i kỳ lắc đầu không dùng coi như hiện tại quá khứ đối phương cũng đã sớm rời đi lục nhĩ cũng có thể hiểu được rốt cuộc tin tức chuyển về trước tiên thanh long liền phái người tới cha nếu thật là còn có cái gì manh mối tự nhiên biết đặc biệt chuyển cho bọn hắn đương nhiên bọn hắn cũng không phải không có bất kỳ động tác xảy ra chuyện về sau vô c h i kỳ liền n h ư ờ n g sông long vương hạ lệnh n h ư không cần thiết không nên rời đi hạ phủ k h chính thể biểu hiện được đều rất bình thường.、Chính、là như vậy tại nằm vùng sau một thời gian ngắn một ngày nào đó lục nhĩ lỗ hai bỗng nhiên chính là có r ú n g lão nhị l ã o tam l ã o tứ có biến lục nhĩ lập tức truyền âm chào hỏi vô c h i k ỳ bọn hắn chương một trăm năm mươi hai ma thánh không gian bản mệnh thần thông chương một trăm năm mươi hai ma thánh không gian bản mệnh thần thông lục n h ĩ thần thông giám thị toàn bộ hạ phủ n g nhiên hắn lục nhĩ liền đ ỗ n g nhiên có r ú n g lão nhị lao tam lao tứ có biến trước tiên truyền âm nhắc nhở vô c h i kỷ linh minh viên hồng bọn hắn dù tại tu luyện nhưng thấy lúc nào cũng có thể xuất hiện biến cố vì lẽ đó đều không có rơi vào tầng sâu tu luyện cái này một truyền âm liền lập tức tỉnh táo lại không có mảy may trần trở bọn hắn liền dựa theo trận pháp đứng với vị trí ông tứ tượng vi nguyên trận mở nếu là ngày trước bọn hắn tất nhiên biết hoàn toàn phóng thích khủng bố thanh thế nhưng lần này để bảo đảm bí ẩn tính bọn hắn cơ hội là vô thanh vô tức liền hội tụ thành hôn đ ồ ma viên ngay tại lúc đó cách đó không xa trong đại điện vị này tên là ngao minh long tộc đang tu luyện ở sau lưng của hắn lại là trống rông xuất hiện một đạo ánh đen ánh đen tựa như đem không gian chia cắt ra đến từ trong đó đi ra một đạo đen mũ t r ù m thân ảnh một giây sau đạo thân ảnh này cao d ơ tay phải lên nhanh chóng như lôi đỉnh hướng ngao minh chụp tới này an ta một côn ngay tại tay phải gần bắt đến ngao minh cái cổ lúc chuyển tới từ phía bên cạnh một đạo tiếng gào to hung y h i ề n hách cùng hung y cùng một chỗ đánh tới chính là một cái hắc c ô n vừa nhanh vừa mạnh đến giống như có thể k h u ấ y động không gian đối phương tay phải thanh trạo tại trong chớp mắt chụp hướng hắc cồn và n h Vậy, cả hai va chạm b ộ c phát một luồng nổ vang miễn cưỡng kịp phản ứng ngao minh chỉ cảm thấy một luồng mê n h m ô n g ảnh hưởng còn lại từ sau lưng đánh tới đâm đến đầu của hắn một hồi mê mội sau liền triệt để rơi vào bên trong h ắ t cám hoàn toàn mất đi ý thức lập tức hắn tức thì bị cố lực lượng này như là thổi c u ố n túi rác thổi bay lẫn lăn ra ngoài đánh lên cây cột mới dừng lại hô nội ma viên không để ý tới hắn tiếp tục cùng đối phương giao phong cong một tiếng tiếng long cong bên trong đối phương rút ra một thanh phát sáng bạc trừng t h ư ờ n g mũi thương rét lạnh sắp bén keng hát côn cùng ngân thương va chạm lực lượng kinh khủng triệt để bộc phát nhưng khiến người ngoại ý muốn chính là rơi vào thế y ế u không phải là đối phương mà là hỗn độn ma viên cái này sao có thể hỗn độn ma viên trên mặt hung hãn lóe qua vẹn ngoài ý muốn cứ việc hiện tại nó cũng không phải là trạng thái đ ỉ n h p h o n g nhưng đi qua cùng c h ú c dùng cường lương giao thủ sau có thể dùng xác định liền xem như bình thường chuẩn thánh viên mãn cùng nó so lực lượng đều hơi co không bằng người trước mắt lại có thể tại đ ụ c thân lực lượng phía trên áp chế nó giải thích duy nhất là được che lấp tại đen dưới mũ trù mặt trong mắt ngưng lại vê anh phát sáng bạc trường thương bên trên càng là dâng lên một lồn u quần quận ma khí giống như cho trường thương dắt lên một tầm trương dương ma diễm cờ r i ắ c sau một khắc trường thương vạch phá không gian đâm thẳng hỗn độn ma viên hỗn độn ma viên hai tay cầm côn đem hát côn mua đến như là khi chọn đinh đinh đắng keng cả hai va chạm ma khí bị bắn nát Xì xì xì. ma khí rơi vào hỗn độn ma viên trên thân lại tựa như muốn ăn mòn thân thể của nó may mà hỗn độn ma viên là hỗn độn thần ma thân thể cho dù là bị dạng này ma khí tiếp xúc lên cũng chỉ là cảm giác được một luồng nhàn nhạt, nhạt thiêu đốt cảm giác toàn thân chấn động liền đem ma khí h ấ t ra hà đối phương không nghĩ tới hỗn độn ma viên vậy mà như thế nhị tạo đang muốn lại tăng lực đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về phía hà p h ủ bên ngoài trong con ngơi ư của hắn lóe qua một vệ tàn khốc ở phía xa một luồng lực lượng hùng hồn đang lấy tốc độ cực nhanh tới gần nơi này mà lại cố khí tức này hắn rất quen thuộc trấn nguyên tử không sai ngay tại lục nhĩ cảm ứng được đối phương xuất hiện đồng thời trừ truyền âm cho vô tri kỳ bọn hắn lục nhĩ còn thôi động hậu thổ lưu cho bọn hắn thủ đoạn báo tin âm thẩm trấn nguyên tử giờ phút này c h ấ n nguyên tử chính mượn nhờ lục đạo luân hồi lực lượng nhanh chóng xuyên qua địa mạch mà tới đồng thời tại tới đồng thời hắn ngay tại tích lũy lực lượng không giống với hỗn độn ma viên chỉ tương đương với hỗn nguyên kim tiên viên mãn c h ấ n nguyên tử thế nhưng là hàng thật giá thật lục đạo luân hồi đạo chủ một trong chân chính so sánh thánh nhân cấp bậc nếu là hắn đ g ồ i tới vòng vây bên trên chính mình cho dù là mình muốn đào thoát cũng không dễ mấu chốt là sau lưng của hắn còn có hậu thổ cơ hội là n h á y mắt hắn liền làm ra quyết định quyết không thể bị trấn nguyên tử trò cố lên lập tức cũng không đói hoài tới trước mặt hỗn độn ma viên sau lưng đột nhiên dâng lên một đầu đ ân cái đôi ba đầu này cái đôi đến không b ỗ một cái kiên cố không gian như là pha lê gặp trọng kích thình thịch nổ tung h ừ trong miệng hắn phát ra một đạo kêu trên hôn đ ộ n ma viên chỉ cảm thấy đầu một hoảng hốt chờ ý thức đáp lại thanh t ỉ n h về sau đối phương một nửa thân thể đã đi vào vỡ vụ n bên trong không gian hôn đ ộ n ma viên nâng côn muốn ngăn trở nhưng đối phương chỉ là trưởng thương một điểm không gian lại là một cơn chấn động hôn đ ộ n ma viên trợt cảm thấy toàn thân tựa như xa vào đến trong v ũ bùn trước điểm hát côn tức thì bị từng tầng từng tầng không gian bình chướng ă n cản thẳng đến cuối cùng thân thể của hắn triệt để đi vào bên trong không gian từ hỗn độn ma viên trong mắt biến mất không thấy gì nữa cái này cái này hỗn độn ma viên thấy cảnh này trong lòng tràn đầy kinh ngạc không có cách liền bây giờ đối phương bày ra tình huống quả thực để nó không nghĩ ra bù bù nó còn đang nghĩ hoặc một thân ảnh đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại hà phủ ở trong tự nhiên chính là trấn nguyên tử chỉ là hắn nhìn trước mắt bị khủng bố kinh lực xung kích đến chật vật hà phủ trong mắt tràn đầy kinh ngạc hắn tại tiếp vào lục nhĩ đưa tin trước tiên liền chạy tới mãi cho đến hắn chạy tới toàn bộ hành trình không đủ nửa phút thời gian cái này nửa phút không chỉ đem hà phủ đánh cho băng liệt càng là thoát khỏi hỗn đ ộ t ma viên dây d ư a thoát thân đối phương đến tột cùng là lai lịch gì ông hỗn đ ộ t ma viên khôi phục thành hôn thế tứ h ậ u sau đó bọn hắn chính là trở về lục đạo luân hồi lang tiêu hậu thổ nghe hỏi chạy tới nghe lục nhĩ bọn hắn hồi báo kết quả sau khi nghe xong bọn hắn cũng rơi vào trầm tư dựa theo lục nhĩ cảm thụ của bọn hắn có thể xác định trở xuống mấy điểm đầu tiên đúng là thuần chính ma khí nếu không phải hỗn độn ma viên lục thân rất cường hãn bọn hắn chỉ sợ đều sẽ bị ma khí gây thương tích thứ yếu thực lực hẳn là thánh nhân cấp bậc không đơn thuần là nhục thân lực lượng mạnh hơn hỗn độn ma v i ê n liền pháp lực cũng càng hùng hậu cuối cùng tuy nói thủ đoạn sau cùng rất là quỷ dị nhưng cho lục nhị cảm giác của bọn hắn không hề giống là tu luyện được thủ đoạn ngược lại là càng giống đế giang như vậy bản mệnh thần thông những tin tức này h ố n hợp lên trực tiếp đem lăng tiêu cùng hậu thổ làm hậu ma thánh không gian bản mệnh thần thông hồng hoang tiên địa ma đã biết chỉ có la hầu cùng ma môn nhưng ở la hầu dưới trướng hẳn là còn không có có thể so với thánh nhân cấp bậc dưới tay v à không chỉ bằng lúc t r ư ớ c hồng hoang thiên địa hỗn loạn thế cục bọn hắn tất nhiên sẽ nhảy ra đục nước béo cỏ đến mức tương tự đế g i a n g như vậy không gian bản mệnh thần thông có nhưng cũng không nhiều ví như chết tại bạn yêu diệt không đại trận xuống lục nô ví như không biết tung tích côn bằng chờ chút không phải là côn bằng a lăng tiêu nghĩ đến cái này khả năng nhưng ngay lúc đó liền bị hắn bỏ đi côn bằng vẫn chưa thỏa mãn mặt trên hai đầu đại khái dẫn đầu cũng không phải là hắn đến tột cùng là ai lăng tiêu nhữ m ạ n khổ tư không biết làm sao lúc này đây đối phương đảo thoát đến cũng cực kỳ quyết đoán còn thừa t í xíu ma khí nhưng như cũng không đủ để n h ư ờ n g hậu thổ khóa chặt đối phương hành tung mà liên tại bọn hắn buồn d ầ u thời điểm minh hà lại chuyển tới một tin tức tốt chương 153. văn đạo nhân chương 153. văn đạo nhân ma thánh không gian bản mệnh thần thông rõ ràng có nhãn hiệu lang tiêu lại nghĩ không ra đối ứng mục tiêu thậm chí tại trong đầu của hắn lóe qua một cái ẩn tàng đã lâu danh hiệu dương mi đại tiên người khác không biết lang tiêu lại tin tưởng tại hồng quân chứng đạo thành thánh phía trước dương mi đại tiên liền đã thành tựu hôn nguyên đại la kim tiên dựa theo nguyên kịch bản dương mi đại tiên chứng đạo hôn nguyên sau liền ẩn cư ở hỗn độn đơn giản chưa từng như thế chỉ có hồng quân chứng đạo thành thánh về sau cảm giác t r ờ i trong m ư a c ạ n h chính mình lại đi thế là liền tiến về trước trong hỗn độn tìm kiếm được dương mi đại tiên lấy luận bàn làm tên song phương giao thủ qua một lần kết quả là trừ b ỏ tạo hóa ngọc điệp tàn tiến bàn cổ phiên thái cực đồ các loại giải rác trí bảo bên ngoài hồng quân cái khắc linh bảo đều bị dương mi đại tiên đơn giản thu đi trái lại hồng quân chính mình cho dù là ở trong hỗn độn thi triển ra hôn nguyên kiềm khí đều chưa từng phá vỡ dương mi đại tiên phòng ngự nhìn chung toàn bộ hồng hoang t h i ê t niệm chỉ sợ chỉ có dương mi đại tiên khả năng thỏa mãn những thứ này nhãn hiệu nhưng cái này ý niệm vừa hiện ra lập tức liền bị lăng tiêu bỏ đi không gì khác lấy dương mi đại tiên thực lực đừng nói là trấn nguyên tử cùng hôn t h ê tứ h ậ u ngưng tụ h ô n độn ma viên chính là hậu thổ đích thân đến đồng dạng có khả năng dễ dàng thoát khỏi không cần tranh né càng mấu chốt là dương mi đại tiên cần đối yếu đối long tộc ra tay tại bọn hắn lâm vào mê mang lúc minh hà đến đây mãi tiến lần này hành động không tính quá mức nguy hiểm vì lẽ đó lăng tiêu đều không có n h u n minh hà đi hỗ trợ. mà là tùy theo hắn tìm kiếm cái kia sinh linh minh h à cũng là không phụ hy vọng tại mê ngông u minh huyết hải bên trong hắn rốt cuộc tìm được cái kia sinh linh dựa vào huyết thần tử cùng tu la tộc thành công đem cầm xuống đi qua một phen h i ế u hảo mà nói hắn đem mang đến cho lăng tiêu cùng hậu thổ nhìn xem chỉ là vừa t i ế n đến hắn liền cảm giác không khí hiện trường có chút kiềm chế lại nhìn thấy trấn nguyên tử cùng hôn thê tứ hậu hắn lập tức rõ ràng cứ việc không có tham dự vào hành động bên trong hắn nhưng cũng là có nghe thấy mà nghĩ đến nó đặc gì hắn không khỏi hai mắt lấp lóe sáng trói bóng loáng có chút tự tin nói đến lăng tiêu hậu thổ ta có một pháp có thể tìm ra đối phương lời vừa nói ra n ế u mày khổ tư đám người lập tức bay đầu nhìn tới đám người phần lớn không tin duy chỉ có lăng tiêu tựa hầu nghĩ đến gì đó bởi vì tại lục đạo luân hồi bên trong dù cho là thiên đạo cũng vô pháp dò xét đến vì lẽ đó minh hà cũng không vòng v ò bàn tay của hắn lật một cái liền gặp lòng bàn tay xuất hiện một cái c ỡ nhỏ huyết lao tay run một cái huyết lao bay ra ông huyết lao phóng to trong nháy mắt h ó a thành hơn mười t r ư ợ n g cao lớn trong đó có một đạo đỏ thấm thân ảnh ngay tại tung bay những người khác còn không có phản ứng lăng tiêu lại là k h ỏ e miệng có chút b u n g lên đạo thân ảnh này chỉnh thể dài nhỏ liền t ự a như một giọt giáp s ú c mực nước lập lòe yếu ớt ánh sáng âm u nó trên lưng sinh ra sáu cái mỏng manh như sát cánh nhanh chóng chấn động lúc phát ra nhỏ xíu tiếng ông ông làm cho nó trong không khí vạch ra từng đạo tàn ảnh Chợt nhìn lập lòe như là ban đêm vũ linh đương nhiên đó là lục xí huyết văn làm lục xí huyết văn xuyên thấu qua huyết lao nhìn thấy phía ngoài lăng tiêu hậu thổ đám người lập tức chính là giật mình toàn thân ánh sáng máu tràn ngập thành đoàn đem hoàn toàn bao trùm ông sau một khắc ánh sáng máu tàn đi từ trong đó đi ra một đạo cao gầy thân ảnh đỏ như máu chiến b á y tại phát h ỏ a ra nàng điệu điệu dáng người thời điểm càng đem da thịt của nàng tôn lên lạnh bạch như xương tóc dài như thác nước bố tùy ý dối tung tại sau lưng múa nhẹ ra một luồng không bị trói buộc ra tính nhưng trọng yếu nhất vẫn là cái kia một đôi sâu xa lại hẹp dài đôi mắt đẹp trong đó lập lõe k h á c mị hoặc cảm giác văn đạo nhân b á i kiến lăng tiêu đạo tôn hậu thổ nương nương trấn nguyên tử đạo chủ văn đạo nhân hướng phía đám người nhẹ nhàng cúi đầu hậu thổ trấn nguyên tử hôn thế tứ hầu c ò tốt thản nhiên đối mặt lăng tiêu thấy được nàng tại không lưng lúc càng là cảm giác được một luồng tâm thần kéo động tại hồng hoang tiên địa tuyệt mỹ nữ tiên cũng không í t hậu thổ nữ ba vọng thưa thế nhưng văn đạo nhân rõ ràng cùng các nàng đều không quá giống nhau không có nữ tiên loại kia thánh khiết thanh lệ ngược lại là nhất cử nhất động ở giữa đều t o á t ra vũ mị minh hà đưa nàng trước thả ra đi lăng tiêu chỉ đội một cái chớp mắt c h ậ t liền nói với minh hà đến dù vậy hậu thổ lại là bén n h ẹ cảm ứng được lăng tiêu một cái chớp mắt chỉ đội trong ánh mắt lóe qua dị sắc trước mắt thời cơ không thích hợp bằng không nàng cũng chiếu vào văn đạo nhân trang phục thử một chút minh hà nghe được lăng tiêu lời nói cũng không có chỉ hoãn ngón tay tại huyết lao hơi điểm nhẹ phúc nguyên bản cứng cỏi huyết lao lập tức liền biến thành dịch thể hóa ra văn đạo nhân thấy mình cuối cùng thoát khốn trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục đương nhiên cao hứng thì cao hứng nàng cũng không dám có mảy may gì đ â u nếu như là tại u minh huyết hải nàng còn có thể dựa vào thần thông thử trốn lên vừa trốn nhưng bây giờ không nói đến lúc trước có thể bắt nàng minh hà v ẹ n vẹn là chấp trưởng địa đạo hậu thổ cái t i ê muốn phải chơi chết chính mình là một cái ý niệm sự tình lăng tiêu không biết nàng đấy lòng đang suy nghĩ cái gì chỉ là hỏi ngươi có biện pháp phá giải c ụ c này mặc dù trong lòng có suy đoán nhưng hắn còn là nhịn không được xác định không có cách đừng nhìn minh h à nói đến chắc chắn nhưng bây giờ văn đạo nhân chỉ có đại la kim tiên trùng kỷ tu vi chấn nguyên tử cùng hỗn độn ma viên đều không cầm nổi thần bí bàn tay đen nếu là văn đạo nhân không có thủ đoạn đặc thù chỉ sợ khó có hiệu quả văn đạo nhân tự nhiên tin tưởng trước mắt tình cảnh khắc xuống cũng không có lại nói nhảm chỉ thấy nàng cái kêu bóng loé lên một luồng ánh sáng đen cỗ này ánh sáng đen rất h u n dị tĩnh mịch không tên ông sau một khắc ánh sáng đen phóng to trở thành một cái lô đen ẩn ẩn thả ra một loại nào đó đặc dị thôn vệ năng lực bởi vì lúc trước cùng minh hà giao thủ qua chính mình nội tình bị minh hà mò được không sai bị lắm nàng liền không có mảy may giấu d i ế m nói đến đạo tôn ta tại vũ minh huyết hải bên trong may mắn lấy được thôn vệ thần ma bản nguyên đối với hồng hoang thiên địa vạn vật đều có thể thôn vệ đồng thời cảm ứng nó nguyên thôn vệ thần ma bản nguyên cái danh hiệu này mới ra l a n g tiêu hậu thủ bọn hắn tất cả đều hơi kinh hãi nhưng ngay lúc đó bọn hắn liền kịp phản ứng lục đạo luân hồi chưa ra tới phía trước h u minh huyết hải đối với tới lui tại hồng h o a n g thiên địa linh hồn liền có cực mạnh lực hấp dẫn cái này ở trong dĩ nhiên còn đó chính là bản cổ đại thần cái rốn biến thành d u y ê n cớ nhưng thôn vệ thần ma bản nguyên cũng là mấu chốt lăng tiêu cái này cũng tỉnh táo lại đầu tiên là dựa vào thôn vệ thần ma bản nguyên thu l i ê m khí t ứ c sau đó dựa vào bản m ệ n h thần thông không gian lặng yên tới gần lại sau dựa vào thôn vệ thần thông c ư ơ n g ép thốt vệ cuối cùng dựa vào bản m ệ n h thần thông không gian bỏ chạy một bộ này mướt i ê u liên hoàn thi triển đi ra cũng liền khó trách tại nguyên kịch bản bên trong lục xí huyết văn có thể đem c h ấ n áp c â y phương giáo khí vận mười hai phẩm công đ ứ c kim luân đều hút đi tam phẩm bản nguyên thậm chí nếu không phải minh hà lấy được lăng tiêu chỉ điểm muốn phải bắt lấy văn đạo nhân cũng không đơn giản lần này đám người đối nàng có thể truy tung đến thần bí bàn tay đen cũng nhiều ra mấy phần t ý tưởng có thể tại đám người nhìn chăm chú văn đạo nhân nhưng không có lập tức hành động mà là nhìn về phía lăng tiêu cùng hậu thổ Hậu thổ chân mày tao lại vừa rồi lăng tiêu nhìn thấy văn đạo nhân liền xuất hiện chỉ độn hẳn là nàng còn nghĩ câu dẫn lăng tiêu nghĩ đến cái này hậu thổ nhìn nàng ánh mắt thêm ra mấy phần mạnh mẽ vẻ văn đạo nhân cảm giác được hậu thổ tầm mắt đáy lòng liền hơi hồi hộp một chút cảm giác thật là đáng sợ chỉ là vì mình tương lai nàng vẫn làm u ố n liều một phen t r ư n g một trăm năm mươi bốn g ư ờ i như tìm ra hung thủ ta cho ngươi đạo chủ vị t r ư n g một trăm năm mươi bốn g ư ờ i như tìm ra hung thủ ta cho ngươi đạo chủ vị t i ế n tĩnh tràn ngập tại toàn bộ trong đại điện minh hà trấn nguyên tử bọn hắn đều nhìn về văn đạo nhân không biết nàng còn tại trần t r gì đó mắt thấy hậu thổ dần dần v à mặt văn đạo nhân rốt cục mở miệng lăng tiêu đạo tôn hậu thổ nương、đương. nếu ta tìm tới hung thủ không biết nhưng có sao ban thưởng văn đạo nhân cả gan hỏi thăm đến dĩ vãng nàng lặng yên ẩn nấp tại u minh huyết hải bên trong cho dù là lăng tiêu bọn hắn đến cùng minh hà đại chiến lúc nàng đều chưa từng làm ra qua mảy may động tĩnh kết quả nhưng vẫn là bị minh hà phát hiện đồng thời ra tay bắt giữ cứ việc minh hà đồng thời không có làm có nàng nhưng loại này tùy thời nguy hiểm tình cảnh nàng không nghĩ lại đối mặt nghe vậy lăng tiêu nhìn thoáng qua minh hà trong lòng tự nhủ minh hà chấp hành đến thật sự là cẩn thận tỉ mỉ minh hà đối đầu lăng tiêu ánh mắt ăn ý cười một tiếng đương thời l ă n g tiêu đem lục xí huyết văn tồn tại báo cho minh hà thời điểm liền nhắc nhở qua hắn thích hợp cầm chắc lấy nó như vậy nó mới có thể ngoan ngoan nghe lời cho nên tại bắt văn đạo nhân về sau minh hà chính là hiện ra lục đạo luân hồi đạo chủ b a i cho dù không có trực tiếp cho nàng đánh lên gì đó nô ấn loại hình thủ đoạn nhưng cũng cho văn đạo nhân lưu lại thật sâu c h ấ n n hiếp không phải sao vì nàng về sau được ra cho dù đối mặt l ă n g tiêu cùng hậu thổ cũng phải nỗ lực tranh thủ l ă n g tiêu không sợ nàng tranh thủ liền sợ nàng không tranh lang tiêu ra vẻ trầm ngầm khoảng khắc về sau ánh mắt nhìn về phía văn đạo nhân đã ngơi cũng là xuất phát từ u minh huyết hải vậy chúng ta cũng coi là người một nhà dạng này n g ư ơ i như tìm ra hung thủ ta cho n g ư ơ i đạo chủ vị lăng tiêu nói lời này thời điểm biểu hiện trên mặt rất nghiêm túc rõ ràng không có mảy may ý đ ù a g i ỡ n văn đạo nhân nghe được cái hứa hẹn này trong lòng lại là đ ô n g nhiên khẽ giật mình đạo chủ vị nguyên bản nàng còn nghĩ có thể trở thành lục đạo luân hồi hộ p h á p thần hoặc là tại bên trong lục đạo luân hồi đảm nhiệm một cái chức vụ liền đã rất đáng gờm kết quả hiện tại lăng tiêu thế mà trực tiếp ưng thuận đạo chủ vị cái này thỏa thỏa một bước lên trời kết hợp vừa rồi lăng tiêu nhìn chính mình lúc xuất hiện một cái chớp mắt trị đội h ắ n không phải là nhìn lên chính mình đi nếu như là lăng tiêu giống như cũng có thể nghĩ đến cái này văn đạo nhân đôi mắt đẹp khóa chặt lăng tiêu trên người thơm tho không tự giác liếm liếm đỏ thám đôi môi vô cùng đơn giản một động tác lại là tràn ngập bị hoặc hả hậu thổ thấy thế lúc này ngăn tại lăng tiêu cùng văn đạo nhân trung gian m ê n mông uy thế đặt ở văn đạo nhân trên thân tựa như gần bị cướp đi bạn lữ sư tử cái văn đạo nhân cái kia r i ê m rúa vẻ mặt lập tức một trắng tranh thủ thời gian khôi phục một bộ hiểu lầm hiểu lầm biểu tình hậu thổ uy thế dù không nhằm vào l ă n tiêu nhưng từ văn đạo nhân biểu hiện liền có thể nhìn ra hậu thổ là thật giận lúc này tiến lên vô vô vai t h ơ m của nàng sau đó mới nói với văn đạo nhân đến tốt rồi ngươi cùng c h ấ n nguyên tử lục nhĩ bọn hắn đi trước hà phủ điều tra đã ta đã đáp ứng ngươi tự nhiên là không biết làm trái phải đã mục đích của mình đã đ t tới, v ă n đạo n h â n tự nhiên sẽ không ở nơi này tiếp tục chờ đợi một phần bạn hậu thổ thật ra tay với nàng cái kia c h ấ n nguyên tử cùng hôn thế tứ h ậ u sau khi tiếp nhận mệnh lệnh cũng là lập tức mang theo văn đạo nhân tiến về trước hà phủ căn cứ lưu lại ma khí tìm tòi phía sau màn bàn tay đen chờ bọn hắn đều rời đi Minh lại Hà là cái ấ t n g cười Tức to. tìm kia ế m được vừa rồi hắn nhìn thấy văn đạo nhân chỉ đội có phải hay không đại biểu cho hắn thật bị văn đạo nhân sắc đẹp dụ hoặc đến minh hà chỉ cảm thấy một luồng áp lực thấp bao phủ toàn bộ đại điện vừa mới cao hứng lập tức liền tiêu tán đi đi nhanh lên kia cái gì tatu la tộc còn có việc muốn xử lý đi trước minh h à không nhìn lang tiêu ánh mắt cầu t r ợ câu nói vừa dứt sau liền rời đi cái kia người nghe ta giải thích lang tiêu nhìn hậu thổ trận to đôi mắt đẹp hướng chính mình đi tới kiên trì liền muốn mở miệng giải thích nhưng mà ông tiếp theo một cái trước mắt trên thân đột nhiên bị địa đạo vĩ lực bao phủ đừng nói là hành động liền mở miệng đều rất khó khăn chuyện này là sao lang tiêu cười khổ bị hậu thổ vung tay lên liền đưa đến lục đạo luân hồi c h â sâu minh hà chân chức vừa rời đi lục đạo luân hồi đằng sau lập tức liền chuyển đến một lồn u g kỳ lạ gần sóng minh hà mặc dù không có kinh nghiệm bản thân nhưng tu la tộc tộc nhân cũng không có thiếu kinh lịch nghĩ lại tới vừa rồi c h ẳ n g cảnh nếu là mình thật mở miệng hậu thổ còn không đợi đem hắn hung hăng giáo mấn một lần lăng tiêu người đ ừ n g trách ta nói phân hai đầu tại trấn nguyên tử cùng hôn thế tứ hầu cùng đi văn đạo nhân đi tới hà phủ lần đầu tiên tiến vào hà phủ văn đạo nhân lông mày liền nhăn lại tới không gì khác phía sau màn bàn tay đen thi triển ma khí dù vẫn có còn sót lại nhưng số lượng quá mức thưa thớt lại tăng thêm đối phương thi triển thần thông không gian nhiễu loạn qua quanh mình dù cho là nàng muốn phải truy t u n g cũng cần một đoạn thời gian trấn nguyên tử hô thế tứ hầu nghe vậy lại là cũng không thèm để ý chỉ cần có thể tìm tới liền so lúc trước như vậy câu cá càng nhanh gặp bọn họ nói như vậy văn đạo nhân mới b u ô n g tay b u ô n g chân chuẩn bị hành động ông thân hình phát một cái khôi phục lục xí huyết văn bản tướng nó đến không nhất c h u y ể n sáu cánh nhanh trong v ỗ sau đó dài nhỏ rác hút đột nhiên một hút hưu, hưu hưu hà phủ bên trong nổi lên một hồi gió lốc đem quanh mình khí tức đều tụ lại tới sau đó thuận màu đen rác hút quản tiến vào trong cơ thể lục xí huyết văn dài nhỏ trong thân thể ánh sáng âm u sáng t ố i chợt trơn một luồng b á đạo tôn h vệ đạo vận tử trong cơ thể của nó thả ra ngoài tựa hồ tại bóc ra trong đó hôn t ạ p khí tức t r ấ n nguyên tử hồ thế tứ hầu t h ấ y thế đều là rất thấy mới lạ thầm nghĩ hồng h o a n g thiên địa thần dị chi sĩ l ô n g đạo các loại khí tức tiến vào văn đạo nhân trong cơ thể về sau đi qua mấy đạo cực nghiêm bí mật s à n g chọn cuối cùng s à n g chọn ra tương quan ma khí cẩn thận cảm ứng một phen trong cõi u minh có cảm ứng quả nhiên cuối cùng chỉ hướng phương bắc thiên địa chân nguyên tử lập tức đem tin tức truyền về cho lăng tiêu cùng hậu thổ lục đạo luân hồi chốt s theo chấn nguyên tử tin tức truyền bề dị thường gợn sóng chính là chỉ trệ sau đó lăng tiêu liền mượn cơ hội từ lục đạo luân hồi chỗ sâu ra tới chỉ bất quá tại hắn rời đi thời điểm rõ ràng có thể cảm giác được hai chân có chút lơ mơ hắn mặc dù là đi hôn nguyên tri đạo nhưng cùng chấp trưởng địa đạo hậu thổ so sánh đó còn là kém trăm triệu một chút cái này khiến hắn tại toàn bộ trong quá trình đều nằm ở so sánh bị động vị trí hiện tại cuối cùng có thể nghỉ ngơi một cái lăng tiêu lắp người một cái lập tức hóa thành đỏ vàng liền bay về phía phương bắc thiên đ i ệ trong quá trình này hắn không quên đưa tin đem mười hai tổ vu cụ triệu tập tới kể từ đó bọn hắn đội hình có thể xương xa hoa không kém hơn thánh nhân nhị trọng tiên bản cổ chân thân có thể so với thánh nhân nhất trọng thiên c h ấ n nguyên tử so sánh hôn nguyên kim tiên biên mãn hôn đội ma biên yếu n h ấ t ngược lại là hôn nguyên kim tiên hậu kỳ hắn dạng này chỉ cần tìm kiếm được đối phương ẩn n ắ p chỗ bọn hắn liền có thể bốn mặt b a bọc đối mặt cường đại như thế đội hình cho dù đối phương thật là thánh nhân cấp bậc cũng khó có thể đột phá nhưng còn không đợi bọn hắn đ ộ thủ phương đông thiên địa lại đột nhiên chuyển đến một tin tức chương một trăm năm mươi lăm xuyên tiết trở mặt tất có mờ ám chương một trăm năm mươi lăm x u y ề n tiện trở mặt tất có m ở ám phương bắc thiên địa băng tuyết phiêu linh pháp lực màu đỏ ngòm quanh quần văn đạo nhân ở phía trước cảm ứng lang tiêu c h ấ n nguyên tử mười hai tổ bu hôn thế tứ hầu ở bên cạnh bảo vệ chỉ là còn không đợi bọn hắn tìm tới đối phương ẩn t à n g chỗ không tuyên truyền đến một tin tức bắt đầu lang tiêu còn tưởng rằng là phía sau màn bàn tay đen rời nhờ vào đó đến nhiều l o ạ n bọn hắn điều tra phương hướng có thể chờ xem hết tin tức hắn lại là có loại m ộ n g bức cảm giác trên côn lôn sơn nguyên thủy cùng thông thiên cãi nhau một khung thông tin dẫn đầu tiệt giáo đệ tử rời đi núi côn lôn không sai chuyện này chính là xiền giáo cùng t i ệ t giáo náo tách ra từ lợi dụng nhân t ổ a khuyết trương đem lão tử dẫn ra núi côn lôn lang tiêu liền chờ mong thấy cảnh này có thể tại lập tức điểm thời gian này bên trên náo tách ra không đơn thuần là tốc độ có chút nhanh đến mức đặc biệt càng là thời gian quá mức trùng hợp thế là hắn chính là đưa tin khổng tuyên hỏi thăm về trong đó tất cả chi tiết chờ hắn nghe xong hồi báo nghi ngờ trong lòng càng thêm mãnh liệt đối với trong đó chi tiết khổng tuyên hiểu rõ cũng không nhiều có thể biết chính là tiết giáo thủ đô đa bảo tại núi côn lôn tìm được một chỗ cơ duyên nhưng lại tại hắn chuẩn bị thu hoạch thời điểm xiển giáo nam cực tiên ông có cảm ứng nguyên bản dựa theo hai người bọn hắn có ý tứ là công bằng tranh đoạt ai mạnh người nào đến hai người tại xiển t i ệ t hai giáo đều là đại sư minh đối phía giới đệ tử rất có tình nghĩa cũng không nguyện ý nhìn thấy bản thân đại sư minh ăn thiệt thòi hai giáo đệ tử chính là riêng phần mình dung người càng phải càng nhiều cuối cùng càng đem cơ duyên chỗ đỉnh núi đều đứng đầy mắt thấy muốn biến thành cỡ lớn dùng binh khí đánh nhau hiện trường nguyên thủy cùng thông thiên d á n g lâm nơi đây hai minh đệ thương nghị tiến hành đấu văn bọn hắn cái gọi là đấu văn tên như ý nghĩa chính là không thể trực tiếp ra tay đánh nhau để tránh đánh ch song phương mỗi nơi đứng trận pháp làm cho đối phương vào trận phá giải kết quả không biết thế nào chuyên gia tiệt giáo bộ đội sở thuộc trận pháp chính là thông thiên truyền thụ cái này khiến nguyên thủy khó chịu hai huynh đệ bắt đầu lẫn nhau chỉ trích đối phương không tử tế càng náo càng hung cuối cùng nguyên thủy lấy ra huynh trưởng thân phận nói sự tình ép buộc thông thiên nhận sai thông thiên m u ố n cũng không phẫn nguyên thủy diễn xuất lại tăng thêm xiển giáo đệ tử đối tiệt giáo đệ tử có nhiều nhục nhã nhường thông tin h ê triệt địa bộ pháp mặc dù không có buộc phát thánh nhân đại chiến nhưng lúc đó rằng có rất nhiều sinh linh đều nhìn thấy lang tiêu hiểu rõ song việc tình mặn nguồn lông mày chặt chẽ nhăn lại cả kiện sự tình nhìn xem đến đích thật là nguyên thủy cùng thông tiên sẽ bị điểm bạo t h ặ t điểm chỉ là cơ duyên kia là cái gì cuối cùng về người nào đọc được lang tiêu đưa ra hạch tâm nhất hai vấn đề không tiên tiếp vào lang tiêu hỏi thăm về sau lập tức liền âm thầm điều tra những vấn đề này tin tức rất nhanh liền truyền về một kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo cuối cùng là đa bảo lấy được lang tiêu lấy được đáp án về sau lập tức liền có kết thúc định x i ề n t i ệ t trở mặt tất có mở ám nguyên nhân rất đơn giản bởi vì không phù hợp thông tiên tính tình đừng nhìn thông tiên đối nguyên thủy rất nhiều hành vi đều không đồng ý nhưng có một chút lại là thật sự rõ ràng đó chính là hắn rất coi trọng tam thanh tình nghĩa minh đệ nếu không phải như vậy lúc trước đối mặt lao tử cùng nguyên thủy rất nhiều bất công cử chỉ hắn cũng không biết nhịn xuống một kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo đối với những người khác có lẽ s á c thực mười phần quý giá nhưng đối nguyên thủy cùng thông thiên mà nói cũng không phải là như thế không thể thiếu thậm chí dựa theo tính tình của hắn có thể sẽ nhường đa bảo thắng được lần này đấu văn nhưng cơ duyên cho đến nam cực tiên ông đến mức đa bảo tổn thất chờ bọn hắn trở lại bích du cùng sau lại đi đền bù nhưng bây giờ thông thiên vì đa bảo tranh thủ đến một kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo trước mặt mọi người lướt nhẹ qua nguyên thủy ra mặt cái này hiển nhiên không phải là thông tin ê tính tình vì lẽ đó lăng tiêu kết luận tất có mở ám không t u y ê n hiện tại thiệt giáo phản ứng như thế nào lăng tiêu lập tức truy hỏi rất nhanh tin tức chuyển tới thông tin ê dẫn đầu thiệt giáo rời đi núi côn lôn về sau ngay tại toàn bộ phương đông thiên địa tìm kiếm thích hợp động thiên phúc địa ven đường còn chiêu thu một chút trước kia muốn phải bái nhập thiệt giáo lại không có thể bởi tới núi côn lôn yêu tộc lăng tiêu xem hết chuyển về tin tức về sau chân mày nữ trạng hơn kinh thông tin như thế vừa đi thiệt giáo đệ tử trực tiếp đột phá bản tính mà lại bởi vì giới trướng đệ tử đa số yêu tộc xưa nay rất dễ ẩn vào các nơi một chút địa thần miếu cùng chấn sơn thần thú đều phản ứng chúng giấu ở địa thần miếu chung quanh không giống với phương tây thiên địa bởi vì phương đông phương nam phương bắc là đến sau quyết trường địa thần tổ đỉnh vô pháp giống tại phương tây thiên địa tại mỗi t ò a địa thần miếu đằng sau đều trồng lên linh căn cùng địa mạch tương liên điều này sẽ đưa đến tính an toàn so phương tây thiên địa muốn yếu kém những thứ này thiệt giáo đệ tử giấu ở chung q a n h một ngày thật nổi lên xung kích địa thần miếu trong đó vu tộc cùng chấn sơn thần thú khó là đối thủ đồng thời như thật phát sinh loại này xung đột phương đông tất nhiên dung c h u y ệ n đến lúc đó không chỉ có là điệu thần tổ đình uy thế nhận suy yếu lão tử nếu là lại ra tay che chở ở nhân tộc hắn nhân giáo tất nhiên biết hương thịnh mà lên tại bên trong nhân tộc nắm giữ càng lớn quyền nói chuyện nghĩ như thế l a n g tiêu cảm thấy không lành tuy nói nghĩ như vậy có chút sâu nhưng đối mặt sau lưng có hồng quân chỉ đạo tam thanh lại sâu cũng không tính là sâu xuất phát từ ổn thỏa lý do l a n g tiêu vẫn là quyết định lưu lại thủ đoạn hắn lập tức đưa tin cho hậu thổ làm ra một hệ liệt tam bài lúc này hậu thổ ngay tại lục đạo luân hồi chỗ sâu tu luyện tiếp vào hắn đưa tin sau lập tức liền k ẽ giật mình lần này thủ bút lớn như vậy dựa theo sắp xếp của hắn hậu thổ trực tiếp triệu tập minh hà hồng vân n h i ê n đăng ba vị lục đạo luân hồi đạo chủ âm thầm tiến về t r ư ớ c phương đông thiên địa đi tòa trấn ở bên ngoài lang tiêu sẽ để cho phủ quang an bài vừa tổ kiến giàn khung lôi bộ hỏa bộ chú ý tiệt giáo động tĩnh nếu không có sự t ì n h còn thì thôi một ngày thật xảy ra chuyện lôi bộ hỏa bộ đối phó phổ thông đệ tử minh hà hồng vân n h i ê n đăng ba người ra tay kiểm chế thông thiên thậm chí nếu không phải là bọn hắn bên này muốn nhằm vào thần bí bàn tay đen tiến hành lây quanh h ắ n đều dự định đem mười hai tổ vu phải qua rốt cuộc thông t i ê n chu tiên kiếm trận quá mạnh dựa vào minh hà bọn hắn mặc dù có thể kiềm chế lại nhưng là không cách nào phá trận mà ra một ngày lao tử hoặc nguyên thủy lại ra tay tăng thêm thần bí bàn tay đen quay đúc nước phương đông thế cục chỉ biết càng thêm thối nát hậu thổ biết được lăng tiêu ý nghĩ về sau lập tức cũng là chiếu hắn an bài hành động an bài tốt phương đông thiên địa sự tỉnh lăng tiêu lại nhìn về phía văn đạo nhân phương đông thiên địa càng thêm phong vân quỷ q u y ệ t nếu như có thể mà nói h ắ n tự nhiên là hy vọng văn đạo nhân có thể càng nhanh một chút chỉ là văn đạo nhân cũng nghe qua đối phương thần thông không gian rất huyền diệu thậm chí so với nàng còn mạnh hơn nhiều nhận loại trình độ này thần thông ảnh hưởng cho dù lưu lại cực ít ma khí rất tinh khiết vẫn là cần tỉ mỉ cảm ứng cái này gấp không được lang tiêu bình phục lại trong lòng gấp g á p càng l á n g nguy cấp thời điểm càng phải ổn định tâm thần bằng không chỉ biết càng nhanh càng sai trừ cái đó ra lang tiêu còn n h ư ờ n g phủ quang phái thương dương giáng lâm phương nam thiên địa nhân tộc bộ lạc đem đáp ứng cho chuyển ném nhân tộc phục hy cơ duyên đưa lên kéo vào một cái song phương quan hệ dạng này cũng là tránh lao tử thật sự có hành động ra không bọn hắn đối phương đông dân tộc hiểu rõ trường khống tóm lại lần này là thật g ọ t nước không lọt chương một trăm năm mươi sáu lang tiêu chẳng lẽ là c ố n bằng chương một trăm năm mươi sáu lang tiêu chẳng lẽ là c ố n bằng các phương an bài thỏa đáng lang tiêu toàn bộ tâm thần liền tập trung ở văn đạo nhân trên thân văn đạo nhân cũng xác thực không có để hắn thất vọng dựa vào thôn vệ đại đạo nguyên diệu cuối cùng tìm được trong cõi u minh cảm ứ n g chỗ kết quả thế mà là bác minh hải lang tiêu nhìn về phía văn đạo nhân có chút không xác định hỏi ngươi xác định thật là ở đây kỳ thực cũng không trách lang tiêu biết n g h i hoặc thực sự là tại hậu thổ sắc phong trấn nguyên tử cùng hồng vân vì lục đạo luân hồi đạo chủ về sau côn bằng cũng bởi vì từ đối với trấn nguyên tử cùng hồng vân kiên kỵ mà dẫn đầu dưới trướng bạn yêu tinh nhuệ rời đi bắc minh hải bằng nhanh nhất tốc độ tiến về trước trong hỗn độn tử tiêu cung tị nạn bắc minh hải cũng bởi vậy yên tĩnh lại lăng tiêu đã từng phái trước người đến từng điều tra xác định côn bằng cùng bạn yêu xác thực đều rời đi chẳng lẽ là côn bằng cái này ý niệm lập tức tại trong đầu của hắn loại qua trước đây lăng tiêu đã từng suy đoán quá thần bí bàn tay đen là côn bằng nhưng rất nhanh liền bị hắn phủ định nguyên nhân cũng đơn giản tại ma thánh không gian bản m ệ n h thần thông cái này và cái so sánh rõ ràng nhãn hiệu bên trong chỉ có không gian bản m ệ n h thần thông một đầu phù hợp côn bằng đến mức ma thánh hai cái này nhãn hiệu đều không phải đầu tiên là ma côn bằng dù nhường kéo hông nhưng đã đảm nhiệm qua yêu t ộ c đứng đầu đấy lòng vẫn là tồn tại nhất định t i ê u ngạo hắn biết cam tâm liền như vậy rơi vào ma đạo thứ yếu là thánh chứng đạo thành thánh cần hồng nông tử khí xem như chứng đạo nền tảng dẫn dắt tự thân thần thức lạc ấn tại thiên đạo không gian hồng q n ban thưởng bảy đầu hồng nông tử khí bên trong trừ tam thanh cùng nữ o a đã chứng đạo thành thánh bên ngoài còn lại ba đầu hồng nông tử khí đều tại lăng tiêu trên tay côn bằng không có hồng nông tử khí như thế nào chứng đạo thành thánh tóm lại trong đó có gì đó quái lạ nhưng đã văn đạo nhân như vậy chắc chắn đối phương ngay tại cái này bắc minh hải bên trong hắn tự nhiên cũng không biết p h ấ t lờ lúc này liền truyền âm cho đám người chế định vây quanh kế hoạch không bao lâu lăng tiêu mười hai tổ b ù u trấn nguyên tử hôn thế tứ hầu liền đã diên phần mình chiếm cứ một cái phương v ị phụ trách phương nam lăng tiêu trước hết nhất độc thủ một đạo huyền hoàng ánh sáng từ đỉnh đầu của hắn b a ra sau đó hóa thành hôn n ộ trông đông một đạo xa xăm t r u n g vang tại bắc minh hải trên vang vọng cơ hồ là tại t r u n g vang vang lên cùng một máy mắt tại bắc minh hải đông t â y bắc ba phương hướng bên trên liền xuất hiện biến hóa phương đông là mười hai tổ vũ thi t r i ệ n thập nhị đô thiên thần sát đại trận triệu hoán bản cổ chân thần hùng tráng mà tráng kiện thân thể như muốn đỉnh thiên lập địa được lớn hai chân đạp tại quần quận sóng giữa bên trong không động như trời trụ phương tây là trấn nguyên tử tuy nói ở trên biển đối với hắn thực lực có nhất định trình độ hạn chế nhưng bằng mượn lục đạo luân hồi đạo chủ gia chỉ cùng địa thư phụ trợ chỉnh thể mà nói như cũ có thánh nhân nhất trọng thiên chiến lực phương bắc là hồn thê tứ hầu không biết tứ tượng v ị nguyên trận ngưng tụ hỗn độn ma viên hỗn độn ma viên dù không bằng bàn cổ chân thân cùng c h ấ n nguyên tử nhưng nó bản thân là hỗn độn tần h ma bắc minh hải đã là c ự c bắc lại hướng bắc chính là khôn cùng hỗn độn hỗn độn ma viên sau lưng dựa vào hỗn độn tình huống dưới chẳng khác gì là nắm giữ địa lợi đồng dạng không thể khinh thường như vậy xem ra muốn phải từ vòng vây b ộ t phá có hy vọng n h ấ t ngược lại là thực lực yếu nhất lang tiêu l ờ i tuy như vậy lang tiêu có hỗn độn chung kiềm chế cho dù đánh không lại thần bí bàn tay đen muốn phải ngăn chặn đối phương vẫn là không có vấn đề cứ như vậy bốn phương tám hướng vòng vây chính là hoàn thành mỗi người bọn họ thôi động thần thức quét qua phía dưới bắc minh hải sau đó hướng phía lăng tiêu phương hướng từng bước tới gần lăng tiêu thì thời điểm chuẩn bị thôi động hỗn độn c h u n g áp chế không gian tránh đối phương m ư ợ n nhờ không gian bản mệnh thần thông muốn phải chạy trốn văn đạo nhân nhìn thấy bọn hắn hành động chính mình chính là ngoan ngoan đứng ở bên cạnh chủ chính mình trách nhiệm lớn theo đ u ổ i đã hoàn thành tiếp xuống chỉ cần chờ lăng tiêu bọn hắn xong việc chính mình liền có thể trộn lẫn đến một cái lục đạo luân hồi đạo chủ vị trí lúc ấy chính mình liền không cần lại tiếp tục phí hết tâm tư ẩn nấp tại u minh huyết hải bên trong rốt cuộc không cần nói là phía trước nắm giữ thái dương chân hỏa lang tiêu vẫn là đến sau giao phong hậu thổ cùng hồng quân nàng nhưng là chân chính bức thiết được chứng kiến chỉ là văn đạo nhân rơi vào hảo tưởng hoàn toàn không có chú ý tới nàng cùng lang tiêu dưới thân một đạo hắc ảnh ngay tại từ nhỏ biến thành lớn hả nhưng loại tình huống này vẫn là rất nhanh bị lang tiêu phát hiện đông đông đông hỗn độn chung tại không trung liên tiếp tam liên chấn động kinh khủng chấn áp lực lượng hạ xuống nhưng mà bóng đen này đụng phải nhất định chấn áp nhưng không nhiều chỉ gặp bóng đen một chút chậm、chạm. sau đó chính là đối cứng lấy chấn áp lực lượng dâng lên d ầ m d ầ m cuối cùng bóng đen này phá vỡ mặt nước rõ ràng là một cái to lớn vô cùng huyền quy trọng yếu nhất chính là cái này huyền quy trên đỉnh đầu ngồi xếp bằng một người là hắn cẩn thận vừa đúng lúc này trước hết nhất chạy tới c h ấ n nguyên tử nhìn người nọ lập tức liền từ thân hình nhìn ra chính là thần bí bàn tay đen c h ấ n nguyên tử tiếng nói vừa mới rơi xuống người này dưới trướng huyền quy liền cao cao dơ lên cự trạo dường như một ngọn núi cao hướng lang tiêu quay đầu vô xuống lang tiêu cảm thụ một cái trong lòng cũng là hơi kinh từ nhìn thấy huyền quy xuất hiện trong nháy mắt hắn liền suy đoán đây cũng là nguyên kịch bản bên trong chu sơn bắc đụng gãy sau bị thông thiên chặt đức tứ chi chống trời huyền quy cái này huyền quy chính là dị t r ù n g nó nhục thân cường độ không chút nào kém hơn chân chính hôn nguyên đại la kim tiên chỉ là bởi vì vô pháp mở linh trí bình thường chính là hồn hồn ngạc ngạc tới lui tại bắc minh hải bên trong vạn bạn không nghĩ tới lại bị thần bí bàn tay đen để mắt tới thành công đem thu vào dưới trướng hơn nữa có thể ngự sự nó lang thiêu kinh ngạc chợt lóe lên khống chế hôn đội chung ngăn tại trước mặt đồng thời xoay tay một cái triệu hồi ra hởng mông lượng tiên xích lăng tiêu đã rất xem trọng cơ hội là toàn lực thôi động hỗn độn chôn phòng ngự nhưng sự thật chứng minh hán thế mà còn là đánh giá thấp huyền quy cự trào đập vào trong hỗn độn phòng ngự bên trên lập tức n ộ n ngạo lên từng cơn sóng vợt và n h đồng thời tại kiên trì mấy tức về sau phòng ngự chính là ầm ầm vỡ ra lăng tiêu vội vàng lấy tức làm kiếm điểm đâm vào cự trào bên trên bù bù cả hai tiếp xúc luôn luôn công phạt vô song hồng mông lượng thiên xích lúc này đầy thế mà h ố lượng từ thân thức quấn ngự trở về dâng trào lực lượng càng đem lăng tiêu đánh bay ra mười ngàn dặm cái này lăng tiêu thiên vệ một bên bay một bên tỉnh á o có trách tứ chi chống trời bước này nục thân thậm chí so hiện tại mười hai tổ vu cản g mạnh mấy phần bất quá hắn nhiệm vụ cũng không phải là cùng huyền quy liệu nục thân tại hắn bị đánh bay đồng thời c h ấ n nguyên tử đã nên tiếp huyền quy hắn ổn định thân hình về sau không nhìn thẳng huyền quy tồn tại tầm mắt từ đầu đến cuối khóa chặt đối phương đối phương ngự sử huyền quy đoạt công l a n g tiêu tự nhiên không phải là không có chút nào mục đích lập tức chính là toàn thân lưu chuyển qua không gian ba động hiển nhiên là thôi động không gian bản bệnh thần thông muốn chạy trốn đáng được ăn mừng chính là hắn phản ứng t ự c nhanh lập tức thôi động hỗn độn chung chấn áp không gian đối phương toàn thân không gian ba động lập t đã chuẩn bị vươn vào vết nước không gian tay cũng là vội vàng thu hồi đen dưới mũ t r ù m hai con ngươi lóe qua mạnh mẽ sát ý hống hống ngay tại lúc đó phương đông cùng phương bắt chuyển đến hai đạo cao vút gà ghét rõ ràng là chạy tới bản cổ chân thân cùng hỗn độn ma biên nhất là hỗn độn ma biên lần trước mắt thấy đối phương từ trước mặt mình bỏ chạy lúc này trong lòng phảng phất có vô tận lửa g i ậ n tại bốc lên tiêu đốt và anh không nói hai lời hắc cô ngang n nhiên đánh tới hướng đối phương chương một trăm năm mươi bảy ma thánh oai khủng bố như vậy chương một trăm năm mươi bảy ma thánh oai khủng bố như vậy và anh hắc côn chống trời một bổ đánh tới hướng đối phương chỉ là bù bù không chờ hắc côn đập xuống huyền quy vung t r ả o cứng rắn hắc côn và n h cả hai va chạm lực lượng kinh khủng đổ xuống mà ra đem bắc minh hải nước biển nhấc lên giả t i ê n song lớn m a ở loại này va chạm bên trong huyền quy nương tựa theo cực lớn thân hình một bước đã lui ngược lại là hỗn độn ma viên lại đang đang liền l ù i lại cái này đầu tiên là lang tiêu sau là hỗn độn ma viên huyền quy thân thể cường hãn hiển lộ rõ ràng không bỏ sót cái này cũng liền không trách nó khó mở linh trí thực sự là bởi vì nục thân của nó quá mức bị tiên có được tất có mất đáng tiếc huyền quy trung quy vẫn là song trào khó địch nổi ba địch bàn cổ chân thân bởi vì quá mức khổng lồ cho nên mới tốc độ so chấn nguyên tử cùng hỗn độn ma viên hơi trầm một điểm nhưng thực lực của hắn lại là mạnh nhất không phải sao trong tay cầm một cây búa to liền hướng phía huyền quy trên đầu thần bí bàn tay đen chào hỏi huyền quy cảm giác được cự phủ bên trên dọa người lực lượng không dám lấy nục thân của mình tới cứng độn cứng rắn lúc này đầu co g ụ c lại huyền quy ổ khóa mai rùa di chuyển về phía trước keng cự phủ tầng tầng lớp lớp chém vào trên mai rùa huyền quy mai d ù a dù cứng cỏi vô s o n g nhưng ở cái này một b ú a xuống vẫn là bị chém ra một vết nứt chỉ bất quá cả hai chém vào cùng một chỗ về sau lẫn nhau lại vừa b ặ n g ặ chết lên bàn cổ chân thân gào thét một tiếng hai tay phát lực m á h liệt rút mạnh mẽ đem huyền quy nửa người đều rút lên phúc cuối cùng cự phủ cùng huyền quy tách ra cự phủ thì là một cái chém ngang bổ về phía từ huyền quy dưới đầu đến thần bí bàn tay đen lúc này đây phạm vi lớn công kích dù cho là thần bí bàn tay đen thực lực cường đại cũng không thể không toàn lực ứng phó phòng ngự ông mênh ô n g như biện pháp lực g a trì ẩm ẩm cờ r ắ c tại g i a o phong tiếng nổ đùng đoàn bên trong trên người đối phương áo bào đen bị cự p h ụ chém phá một nửa lần này lăng tiêu bọn hắn rốt cục nhìn thấy đối phương bộ mặt thật chỉ bất quá khi nhìn rõ về sau lăng tiêu bọn hắn tất cả đều khẽ giật mình thành như lăng tiêu trước đây suy nghĩ áo bào đen phía dưới người thế mà thật là c ô n bằng nhưng cùng bọn hắn nhận biết c ô n bằng lại không giống lúc này c ô n bằng không chỉ là hình dáng tướng mạo vẫn như cũ bóng tối mặt mũi già nua bên trên bỏ đẩy nô ra tại ác đỏ sầm a văn càng mấu chốt chính là trên người hắn ký tức như là trấn nguyên tử cùng hôn thê tứ hầu hồi, hồi báo tin tức hán giờ phút này đã là ma lại là thánh thoả thoả ma thánh đến tột cùng chuyện gì xảy ra cái nghi vấn này dùng tới lăng tiêu trong lòng nhưng rõ ràng côn bằng cũng không tính giải thích chỉ gặp hắn hướng về phía huyền quy đánh ra liên tiếp thủ quyết về sau tự thân chính là một lần nữa ấy trở về đến huyền quy trên lưng một giây sau huyền quy vốn là ngơ ngơ ngác ngác trong hai con ngươi lóe qua màu đỏ tươi tia sáng hống hứng hống huyền quy gào thét run g khắp b á c minh nó dưới thân cột nước c u ộ n trào mánh liệt dâng lên lập tức trước sau bốn trào lấp lánh ánh sáng âm u c ự lớn thân thể thế mà từng bước xoay tròn mượn nhờ l ự c xoáy vũ động bốn t r ả o như là mâm tròn trụt về phía b à n cổ chân thân hôn đ ộ n ma viên cùng c h ấ n nguyên tử b à n h bành b à n h tam phương bên trong trừ b à n cổ chân thân chiếm cư ưu thế c h ấ n nguyên tử miễn cưỡng ngang tay hôn đ ộ n ma viên thì là bị đánh lui theo như cái này thì huyền quy s á t thực có thể so với ngốn nguyên đại là kim tiên cũng chính là nó lúc trước nhận hạn chế chờ tại bắc minh hải bằng không xuất hiện tại hồng hoang tiên đ ị a chỉ sợ cũng phải náo ra không ít chuyện thay thế lang tiêu không nóng nảy dựa theo loại tình huống này phát triển huyền u y bị cầm xuống chỉ là vấn đề sớm hay một t ô i mà hắn chuyện cần làm chính là nhìn c h ầ m c h ầ m cốt bằng bởi vậy thân thức của hắn từ đầu đến cuối chưa từng tiêu tán đồng thời một mực thúc giục hỗn độn chung chấn áp năng lực chỉ là k e n k e n k e n đột nhiên nặng nề chầm đục bên trong truyền ra một đạo réo g ắ t tiếng va đập lang tiêu ánh mắt ngưng lại lập tức hóa chặt xoay tròn trong bóng đen ánh xanh thiên thanh x ư ơ n g hàn kích thật âm hiểm đầu tiên là mượn huyền vi xoay tròn che chắn ánh mắt sau đó thôi động thiên thanh x ư ơ n g hàn kích đông kết bắc minh hải chờ chút lang tiêu còn tại suy nghĩ côn bằng đông kết bắc minh hải chỉ là kéo dài thời gian đột nhiên cảm giác là lạ bởi vì thôi động tiên thanh sương hàng kích pháp lực cũng không phải là ma thánh như vậy ma khí quanh quẩn pháp lực mà là vô cùng t u ầ n túy ma khí pháp lực côn bằng đâu nhanh khống chế lại huyền quy lang tiêu lập tức hướng bàn cổ chân thân cùng hỗn độn ma viên hô đến bàn cổ chân thân không giải nhưng vẫn là lập tức nghe lời làm theo và h n g ảnh bàn cổ chân thân t r ọ i cứng hai cái đem xoay tròn huyền quy cưỡng ép tấn lại ngay tại lúc đó hỗn độn ma viên cũng là ôm vào đi lang tiêu cùng c h ấ n nguyên tử lập tức xích lại gần xem xét không đợi hoàn toàn thấy rõ sắc mặt của bọn hắn chính là đột biến ầm ầm thiên thanh x ư ơ n g hàn kích rộng mở bay ra sau đó kịch liệt bạo tạc áp suất đến cực hạn ma khí giống như mực đen nhuộm sáng ra che ngập bầu trời c h ụ t vào lăng tiêu bọn hắn cơ hồ là nháy mắt lăng tiêu liền khống chế h ố n độn chung chấn áp không gian đáng tiếc lăng tiêu phản ứng không chậm nhưng như vậy bạo tạc quá mức đột nhiên h ố n độn chung chấn áp đến hơi chậm mạnh mẽ đem lăng tiêu cùng h ố n độn ma viên tung bay ra ngoài bàn cổ chân thân cùng chấn nguyên tử mặc dù gánh b ắ c cuộn trào mánh l i sóng xung kích nhưng cũng là chỉ đội một cái chớp mắt lăng tiêu tiếp xung chúng ta thật tốt chơi côn bằng mang l i ê n thấy tại hỗn độn ma viên phương hướng côn bằng sau lưng hiện ra cự bằng bóng sáng cự bằng hai cánh vung lên chém rách không gian bích lũy không có hỗn độn chung chấn áp không gian côn bằng không gian bản mệnh thần thông tự nhiên có thể tùy ý thi triển cái này liên tiếp ứng đối chỉ sợ tại bọn hắn xuất hiện thời điểm côn bằng vẫn tại chuẩn bị không chỉ thực lực càng c ư ờ n g đại tính toán cũng càng mạnh mẽ ma thánh oai khủng bố như vậy lang t i ê u trong lòng một c a m phẫn đưa tay chém vào hồng m ô n g lượng tiên xích hỗn độn chung cũng tại âm thầm tụ lực chỉ tiếc lang tiêu ứng đối đã bị côn bằng dự phán ngay tại hồng m ô n g lượng thiên s í c h rơi xuống nháy mắt hắn đã tiến vào trước mặt trong vết nứt không gian cuối cùng cái k i a m ộ t cái trước mắt lang tiêu cùng côn bằng cách vết nứt không gian đối mặt bên trên hắn tử côn bằng trong hai mắt nhìn thấy vô tận phẫn nộ vô tận đoán độc sắt ý vô tận nếu như ánh mắt có thể giết người lang tiêu chỉ sợ đã bị côn bằng c h ứ n g chết ngàn và lần rất khó tưởng tượng côn bằng đến tột cùng kinh lịch gì đó mới có thể sinh ra như vậy cảm xúc đang cân nhắc vết nứt không gian lấp đầy lang tiêu lập tức liền nhìn về phía văn đạo nhân văn đạo nhân vừa tiếp xúc đến lăng tiêu ánh mắt lập tức liền đoán được ý đồ của hắn nhắm mắt cảm ứng một cái nàng chậm rãi mở mắt ra bất đắc dĩ lắc đầu tại vừa rồi như vậy n g n l o ạ n tình m n g dưới côn bằng rõ ràng có thể từ bốn phương tám hướng chạy trốn nhưng hắn cuối cùng lựa chọn phương bắc cũng là có nguyên nhân chỉ vì phương bắc bên ngoài là hỗn độn hỗn độn vô tử tiến vào bên trong về sau côn bằng dựa vào không gian bản m ệ n h thần thông có thể cực nhanh né tránh văn đạo nhân muốn phải lại cảm ứng được hắn khó càng thêm khó dù là lăng tiêu trong lòng có chuẩn bị thật là chờ hắn lấy được kết quả này về sau vẫn có chút thất lạc lúc này bàn cổ chân thân hôn lộn ma biên trấn nguyên tử cũng đều đi tới bên cạnh hắn bọn hắn cũng không nghĩ tới rõ ràng chuẩn bị thành dạng này thế mà còn nhường côn bằng đ à o thoát sau đó chỉ sợ thực biết trở thành một cái phiền phái lớn lang tiêu chúng ta bàn cổ chân thân tàn đi đế giang có chút ấ y náy mở miệng không có việc gì về trước đi lại nói lang tiêu lại là đưa tay thấy thế đế giang bọn hắn cũng không có lại kiên trì đám người trở về lục đạo luân hồi văn đạo nhân theo ở phía sau thở mạnh cũng không dám tâm tình của tất cả mọi người đều không quá cao rất nhanh liền trở lại lục đạo luân hồi lang tiêu không có quản bọn họ mà làng ự a không dừng vo tiến về trước lục đạo luân hồi chỗ sâu chương một trăm năm mươi tám tiên ma bí mật chương một trăm năm mươi tám tiên ma bí mật lang tiêu đám người trở lại lục đạo luân hồi mặc kệ hùng hùng hổ hổ mười hai tổ vu đám người hắn liền thẳng đến lục đạo luân hồi chỗ sâu lang tiêu như thế nào rồi hậu thổ thấy lang tiêu như vậy vội vàng lúc này lo lắng h ắ n có phải hay không gặp được phiền phá gì không có việc gì ta chỉ là có chút sự tình muốn phải hỏi thăm một cái la hầu lang tiêu cùng hậu thổ đã có vợ chồng thật hắn tự nhiên cũng không có dấu r i ê n y tứ khoảng k h ắ c h a i người liền tới đến lục đạo luân hồi c h ỗ sâu a a a một đạo h ư n h ư ợ c tiếng kêu rên còn tại duy trì liên tục theo tiếng nhìn sang tại thái dương chân hỏa ngưng tụ tam túc kim ô biến thành lô đỉnh bên trong la hầu tàn hồn đã bị nung đốt đến mỏng manh như sương mù một bộ lúc nào cũng có thể viễn diệt trạng thái hết lần này tới lần khác tại đây lục đạo luân hồi c h ỗ sâu bên trong thọ khắp lấy một loại nào đó vô cùng đặc dị lực lượng tại đây loại sức mạnh g i a trì phía dưới dù cho là duy trì loại trạng thái này la hầu tàn hồn vẫn không có sụp đổ ngược lại là thời điểm đều có thể rõ ràng cảm ứng được linh hồn t i ê u đốt thống khổ thế thế, lăng tiêu xa xa một điểm ông lô đỉnh bên trong thái dương chân hỏa từng bước bình phục lại nhường la hầu tàn hồn có thể thở dốc lăng tiêu đồng thời ngón tay một dẫn thái dương chân hỏa ngưng tụ lô đỉnh nứt ra một đạo lô hồng lớn la hầu tàn hồn tung bay ra tới lại nhìn thấy lăng tiêu cùng hậu thổ cái này một đôi cậu nam nữ la hầu mông lung trong hai mắt liền lóe qua hung á c dữ thợn hả xem ra ngươi còn không có hưởng thụ đủ thái dương chân hỏa nung đốt nhẹ nhàng vừa nói một câu lăng tiêu liền lại phất tay muốn đem la hầu tàn hồn đầu nhập lô đỉnh bên trong lần nữa nung đốt chờ đã chờ một chút la hầu rốt c hắn sớm đã đoán được lăng tiêu cùng hậu thổ sẽ tìm đến hắn bởi vì liên lụy đến phía ngoài ma môn lăng tiêu muốn phải biết rõ ràng chỉ có thể thông qua chính mình đầu này tuyến kết quả nhìn lăng tiêu cái này tư thế không có chút nào bởi vì chuyện này phiền phức mà hướng mình xin giúp đỡ ý tứ kinh lịch qua thời gian dài như vậy n u n g đốt la hầu thật không nghĩ lại tiếp nhận loại thống cổ này nhưng mà lăng tiêu công tâm vẫn không có dừng lại tiếp tục đem la hầu t à n hồn đầu nhập lô đỉnh bên trong a a a n g ư ơ i muốn hỏi cái gì người hỏi a ta gì đó đều nói lại bị đung đốt một đoạn thời gian l a h ầ u thấy lăng tiêu cùng hậu thổ không hề rời đi liền biết bọn hắn đúng là muốn cùng chính mình tìm hiểu một ít chuyện chỉ là bởi vì muốn phải chiếm cứ quyền chủ đạo vì lẽ đó bọn hắn tuyệt sẽ không đơn giản hướng mình thỏa hiệp nếu như mình lại không cảm thấy nhả ra lời nói bọn hắn tuyệt đối sẽ tiếp tục tra t â n chính mình lăng tiêu nghe vậy lúc này mới thỏa mãn dừng lại không sai la hầu xem thấu lăng tiêu ý đồ nhưng tương tự lăng tiêu cũng xem thấu la hầu không ngoài chính là muốn cầm việc này làm thẻ đánh bạc đàm phán cũng đừng quên la hầu tàn hồn bây giờ tại trên tay của bọn hắn sinh tử đều tại lăng tiêu nhất n i ệ m dựa vào cái gì đàm phán với ngươi. lần nữa đem la hầu dẫn ra lô đ ỉ n h lang tiêu hướng hậu thổ gật gật đầu hậu thổ hiểu ý t r ắ n g non ngón tay hơi liềm nhẹ địa đạo vĩ lực tràn vào la hầu tàn hồn bên trong la hầu tàn hồn khí tức lúc này mới ổn định lại cứ việc thái độ đối với bọn họ vẫn như c ũ không hữu hảo nhưng rõ ràng là so vừa rồi muốn thu thu lại không ít la hầu chúng ta đã biết rõ cái k i a thần bí bàn tay đen thân phận chính là hóa ma côn bằng đồng thời hắn đã thành công đột phá đến ma thánh lang tiêu tại ma thánh hai c h ữ tận lực tăng thêm ngữ ký quả nhiên hắn chú ý tới la hầu tàn hồn lòe qua vẹ kinh dị rõ ràng la hầu đã từng nghĩ tới chứng đạo ma thánh có thể bởi vì đủ loại nguyên nhân dẫn đến tưởng tượng cũng không thành công lang tiêu đấy lời này vừa nói ra la hầu mặc dù không có biểu thị đồng ý nhưng có một chút sự tỉnh lại là biết từng bước phát sinh la hầu châm chước liên tục rốt cục nói ra chính mình suy đoán đúng la hầu cũng không nắm chắc được tất cả ý nghĩ chỉ là suy đoán của hắn nhìn chung toàn bộ hồng hoang t h i ê n điệu có thể có chứng đạo ma thánh pháp ta có thể nghĩ tới chỉ có một người đó chính là hồng quân la hầu nghiêm túc nói đến chỉ là lăng tiêu cùng hậu thổ nghe được la hầu lời nói nếu chặt lông mày liền cho thấy hai chữ không tin tại lăng tiêu nhận biết bên trong hồng quân là huyền môn đứng đầu la hậu là ma môn đứng đầu hai người từng lấy long hán đại kiếp làm bàn cờ hạ cờ hồng hoang tiến đ i ệ song vương đường không thể nói không giống chỉ có thể nói là hoàn toàn tư n g phản đây là lăng tiêu nhìn thấy côn bằng chứng đạo ma thánh sẽ như thế kinh ngạc nguyên nhân c á c b ạ n hiện tại la hầu lại còn nói pháp này là hồng quân cho làm ra đến lăng tiêu có thể tin tưởng mới thật sự có cổ quái đối với lăng tiêu cùng hậu thổ không tin la hầu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tổ chức một cái lời nói hắn mới xuống định quyết tâm nói ra đã từng ẩn nấp một chút bí mật các ngươi không tin cũng rất bình thường bởi vì cái này biện pháp vốn là chuẩn bị cho ta la hầu lời này vừa nói ra lăng tiêu cùng hậu thổ khẽ giật mình có chút không làm rõ ràng được la hầu đến tuần cùng là có ý gì vì ngươi chuẩn bị biện pháp cuối cùng làm sao lại bị hồng quân đem tới tay đồng thời thành công bồi dưỡng được ma thánh la hầu rõ ràng cũng nghĩ đến trong lòng hai người n g h i hoặc trên mặt lóe qua một vẻ xấu hổ chính như các ngươi biết trước đây long hán đại tiếp nhưng thật ra là ta cùng hồng quân trong bóng tối đấu pháp tranh đoạt thiên đạo tán thành đương thời dưới trướng của ta ma môn ẩn vào sau lưng la hầu đem trước đây thành lập ma môn bí mật e m thai nói ra nguyên lai、like、trước đây la hầu cùng hồng quân tranh đoạt thiên đạo khí bật lúc bắt đầu rõ ràng là la hầu chiếm ưu thế liền bởi vì là hồng quân thu h o ạ c h được tạo hóa ngọc điệp tàn phiến ra chỉ làm cho hồng quân càng trôi chạy cầu thông thiên đạo cứ việc dặn này la hầu cũng đã không muốn b vứt bỏ vì lẽ đó hắn mới nghĩ đến mượn long hán đại kiếp chém giết sinh ra vô tận sát khí sau đó lấy vô tận sát khí thai ngén ra chu tiên tứ kiếm ý đ ồ lấy chu tiên tứ kiếm cưỡng ép phá vỡ thiên đạo đối hồng quân tiên đạo liên hệ thay đổi tiên ma ở giữa thế cục đáng tiếc là lượn chế thai n é n chu tiên tứ kiếm đạt tới dự định mục tiêu quá mức khó khăn cho dù la hầu cũng coi là kinh tuyệt diễm, cuối cùng lại không có thể thành công. Chu tiên tứ kiếm nhưng còn tại h ô n nguyên đại la kim tiên cấp bậc vô pháp cắt ra thiên đạo cùng tiên đạo liên hệ bởi vậy cuối cùng cùng hồng quân quyết c h i ế n phía trước hắn nghĩ ra một cái chứng đạo ma thành pháp phương pháp nói đơn giản cũng đơn giản nói khó khăn cũng khó khăn đoạn không ra thiên đạo cùng tiên đạo vậy ta liền cưỡng ép cắm đi vào lấy ma đạo vào thiên đạo cho nên tại sắp chiến bại vẫn là lúc la hầu lập xuống lời thề thân hóa vô tướng tiên ma chấp trưởng tiên k i ế p đương nhiên la hầu có khả năng chấp trưởng tiên kiếp là nhằm vào những cái tiê nghiệp lực quân thân hạng người kể từ đó ma đạo cũng trở thành một phần của thiên đạo tiên đạo cùng ma đạo liền tương đương với thiên đạo xuống một người có hai bộ mặt tiên đạo xá lạ cần phải có công đức lớn khí v ậ t lớn ra chỉ hồng mông tử khí ma thành thánh có khả năng bình thường tu luyện ma đạo âm ủ tính mịch không cần hồng mông tử khí ra chỉ bản thân nhưng chứng đạo ma thánh sau sẽ sinh ra đỏ sợ ma văn những ma văn này nhìn như bình thường kỳ thực lại gặm nuốt tự thân có chút cùng loại với khổ tu cầu đạo n h ư g á n h không được như vậy thống khổ liền biết hoàn toàn c h ầ m luân ma đạo la hầu bản thể hóa thành vô tướng thiên ma về sau một mực tại ma vực tìm kiếm phù hợp mục tiêu bởi vì cũng không đủ linh bảo mạnh mẽ chấp hành đến tiếp sau quá trình chỉ có thể dựa vào mục tiêu tự thân t r ọ i cứng kết quả chính là lâu như vậy đều không có một người thành công mà căn cứ lăng tiêu c h ỗ thấy hắn suy đoán là hồng quân làm ra đến bởi vì chỉ có hồng quân mới hiểu bố cục của hắn chương một trăm năm mươi chín lăng tiêu hất bàn chương một trăm năm mươi chín lăng tiêu hất bàn biết rõ ta bố cục có thể chứng đạo ma thánh chỉ có hồng quân la hầu vô cùng chắc chắn nói đến lăng tiêu cùng hậu thổ nghe đến đó trong lòng nghi hoặc khởi ra bảy tám phần nhưng lăng tiêu vẫn là không nhịn được hỏi tới cái kia cần gì đó phẩm giai linh bảo mới có thể thi triển bí pháp của ngươi la hầu cân nhắc một chút mới đáp lại đến chu tiên tứ kiếm tuy không làm tiên tiên nhưng tuyệt đối là khó được sát phạt dị bảo như vậy còn không đủ để thành công vì lẽ đó muốn phải phụ trợ chứng đạo ma thánh chỉ sợ c h í ít đều muốn đạt tới tiên thiên trí bảo phẩm dai mà lại biện pháp này vô pháp liên tiếp sử dụng bằng không tiên g i ả i ma tiêu t i ê n tiêu ma g i ả i bên trong t i ê n đạo tiên ma tất nhiên mất cân bằng chính là hồng quân cũng vô pháp khống chế lại la hầu nói đến đây thời điểm trên mặt phát hiện ra một vệ kiệt n ạ o ý cười tựa hồ đang vì mình không xuất thủ cũng có thể âm ộ t cái hồng quân mà k ê u n ạ o lăng tiêu nhưng không có quản la hầu mà là tự hỏi t i ể u nói này trước đây xiển giáo cùng t i ệ t giáo trở mặt liền có thể lý giải hồng quân thành công nhường côn bằng chứng đạo ma thánh để hắn tiến về trước hồng hoàng thiên địa phá dối cục diện lang tiêu bọn hắn tự nhiên mệt mỏi lúc này xiển giáo cùng t i ệ t giáo thì là thừa cơ lớn mạnh đồng thời có xiển giáo t i ệ t giáo côn bằng tam phương làm dối phía dưới lang tiêu cùng hậu thổ tự nhiên càng thêm không có kinh lịch đi quản hồng quân đang làm gì mà lúc này hồng quân có thể đem tiếp dẫn chuẩn đề cũng dùng phương pháp này đẩy mạnh chứng đạo đồng thời bởi vì tiếp dẫn chuẩn đề này đã chỉ kém tới cửa một chân liền có thể thuận lợi chứng đạo độ khó so côn bằng thì nhỏ hơn nhiều một ngày bọn hắn chứng đạo thành thánh thiên đạo vĩ lực lấy được tăng lên ngược lại liền có thể nắm bọn hắn một bước này tiếp một bước cho dù có một chút tí vết có thể ảnh hưởng cũng không lớn cái khác còn không nói vẹn vẹn hóa ma côn bằng bọn hắn hiện tại liền bắt không được đến mức x i ề n giáo cùng k i ề n giáo chỉ cần lăng tiêu không lo lắng nhằm vào bọn họ biết thu nhận cực lớn n g h i ệ p lực m u ố n phải như thế nào ngược liền như thế đó ngược trái phải những sinh linh này đối với hồng quân bất quá là một chút hao t à i sử dụng hết liền ném tốt tốt tốt hồng quân ngươi cái lao tiền xu liền xem như biết được hồng quân mưu tính sâu xa lăng tiêu đáy lỏng cũng không khỏi thầm than lăng tiêu vậy chúng ta làm sao bây giờ muốn không đem việc này đem ra công khai hậu thổ cẩn thận từng ly từng tí hướng lăng tiêu hỏi rốt cuộc lần này thủ đoạn xác thực có trăm triệu một chút tầm tàn lăng tiêu nghe vậy chỉ là lắc đầu không dùng hồng quân nhường thông tin ra bên ngoài khuất trương hiển nhiên là không sợ sống chết của bọn hắn húng chi bọn hắn đều là huyền môn giới trướng coi như chúng ta thật đem ra công khai bọn hắn cũng chỉ sẽ cho rằng là chúng ta đang cố ý vu h a m hồng quân khiêu khích huyền môn nội bộ quan hệ hậu thổ chân mày lá liêu nhữ chặt ha ha các ngươi vẫn là đánh giá quá thấp hồng quân n m hiểm ngươi cho rằng các ngươi không tuyên bố hồng quân liền sẽ không tuyên bố một bên la hầu lại là đột nhiên mở miệng đến lăng tiêu nhìn về phía la hầu lập tức liền rõ ràng hắn có ý tứ gì không sai chuyện này coi như lăng tiêu bọn hắn không nói hồng quân cũng không biết đơn giản liền bỏ qua tựa như lăng tiêu hậu t h ủ không tin tiên ma là một người có hai bộ mặt hồng hoang vạn linh cũng cho là tiên ma không cùng tồn tại hiện tại côn bằng vẫn chỉ là âm thầm đối long tộc độc thủ có thể chờ thời gian lại phù hợp một chút hắn hoàn toàn có thể đối xiển giáo cùng tiệt giáo thậm chí nhân giáo độc thủ đến lúc đó trực tiếp vu hoan lăng tiêu mượn nhờ ma môn lực lượng đến suy yếu bọn hắn vậy đơn giản là bùn đất rơi đ ú n g quần không phải là cức cũng là cức vì lẽ đó tốt nhất ứng đối chính là ra tay trước thì chiếm được lợi thế có thể đến tột cùng làm như thế nào xuống tay trước lăng tiêu ngay tại suy nghĩ nhìn thấy la hầu nhỏ biểu tình bản năng hỏi ngươi có biện pháp đương nhiên biện pháp này là ta nghĩ ta đương nhiên nhưng biết rõ như thế nào phá giải bất quá ta giúp ngươi giải quyết việc này về sau ngươi liền đem ta thả la hầu rất thuận trượt liền đưa ra điều kiện của mình nhưng không đợi la hầu nói xong lang tiêu liền giương một tay lên đem hắn lại phong vào lô đỉnh bên trong rõ ràng đã chịu qua một lần giáo huấn lại còn là thấy không rõ tình thế ngưu t o à n cùng hắn bàn điều kiện không phải là không thả cũng được chỉ cần không tiếp tục nung đốt là được la hầu lập tức cải biến điều kiện lang tiêu đem kéo đến trước mặt chờ đợi la hầu nói rõ la hầu nhìn hắn bộ này sắp mặt trong lòng hận đến n g n răng vất quá hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn nói ra la hầu cũng không phải là thật hoảng sợ mất diệt thậm chí từ một loại nào đó trên trình độ đến nói hắn là đang chờ cơ hội lợi dụng lang tiêu lang tiêu cùng hồng quân không thích hợp vậy song phương liền có hợp tác cơ hội và không lấy la hầu vì ma tổ bá đạo tính cách thật biết chịu được loại này tù nhân sỉ nhục sao quả nhiên tại nghe song la hầu biện pháp về sau lang tiêu trực tiếp dùng một b ộ ngươi thấy ta giống đồ đần sao biểu tình nhìn la hầu la hầu biện pháp rất đơn giản hồng quân đã dùng hắn biện pháp chế tạo ma thánh còn lại tiếp dẫn chuẩn đề cho dù có thể đơn giản một điểm nhưng đối thiên đạo cân bằng cũng biết tạo thành không nhỏ ảnh hưởng lúc này nếu là có một cái ngoài định mức cường giả nhập ma chứng đạo trực tiếp sẽ để cho sở đến áp chế tiên đạo thậm chí nhân tuyển la hầu đều đã cho tốt mười hai tổ vu mười hai tổ vu vốn là lấy bản cổ huyết mạch dung hợp địa sát khí mà thành không có nguyên thần dẫn đến t h ầ n chí so sánh với bình thường cường giả hơi thấp hy sinh một cái tổ vu liền có thể thay đổi trước mắt cái này hai mặt thụ địch tình huống quả là kiếm u ộ t kết quả cái này cách thức mới ra trực tiếp bị lăng tiêu ném trở lại lô đỉnh bên trong thái dương chân hỏa hừng n ự c mà lên nhiều năm như vậy tại công n ư c lớn khí vận lớn ra chỉ phía dưới mười hai tổ vu đều đã thai n é n ra nguyên thần cứ việc so với có địa đạo ra chỉ hậu thổ kém không ít nhưng cũng là thu hoạch được tăng lên cực lớn la hầu thế mà muốn bọn hắn hy sinh một cái tổ vu nếu không phải la hầu khả năng còn có một chút tác dụng lang tiêu hiện tại liền đem hắn đốt diệt thành hư vô mặc kệ kêu g ê n la hầu lang tiêu cùng hậu thổ liền bắt đầu tiến hành thương nghị lang tiêu muốn không dùng ta phân thân không được hậu thổ lời nói chưa nói xong lang tiêu liền trực tiếp đánh gãy không cần phải nói xong lang tiêu đều biết hậu thổ ý nghĩ đơn giản là hy sinh chính mình phân thân chấp hành la hầu biện pháp cứ việc một cái phân thân đối hậu thổ ảnh hưởng cũng không tỉnh lớn t ă nhưng g t ê m có địa đạo gia trị, ảnh h ở càng lăng à cực kỳ bẽ tiêu không cho phép nàng làm loại sự tình này một ngày đạo tâm có sơ hở đối hậu thổ đối địa đạo ảnh tiếng vang tạm thời không có cái gì ngày sau lại càng lúc càng lớn dù là chỉ có tí xíu độ khả thi hắn đều không cho phép mạo hiểm có thể tiếp tục như vậy chúng ta chỉ biết hậu thổ còn muốn nói tiếp lại đối đầu lăng tiêu ánh mắt sắp bén âm thanh không khỏi càng ngày càng nhỏ lăng tiêu lại là ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngoại thiên dù lệnh l ù n âm thanh mở miệng đến được rồi chuyện này ta đã có đối sách đã h ồ n quân muốn chơi loại thủ đoạn này vậy chúng ta cũng không cần khắc khí hết b ả n ta liền sợ ngươi gánh không được lăng tiêu nói xong phi thân đi tới bên ngoài ngay sau đó lăng tiêu liền phát ra hai đạo đưa tin triệu tập hồng vân cùng si vuu tới không bao lâu hồng vân cùng si vuu nghe hỏi mã tới chương một trăm sáu mươi kề vai sát cánh chương một trăm sáu mươi kề vai sát cánh trong đại điện lăng tiêu ngồi ở vị trí đầu tiên lặng hoàn thiện lấy đến tiếp sau kế hoạch xèo xèo hồng vân cùng si vuu đi tới bên ngoài l i ế c nhau sau đi vào đại điện lăng tiêu tìm chúng ta có chuyện gì hồng vân cùng lang tiêu sớm đã quen biết không có dư thừa k h á c h k h í lang tiêu không có trực tiếp trả lời hắn mà là ra hiệu hai người ngồi xuống từ từ nói hồng vân cùng s i v u trong lòng đều là run lên có thể để cho lang tiêu trịnh trọng như vậy đối lãi tự nhiên không phải là gì đó việc nhỏ lập tức hai người liền tại trái phải ngồi xuống lần này tìm các ngươi tới là bởi vì đều có đại cơ duyên muốn cho các ngươi chỉ là trong đó nhiều hữu hiểm vì lẽ đó tìm các ngươi đến đây thương nghị một phen lang tiêu lúc nói chuyện t ầ m mắt quét về phía hai người biểu hiện trên mặt hiện ra hết nghiêm túc nghe nói có đại cơ d u ê n hồng vân cùng siêu đều là vui mừng không cần nói là đã có thể so với thánh nhân hồng vân hoặc là mơ hồ chạm tới tổ vu cảnh giới siêu đối với tự thân lại làm tăng lên đều có b ư ớ c thiết hy vọng phận không được lập tức liền đáp ứng xuống tới rốt cuộc bọn hắn cùng lăng tiêu đều là một bên tin tưởng lăng tiêu tuyệt sẽ không hám hại h ắ n nhóm chờ sau khi nghe được nửa đoạn bọn hắn thì là trực tiếp ngây người một lúc lấy lăng tiêu thực lực bây giờ cùng thân phận liền hắn đều nói trong đó nhiều hưng hiểm kia tuyệt đối rất đáng sợ chỉ là bọn hắn đều là đi qua khắc khổ tu luyện mới thu hoạch được ngày nay thực lực nhất là hồng vân trước đây tử tiêu c u n g tranh đoạt bộ đoàn đằng sau tao nộ tiếp dẫn chuẩn đề chờ chặn giết nói là đi khắp tại thời khắc sinh tử đều không quá đáng n ó lòng cầu đạo rõ ràng sẽ không dễ dàng bị giao động hồng vân cùng si vu đều không cần giao lưu mảy may trong lòng liền có quyết đoán lăng tiêu không cần nhiều lời chúng ta có thể đi đến hôm nay thì sợ gì h u n g hiểm hồng vân len ken có lực đáp lại đến bên cạnh si vu không nói chuyện nhưng hắn ánh mắt kiên định đã nói rõ hết thảy gặp bọn họ kiên định như vậy lăng tiêu cũng không lại nói dư thừa nói nhảm đem chính mình cho bọn hắn an bài đại cơ duyên em thay nói phía trước tại phương đông thiên địa săn g i ế t thủy bộ long tộc chính là nhập m a c ô n bằng đi qua chúng ta điều tra tất cả những thứ này đều là hồng quân ở phía sau âm thầm điều khiển chính là ý đồ lấy côn bằng q u ấ y đục hồng hoa n g y ê n ổn vì nhân giáo xiển giáo thiệt giáo phát triển tranh thủ đến thời gian cho nên chúng ta dự định p h ả n kích cái này cần đem các ngươi chân linh chuyển ném đến phương đông n h â n tộc về sau ta biết an bài cho các ngươi cơ duyên tốt các ngươi chỉ cần lớn mạnh n h â n tộc tại nhân tộc tranh thủ đến nhiều quyền phát biểu hơn tạm thời đem nhân giáo áp chế sau đó lang tiêu nói đến tương đối chậm n h ư n g hồng vân cùng si vu đều có thể lý giải thật muốn nói đến kỳ thực cũng không khó lý giải lang tiêu để bọn hắn chân linh chuyển ném đến nhân tộc bên trong sau đó lớn mạnh nhân tộc dẫn ra nhân đạo như vậy trước giờ đem nhân đạo dẫn ra lại nhờ vào đó đối nữ hoa đối nhân tộc tiến hành dẫn dắt đem lôi kéo đến bọn hắn một phương cứ như vậy cho dù hồng quân duy trì tiếp dẫn chuẩn đề chứng đạo lại như thế nào hợp địa đạo cùng nhân đạo chi lực đủ để hoàn toàn kiềm chế thiên đạo lang tiêu sở dĩ nói hung hiểm nguyên nhân có không ít thứ nhất là si vu chân linh cứ việc tại lang tiêu dưới sự hỗ trợ mười hai tổ vu cùng mấy vị hạch tâm đại vu đã thai n é n ra nguyên thần si vu cũng tại nảy trong hàng thế nhưng si vu nguyên tần h cuối cùng là quá yếu loại này bóc ra bộ phận chân linh việc. v i ệ t đối si vu sẽ có tổn thương không nhỏ thứ hai là nội ưu lăng tiêu an bài bọn hắn chân linh chuyển ném đến phương đông n h â n tộc xuất thế về sau chính là một trường không có tu vi giấy trắng mà phương đông nhân tộc lại tại lao tử giám hộ phía dưới lúc này nếu là bị lao tử phát hiện bọn hắn thật linh khí hơi thở rất có thể sẽ đụng phải lao tử tận lực nhảm b à o không có tu vi bọn hắn đối mặt lao tử nhảm b à o chỉ có duy nhất vừa g i xuống tràng chết thứ ba là ngoại h o ạ dựa theo lăng tiêu quy hoạch chờ bọn hắn lớn mạnh n h â n tộc sau biết thu hoạch được nhất định hy vọng về sau liền cần dẫn dắt n h â n tộc cùng xiển giáo thiệt giáo đối kháng đến lúc đó đối mặt xiển giáo cùng thiệt giáo hung hiểm không cần nhiều lời tóm lại hung hiểm tầng tầng lớp lớp đối với những vấn đề này lang tiêu cũng đều làm ra an bài chỉ bất quá an bài về an bài hắn cũng không dám bảo đảm toàn bộ đạt tới trong dự đoán hiệu quả hắn lúc này mới cùng hồng vân cùng si v u liên tục cường điệu hồng vân cùng si vuu nghe xong nói rõ trong lòng đều nắm chắc đã các ngươi không có ý kiến vậy kế tiếp liền đi tìm hậu thổ nàng biết phụ trợ các ngươi bóc ra chân linh sau đó nàng còn biết tại các ngươi chân linh bên trong thiết t r í tốt c ấ m chế chờ các ngươi k h í vận đạt tới trình độ nhất định c ấ m chế này liền biết tự mình phá giải đến lúc đó các ngươi liền biết khôi phục tất cả liên quan tới kế hoạch này ký ức lăng tiêu vừa cẩn thận căn dặn một phen sau đó để bọn hắn đi tìm hậu thổ chờ hai người rời đi về sau lăng tiêu lại là đưa tin đưa tới văn đạo nhân trận này văn đạo nhân rất là thấp t h ỏ g từ côn bằng từ đám người đang bao vây đào thoát lăng tiêu bọn hắn trực tiếp trở về lục đạo luân hồi nàng chỉ lo lắng lăng tiêu có thể hay không bởi vì côn bằng đào thoát mà thẹn quá hóa giận tiến tới liên lụy đến nàng bị tự tuyển hoàn thành hiện tại cuối cùng lấy được lăng tiêu triệu tập nàng tức cao hứng lại lo lắng bãi kiến đạo tôn văn đạo nhân hướng về phía lăng tiêu nhẹ nhàng thi lễ đứng lên đi lần này kêu gọi ngươi qua đây là lúc trước đáp ứng ngươi tìm được hung thủ liền ban thưởng ngươi đạo chủ v ị lăng tiêu lời này vừa ra khỏi miệng văn đạo nhân lập tức ngạc nhiên ngầm đầu trong đôi mắt đẹp tràn đầy cuồng h ỉ chuyện này một mực làng ạ n h ở trong lòng gai nhọn hiện tại như nguyện lấy được lăng tiêu khẳng định trả lời chắc chắn cây gai này cuối cùng bị rút ra nhưng lăng tiêu đồng thời không có liền như vậy dừng lại câu chuyện mà là nhìn chằm chằm văn đạo nhân lăng tiêu đạo tôn nhìn như vậy lấy chính mình chẳng lẽ là nghĩ văn đạo nhân nghĩ đến cái gì đột nhiên bộc lộ một chút thẹn thùng trạng thái ách lăng tiêu cũng bị văn đạo nhân thẹn thùng làm cho khẽ giật mình có thể lập tức liền đoán được tâm tư của nàng lăng tiêu thừa nhận văn đạo nhân xác thực vũ mị diêm d ú a thế nhưng hắn cũng không phải gì đó nửa người dưới trưởng quản nửa người trên tồn tại chỉ là tu vi của ngươi vẹn vẹn có đại la kim tiên còn vô pháp gánh chịu đạo chủ vị bởi vậy tiếp xuống một đoạn thời gian ta cần ngươi mau chóng đem chính mình tu vi tăng lên tới chuẩn thánh cảnh giới có thể làm đến sao lăng tiêu hỏi được rất nghiêm túc văn đạo nhân nghe vậy khẽ giật mình lập tức kịp phản ứng hoàn toàn chính xác lục đạo luân hồi hiện h ư u bốn vị đạo chủ tại bị sắc phong vì đạo chủ phía trước yếu nhất đều đã là c h u ẩ n thánh trung kỳ mà nàng vẫn chỉ là đại la kim tiên bất quá nàng tại trầm n g âm một lát sau lại là kiên định nhìn về phía lang tiêu đạo tôn trong cơ thể ta có thôn vệ thần ma bản nguyên chỉ cần có đầy đủ tinh huyết cùng linh bảo duy trì ta có thể nhanh chóng đột phá đến c h u ẩ n thánh cảnh giới văn đạo nhân khắp khuôn mặt là quyết về vẻ rõ ràng nàng vô cùng rõ ràng đây là một cái nghịch thiên cải mệnh cơ hội nếu như bỏ lỡ thật sẽ hối hận linh bảo lang tiêu hơi sững sở hắn ngược lại là q u y ê n minh hà đã từng đề cập qua văn đạo nhân thu hoạch được thôn vệ thần ma bản nguyên chỉ cần tài nguyên đầy đủ hoàn toàn có thể nhanh chóng tăng cao tu vi mà thứ mà nàng cần kia là vấn đề sao tinh huyết hữu minh huyết hải có rất nhiều linh bảo địa thần tổ đ ỉ n h có rất nhiều lập tức hắn lập tức ra lệnh nhờ minh hà cùng đế giang phối hợp văn đạo nhân lục đạo luân hồi chốt sâu hậu thổ cũng tại phụ trợ hồng vân cùng si bưu bóc ra chân linh chương một trăm sáu mươi mốt phục hy ngộ bắc k h á i nữ o a đến nhân tộc chương một trăm sáu mươi mốt phục hy ngộ b ắ t quái nữ hoa đến nhân tộc lăng tiêu đem văn đạo nhân an bài thỏa đáng sau đó chính là tiến về trước phương nam thiên đ i ệ m sau đó hắn muốn thông qua phục hy đem nữ hoa câu tới nói đến từ khi lăng tiêu an bài thương dương mang theo hà đồ lạc thư tiến về trước nhân tộc bộ lạc tìm kiếm phục hy cũng quá khứ một đoạn thời gian đáng tiếc phục hy lấy được hà đồ lạc thư về sau từ đầu đến cuối tìm không rõ lăng tiêu nói tới cơ duyên là cái gì lại tăng thêm nhân tộc phục hy thỉnh thoảng liền muốn tìm hắn đi hỗ trợ càng làm cho hắn cũng không đủ thời gian đi đi sâu vào nghiên cứu khoảng thời gian này xuống tới cơ hồ muốn đem hà đem hà đồ lạc thư Lăng lập tức liền tin này nâng chán. tiêu biết tức tức bất sau, được đắc về dĩ k ông có cách, rốt cục có quá nhiều cải biến, phục hy vô pháp dựa theo lúc quá pháp nhiều hy theo rốt biến, vô dựa đang ầ u đường đ thường. tăng lên cũng bình、thường. Ông đang cân nhắc đỏ vàng cắt ra trời cao đi tới phương nam thiên địa nhân tộc kim bằng sớm đã ở đây chờ đợi h ắ n giáng l ầ m trước đây nhân tộc quyết trương k h ô n g tuyến mang theo một phần nhân tộc tiến về trước phương tây thiên địa vì lẽ đó bên này liền giao cho kim bằng tọa trấn khi thực lấy địa thần tổ đình đối phương tây thiên địa trưởng khống khổng t u y n coi như không đi theo quá khứ cũng hoàn toàn có thể sở dĩ nhường khổng tiên dẫn đội tiến về trước chỉ là làm bộ dáng cho lão tử nhìn danh chính ngôn thuận đem lão tử liều đi không nghĩ tới chính là hồng quân sau l ư n g gây sự âm thầm nhường nguyên thủy thông tiên côn bằng làm đục nước sư tôn kim bằng nhìn thấy lang tiêu cung kính hành lễ tốt rồi người ta sư đ ồ không cần như vậy phục hy đâu lang tiêu không có chỉ hoãn thời gian trực tiếp liền hỏi thăm về phục hy hành tung phục hy tiền bối đang giúp n h â n tộc hoàn thiện lễ nhạc trí thức ngài đi theo ta kim bằng giải thích đẩy miệng về sau dẫn lang tiêu liền hướng một châu bay qua rất nhanh bọn hắn liền đến một chỗ n h â n tộc bộ lạc đại điện phục hy ngay tại chỉ điểm một đám n h â n tộc đang bận rộn thuận bận rộn của bọn họ nhìn sang gặp bọn họ trên tay có không ít ra hòa sự tình gì đó cầm s á t trùng khánh phục hy một bên dạy bọn họ như thế nào sử dụng một bên dạy bọn họ như thế nào phối hợp có lẽ là chỉ đạo một hồi n h â n tộc phối hợp dù còn có một chút không lưu loát nhưng chỉnh thể đã ẩn ẩ n có bộ dáng chỉ là lăng tiêu tầm mắt quét qua toàn trường chỉ có phục hy đang bận bận điệu dân tộc phục hy lại cũng không tại đây lăng tiêu không khỏi thôi động thần thức tìm kiếm nhân tộc phục hy cái này một tìm lăng tiêu cũng là im lặng nhân tộc phục hy tại ma người n g chế vốn suy nghĩ cải thiện sinh hoạt hoàn cảnh ý nghĩ không có sai nhưng như vậy mọi chuyện đều tự thân đi làm khó trách phục hy cùng nhân tộc phục hy đều loay hoay chân không chạm đất lập tức hắn chỉ được truyền âm đem phục hy c h i ế u tới chỉ chốc lát sau phục hy liền đến trước mặt bọn hắn các ngư i dạng này việc phải tự làm nhân tộc nhưng có rõ ràng lớn mạnh lăng tiêu nhìn xem hắn hỏi ra trọng yếu nhất vấn đề vấn đề này mới ra phục hy ngơ ngẩn hoàn toàn chính xác những thứ khác tạm thời không đề cập tới vẹn mẹn là bọn hắn cố gắng như vậy có thể nhân tộc vẫn như cũ kém xa vũ tộc lớn mạnh cái này ở trong dĩ nhiên có vu tộc xuất thế sớm hơn nội tình càng thâm hậu nguyên nhân nhưng chân chính hạch tâm cũng không trên một điểm này mặt bởi vì vu tộc không bằng nhân tộc thông minh rất nhiều chuyện ở trong mắt vu tộc đều có thể dùng sức mạnh giải quyết vì lẽ đó bọn hắn phát triển mặc dù không chậm nhưng cũng tuyệt đối không tính là quá nhanh hết lần này tới lần khác coi như thế vu tộc vẫn như cũ so nhân tộc phát triển nhanh chóng trong đó tất nhiên có những thứ khác nguyên nhân phục hy cũng không phải đến chết vẫn sĩ diện tính tình lúc này liền chân thành hướng lang tiêu thỉnh giáo đáp án lang tiêu đem một chút quản lý kỹ xảo truyền thụ cho phục hy ví như minh sát mục tiêu đem n ố t đất đại phương hướng truyền xuống cho n h â n tộc để bọn hắn tự mình tìm tòi ứng đối giải quyết như vậy đến tiếp sau coi như xảy ra vấn đề gì chỉ cần đại phương hướng không tệ liền có thể cam đoan kết quả hài lòng ví như thích hợp khích lệ cổ vũ nhân tộc chính mình phát hiện vấn đề giải quyết vấn đề tóm lại một câu nhân tộc đầu góc rất linh hoạt muốn phát huy đầy đủ bọn hắn năng khiếu nghe xong lăng tiêu truyền thụ phục hy có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác đương nhiên những thứ này cũng không phải là lăng tiêu tìm phục hy chân chính mục đích hắn hỏi thăm về phục hy đối với hà đồ lạc thư lĩnh hội nâng lên hà đồ lạc thư phục hy biểu tình lúc này chính là cứng đờ mặt mũi ngượng ngụ bẻ lang tiêu tự nhiên biết do phục hy không có nhiều tiến triển đáy lòng thầm than đi qua liền nhắc nhở phục hy so với ngươi bây giờ bận rộn những việc này còn có một cái trọng yếu hơn câu đó chính là truyền thụ người bình thường s u cắt thị hung lang tiêu cũng là đi thẳng vào vấn đề lang tiêu không đốc lập tức liền hiểu được xác thực nhân tộc mặc dù có hai loại con đường tu luyện nhưng chỉnh thể mà nói vẫn là không cách nào tu luyện người bình thường càng nhiều nếu là có thể có một loại thủ đoạn nhờ người bình thường cũng có thể x u cắt t h hung đối với toàn bộ nhân tộc tăng lên tất nhiên là cực lớn c h ỉ bất quá loại thủ đoạn này sao mà khó khăn dù cho là có thể người tu luyện cũng c ầ n đối thiên đạo có cực sâu vào lý giải mới có thể t r o n g c õ i u minh cảm ứng tự thân cắt hùng người bình thường muốn làm sao mới có thể làm đến d ạ n g này l ă n g tiêu gặp hắn như mày biết được hắn nghĩ tới điểm mấu chốt thủ đoạn này ngay tại hà đồ lạc thư bên trong l ă n g tiêu điểm phá phục hy rốt cục giật mình khó trách l ă n g tiêu đặc biệt nhường thương dương đem hà đồ lạc thư đưa tới chỉ là phục hy lúc trước tìm hiểu tới không có đầu mối lang tiêu rõ ràng cũng là nghĩ đến một điểm này suy nghĩ một chút nhường kim bằng đi tìm phụ a n g đem hôn đ n tinh thần đồ cũng phải tới lăng tiêu đây là với tay đem cất vào phục hy trên tay hà đồ lạc thư triệu hồi rồi ra ngón tay tại hà đồ lạc thư bên trên một điểm ông pháp luật dốc vào, vào trong đó về sau lập tức tại phục hy chung quanh ngưng tụ ra quần quân sông lớn hiển nhiên là dẫn động hà đồ lạc thư bên trong lần tàng biến hóa c h i đạo n g ư ơ i không phải là không nhìn ra được sao ta trực tiếp liền bày ra lần này n g ư ơ i dù sao cũng nên có chỗ cản bộ quả nhiên không ra lăng tiêu đoán tại chính mình có ý dẫn dắt phía dưới phục hy rất nhanh đắm chìm trong đó lăng tiêu cũng là im lặng lấy chính mình lịch thiên n g ộ tính cùng đối hà đồ lạc thư nắm giữ độ như thế nào chính mình liền vô pháp tìm hiểu ra tiên thiên bắc ái không sai lăng tiêu thử qua lĩnh hội tiên thiên bắc ái dự định đem phần này khí vận trường k h ô n g tại trong tay của mình kết quả lại là thất bại cho dù hắn có thể từ trong đó trước sau tìm hiểu ra tiên thiên hà lạc đại trận chu thiên tinh đấu đại trận cứ thế nộ g không ra tiên thiên bắc ái càng nghĩ khả năng duy nhất tính chính là phục hy chân linh chuyển ném nhân tộc lấy nhân tộc thân thể mới càng phù hợp tiên thiên bắc ái rất nhanh kim bằng cũng trở về đem hỗn độn tinh thần độ g a o cho lăng tiêu về sau kim bằng cứ dựa theo lăng tiêu yêu cầu ngồi xếp bằng ở một bên tu luyện cỏ phục hy kinh nghiệm chờ hai người đều tiến vào trạng thái tu luyện lăng tiêu lại lần nữa ra tay dẫn động hỗn độn tinh thần đồ gia trì ông quần quận sông lớn bên trong hiện ra điểm điểm tinh quang như cùng tiên khung bên trên tinh hà hô ứng lẫn nhau dần dần phục hy khí tức quanh người phun trào tản mát ra từng lớp từng lớp huyền diệu đ ạ o vận không biết qua bao lâu tại hà đồ lạc thư cùng hỗn độn tinh thần đồ song trọng gia trì phía dưới phục hy đối với thôi diễn tri đạo nhận biết làm sâu s bắn nhanh ra tám đường phủ văn thần bí đương nhiên đó là tiên thiên bắt quái cản khảm c ấ n chấn tốn rời không nói mà nương theo lấy tiên thiên bắt quái xuất hiện nhân tộc khí vận dị động tựa như gần sôi trào dưới lò lửa đột nhiên gia nhập cuối cùng một cái lớn tuổi trực tiếp đem nhân tộc khí vận làm nóng sôi trào nữ hoa tiên h nguyên bản tùy tính thanh thản nữ hoa bỗng nhiên cảm ứng được nhân tộc khí vận vận sóng đồng thời căn nguyên vẫn làm ì n h ca ca phục h i lập tức liền biến thành ánh sáng lấp lánh sông ra nữ hoa tiên thẳng đến p ư ơ n g nam thiên địa nhân tộc bộ lạc mà đi c h ư một trăm sáu mươi hai nữ hoa cái này phá thái chương một trăm sáu mươi hai nữ hoa cái này phá thánh vị ai muốn thì người đó mướn phương nam thiên địa nhân tộc bộ lạc ông không gian ba động một đạo thánh khiết thân ảnh đ ỗ n g nhiên xuất hiện đây là nữ hoa xuất hiện nhìn xem trước mặt quần quận sông lớn bên trong sen lẫn nồng đậm sao trời đạo vận cảnh tượng trong lòng lập tức ngơ ngẩn không đợi nàng suy nghĩ ra lăng tiêu đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh nữ hoa đạo hữu đã lâu không gặp lăng tiêu mời đến nhìn thấy lăng tiêu ra mặt nữ hoa làm sao không biết chuyện này tuyệt đối cùng hắn có thoát không ra quan hệ lăng tiêu đạo hữu đây chính là người nói đại cơ duyên nữ hoa c h ợ t nhớ tới trước đây lăng tiêu nâng đại cơ duyên không khỏi b ứ c thiết hỏi tới không trách nữ hoa sẽ như thế kinh dị thực sự là tất cả những thứ này phát sinh quá mức đột ngột phục hy chân linh chuyển ném nhân tộc đã có một đoạn thời gian cứ việc tại phục hy phụ trợ dưới nhân tộc chỉnh thể khí vận đúng là tăng lên không ít nhưng ở nữ hoa phục hy lao tử đám người trong mắt xem ra loại hiệu quả này chỉ có thể coi là bình thường vô pháp đạt đến để bọn hắn vì thế mà choáng trạng thái nhưng bây giờ phục hy bị lăng tiêu an bài tại quần quận sông lớn cái này bên trong lĩnh hội gì đó lại làm cho toàn bộ nhân tộc khí vận cũng vì đó chấn động không thôi lăng tiêu nghe vậy chỉ là gật đầu nữ hoa xuất hiện ở đây hắn mục đích liền đã đạt tới một nửa tiếp x u ố n g chính là lắc lư ách thuyết phục nữ hoa nữ hoa đạo h ư u phục h i đạo h ư u đã minh ngộ đủ loại đại cơ duyên hiện tại đang cố gắng trong t h ă n g ngộ ngươi không cần phải lo lắng an nguy của hắn ngươi ngược lại hẳn là suy tính một chút an toàn của mình lăng tiêu lời này vừa ra khỏi miệng trực tiếp liền nhường nữ hoa dài nhỏ chân mày lá liêu hơi n h ữ lên an toàn của ta nữ hoa như thế nào nghe không ra lăng tiêu thâm ý trong lời nói thế nhưng nàng đã đem chính mình dấu ấn nguyên tần vào bên trong thiên đạo n ả y lên làm cho hồng hoang thiên địa p h á diệt có thể chỉ cần thiên đạo vẫn như cũ không d i ệ t nàng liền không chết an toàn còn cần cân nhắc lang t i ê u nhìn ra được nàng không tin mình hơi trầm ngâm đi qua đưa tay triệu hồi giáo hỗn độ n t r u n g ông hỗn độ n t r u n g đỗng nhiên phóng to gấp trăm lần lớn vắt ngang ở giữa không trung bến trên còn xin đạo hữu theo ta vào trong đó một lần lang t i ê u đưa tay hướng hỗn độ n t r u n g nội bộ một dẫn làm mời s u thế nữ hoa nhưng không có động tác mà là nhìn về phía xếp bằng ở bên cạnh lĩnh hội phục hy phục hy ngày nay ngay tại lĩnh hội một ngày đụng phải gì đó bất chắc không chỉ có là chính hắn biết xa vào đến trong nguy hiểm nhân tộc cũng sẽ nhận l à đến xem đ ấ u nữ hoa lo lắng lang tiêu chỉ là vừa động thủ chỉ ông trong chốc lát phục hy tựa như ngồi ngay ngắn quần c u ộ n sông lớn bên trong một cái cột đá không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì nhưng bên mình lại là ẩn ẩn có mạnh mẽ sát cơ đang cuộn trào mãnh liệt đạo hữu m ờ i lang tiêu thể hiện ra cho dù ở trong hỗn đ ộ n bên trong vẫn có thể bảo hộ phục hy năng lực lúc này mới lần nữa phát ra mời lúc này đây nữ hoa không tiếp tục cự tuyệt hai người bay vào đến hỗn đ ộ n chung nội bộ lang tiêu chính là rót vào pháp lực tôi động hữu hữu hỗn nội sơn xuyên đại đất phản phất từ hư hóa thực ép ngang vô tận thời không h i ể n lộ rõ ràng vô lượng nguyệt diệu như vậy liền xem như bên ngoài có thánh nhân bấm đốt ngón tay nơi này đã phát sinh hết thảy đều là vô pháp thăm dò lang tiêu xác định sau khi an toàn lúc này mới lên tiếng hỏi nữ hoa đạo hữu liên quan tới ta chở tao nộ côn bằng sự t ì n h ngươi nhưng có biết tiếng nói vừa ra ánh mắt của hắn liền khóa chặt nữ hoa nữ hoa liền giật mình nhưng cuối cùng vẫn là nghiêm túc gật đầu bắc minh hải lên cái tiêm một trận chiến cứ việc nàng không có g á n g lâm nhưng lấy thánh nhân uy năng vẫn có thể cảm ứng được đồng dạng đối với côn bằng chứng đạo ma thánh sự tỉnh nàng tự nhiên cũng là biết được có thể lăng tiêu nói với nàng những thứ này làm gì đạo hữu ngươi nhìn lăng tiêu không có vội vã đem tất cả mọi chuyện nói thẳng ra mà là tại trước mặt dùng đầu ngón tay một vẽ ngưng tụ ra một vệ ánh sáng gương quan g kính bên trong rõ ràng là lục đạo luân hồi chỗ sâu bị thái dương chân hỏa đun đốt la hầu cái này nữ hoa n g ẩ n ngơ h i ệ n nhiên là không nghĩ tới lăng tiêu thế mà có thể bắt la hầu rốt cuộc vị này thế nhưng là có thể cùng hồng quân gọi nhiệm tồn tại gặp nàng vẫn như c ũ không nghĩ quá sâu lăng tiêu dứt k h á t liền đâm t h n g đạo này la hầu tàn hồn trước đây ký túc tại mười hai phẩm diệt thế hắc liên bên trong vị hồng quân thi triển thần thông tiến hành giam cầm mục đích đúng là tại ta luyện hóa diệt thế hắc liên lúc phá hư hành động của ta nếu là ta đương thời thật xảy ra chuyện ngươi cho là hậu thổ cùng mười hai tổ vu sẽ đem việc này trách nhiệm tính tới người nào t r ê n thân trừ cái đó ra từ ngươi tạo người thành thánh về sau hồng quân vì sao đưa ngươi gắt gao hạn chế ở trong hướng ộ t không cho phép ngươi đơn giản trở về hồng hoàng thiên đ i ệ m ngược lại là lao tử nhân giáo nếu là không có ta phái khổng viên kim bằng trước giờ bảo vệ dân tộc ngươi tại nhân tộc hy vọng có thể tiếp tục duy trì ngày nay ra một cái ma thánh quân、bằng. đằng sau có thể hay không lại xuất hiện một cái khác ma thánh đ ư ơ n g theo lấy lang tiêu liên tiếp hỏi thăm nữ hoa dung nhan tuyệt mỹ cũng là từng bước ầm trầm hoàn toàn chính xác nếu như chỉ là thánh nhân không thể nhẹ vào hồng hoang tiên h địa, cái tia tam thanh thành thánh về sau vì cái gì một mực có thể trở tại hồng hoang nếu như không phải là phòng bị chính mình vì sao lại xuất hiện ma thánh cô bằng một câu quá nhiều chuyện khó mà cân nhắc được di vãng nữ hoa không thèm để ý hoặc là nói không muốn n g h ĩ sâu nhưng bây giờ lang tiêu làm rõ nàng như lại giả ngốc đi xuống chỉ sợ thật sẽ bị ăn đến liền xương cốt đều không thừa gặp nàng xuất hiện dao động lang tiêu quyết định móc ra đòn sát thủ đạo hữu kỳ thực hồng quân chính là sợ ngươi cùng hậu thổ trở thành cùng hắn ngang nhau cấp độ tồn tại cho nên đặc biệt chèn ép ngươi lời này vừa nói ra đôi mắt đẹp của nàng trừng lớn chính mình có thể trở thành cùng hồng quân ngang nhau cấp độ tồn tại gặp nàng nhìn qua lang tiêu đấy lòng chính là cười một tiếng không sợ ngươi có phản ứng liền sợ ngươi không tâm động không dối gạt đạo hữu đi qua khoảng thời gian này tu luyện hậu thổ đối với địa đạo nắm giữ càng xâm nhập thêm nàng biết được dựa theo bản cổ đại thần di trí hồng hoang thiên địa vốn nên là tự tiên đ i ệ nhân n ba đạo duy trì vận chuyển ba đạo dựa vào nhau lẫn nhau ngăn được lang tiêu mượn hậu thổ tên nói ra lời nói này quả nhiên nữ hoa nghe đến đó lúc miệng nhỏ cũng nhịn không được mở lớn lang tiêu t h ấ y thế lập tức liền rèn sắc khi còn nóng đạo hưu có thể trở về nghĩ một hồi nếu không phải nhân đạo cần dựa vào nhân tộc làm chủ nhân tộc há lại sẽ có như thế khí vật lớn minh hạ tạo hóa mà gia tu la tộc chính là một trong lục đạo luân hồi còn vô pháp nâng lên hắn chứng đạo thành thánh có thể phản nhìn nhân tộc đâu không nói đến ngươi tạo người thành thánh chính là lao tử lập nhân giáo truyền đạo n h â n tộc đều có thể thu hoạch được công đức lớn nói tới chỗ này lang tiêu liền dừng lại bởi vì không cần hắn lại nói tiếp nói đi xuống nữ hoa đã nghĩ đến tinh tưởng chính là bởi vì hồng quân cũng biết được nhân tộc trọng yếu cho nên nghiêm lệnh hạn chế chính mình không thể nhẹ vào hồng hoang tiên h địa, chính là vì suy yếu chính mình đối nhân tộc trưởng khống chỉ là hiện tại xem thấu hồng quân rất nhiều tính toán lại có thể thế nào chính mình nguyên thần đã lạc ấn tại thiên đạo không gian cơ bản cùng thiên đạo khóa lại coi như chỉ muốn thoát khỏi mở cũng là có lòng mà không có sức nhìn thấy nữ hoa sắc mặt nhanh chóng biến hóa lăng tiêu lập tức liền đoán được tâm tư của nàng đạo hữu nếu như ta có biện pháp n h ư ờ n g ngươi thoát khỏi thiên đạo hạn chế một lần nữa chấp trưởng nhân đạo ngươi có bằng lòng hay không bù bù cơ hội là tại vừa dứt lời phía dưới nữ hoa liền bọn tới lăng tiêu trước mặt ngươi thật có thể giúp ta thoát khỏi thiên đạo nữ hoa hỏi cái này nói lúc toàn thân đều là khẽ run dậy có thể thấy được nàng thời khắc này khẩn trương phải ta có thể giúp ngươi thoát khỏi thiên đạo chỉ cần ngươi cùng chúng ta hợp tác cùng hạn chế hồng quân không có vấn đề không đợi lăng tiêu nói dứt lời nữ h a liền sảng khoái đáp ứng cái này phá thánh bị ai muốn thì người đó m ớ n t r ư ờ n g một trăm sáu mươi ba nữ hoa chạm thánh vị hồng quân mạnh mẽ ngăn cản t r ư ờ n g một trăm sáu mươi ba nữ hoa chạm thánh vị hồng quân mạnh mẽ ngăn cản biết được lăng tiêu có biện pháp để cho mình thoát khỏi thiên đạo nữ hoa ý nghị cũng chỉ có một cái này phá thánh vị ai muốn thì người đó m ớ n giống bây giờ mình bị hồng quân hạn chế liền nữ hoa thiên cũng không thể n h ẹ ra chính mình chấp trưởng nhân đạo sánh vai hồng quân không tâm sao vì lẽ đó đối lăng tiêu hợp tác hạn chế hồng quân đề nghị nữ hoa không có chút gì do dự như lăng tiêu có ý tưởng thậm chí nhường nàng cùng lăng tiêu kết thành đạo lữ đều không có vấn đề lăng tiêu lăng tiêu không biết nữ hoa tại trong khoảng thời gian ngắn đã nghĩ nhiều như vậy gặp nàng sản g khoái đáp ứng lăng tiêu liền cũng là thống khoái mà chuyển thụ nàng biện pháp không bị cái gì khác cho dù nữ hoa thoát khỏi thiên đạo về sau không hợp tác đối hồng quân cũng là một cái đả kích khổng lồ hiện tại chỉ cần có thể đả kích đến hồng quân biện pháp gì đều có thể lập tức lăng tiêu liền đem chính mình từ hồng m ô n g tử khí bên trong tìm hiểu ra giải thoát phát t r y ể n cho nữ hoa từ được đến hồng m ô n g tử khí lâu như vậy thời gian lăng tiêu tuy vô pháp mượn hồng nông tử khí tự do ra vào thiên đạo không gian dựa vào n ị c h thiên mộ tính lại mò thấy đoạn tuyệt biện pháp nói khó cũng khó nói đ ổ i cũng đuổi khoảng khắc lang tiêu cùng nữ hoa đi ra hỗn độ chung nữ hoa nhìn về phía lang tiêu n h ư đang cầu chứng là có hay không có thể được lang tiêu thì vô cùng trịnh trọng gật đầu tuy nói chỉ cần nhường nữ hoa thoát khỏi thiên đạo liền đạt tới mục tiêu nhưng thêm một cái minh hữu liền có thể nhiều một phần duy trì hiện tại tình huống này xuống vẫn là giúp đỡ lẫn nhau càng tốt hơn nữ hoa t h ấ y thế chậm dãi bay vào không trung thon d à i trắng non n g ó n tay ngọc hướng phía trong hỗn độ liền một hồi bấm n i ệ m pháp quyết hiu hiu hiu thánh nhân pháp lực sẽ lẫn ngưng tụ ra một đạo vô hình n ư ờ i lớn chỉ gặp không gian p u n trào lưới lớn như hướng về phía hỗn độn một lưới trói buộc đến một luồng nồng đậm hỗn độn khí t ứ c hỗn độn khí t ứ c hung hãn vừa mới xuất hiện liền tựa như muốn ma diệt linh khí trung q u a n h đem hóa thành hỗn độn một mảnh nữ ba đôi mắt đẹp đột nhiên ngưng lại sau đó lấy thánh nhân pháp lực đem hỗn độn khí t ứ c á p súc thành đao hướng chính mình nguyên thần chính là một chém trước đó nàng đã dựa theo lăng tiêu chỉ điểm đem nguyên thần bên trong tất cả nhiệm thiên đạo khí t ứ c nguyên thần tụ lại đến một chỗ ngày nay một đao kia chém xuống đến trực tiếp liền đem cái này một phần nguyên thần chia cắt ra đồng thời cố nén chia các nguyên, nguyên thần đầu nhập hỗn độn khí th hối n ộ t khí tức đem bộ phận này nguyên thần triệt để ma diệt thành hối n ộ t một đạo đỏ thám thuận khỏe miệng của nàng trượt xuống đồng thời triệt để cắt đ ứ t cùng tiên đạo không gian chung nguyên thần lạc ớn liên hệ một máy mắt nữ hoa khí tức đầu tiên là tăng gọn một mảng lớn sau đó điên cuồng n g ã xuống tại thánh nhân cùng chuẩn thánh giới hạn thoáng ngừng một chút tử nhưng ngay sau đó liền giật phá ông thánh nhân rơi xuống hồng hoang mây gió đất trời đ ổ biến như có vô tận mưa máu muốn tử trên trời hạ xuống một luồng không tên bi thương tại h ồ n hoang vạn linh đáy lòng dâng lên đây đây là chuyện gì xảy ra hồng hoang vạn linh lữ lưỡi ào ào lần theo c ố này đ a o thương nhìn về phía phương nam tiên niệm đặc biệt là tăng thanh đừng nhìn là nữ hoa tự chém thánh vị nhưng bởi vì đồng dạng liên lụy thiên đạo khí v ậ n làm cho bọn hắn cũng cảm giác tự thân lấy được thiên đạo ra chỉ suy yếu mấy phần bọn hắn có thể nhìn đến nữ hoa cùng lăng tiêu đứng chung một chỗ nhưng lăng tiêu đồng thời không ý định động thủ nói cách khác nữ hoa là tự chém thánh vị nữ hoa điên rồi sao bọn hắn muốn phải hiện thân hỏi thăm nữ hoa có thể còn không chờ bọn hắn hành động hồng quân đã ra tay tại tử tiêu cung tiểu thiên thế giới bên trong tiếp dẫn chuẩn đề chính x ế p bằng ở một đ o à n phun trào ánh đen xuống tu luyện trước đây tiếp dẫn chuẩn đề côn bằng cùng bạn yêu bị h ư n g quân triệu tập đến đến cái này tiểu thiên thế giới nhưng lúc này toàn bộ tiểu thiên thế giới bên trong trừ h ư n g quân bên ngoài cũng chỉ còn lại có tiếp dẫn chuẩn đề quan sát khí tức của bọn hắn đã đạt tới chuẩn thánh nhất viên mãn chỉ kém xuyên phá tầng cuối cùng xa mọng liền có thể chứng đạo trở thành t h á n h nhân tại trên đỉnh đầu bọn họ là một đoàn cực lớn ánh đen ánh đen chuyển động chậm rãi giải xuống tiếp theo chút đỏ như máu năng lượng những thứ này đỏ như máu năng lượng như là ngàn vạn d ò n nhỏ chút xuống vào hai cái lỗ thủng từng bước ngưng tụ thành hai cố r ố t vào tiếp dẫn chuẩn đề trong cơ thể tiếp dẫn chuẩn đề tại hấp thu s a o đỏ như máu năng lượng những thứ này tự thân tu vi lấy vô cùng yếu đớt tiến lên tại tăng lên dựa theo loại tốc độ này lại có cái một nghìn tám trăm năm tự nhiên liền có thể nước chạy thành sông mài hỏng tầng này s a mỏng cái này một cái trước mắt thiên đạo đống nhiên một yếu ngay tiếp theo hạn chế bọn hắn gông cùng xiềng xích một cơn chấn động cơ hội tốt hai người cơ hội là nháy mắt liền bắt được cơ hội này lập tức cổ động tự thân khí tức phát động xung kích v anh v anh hai người khí tức đột nhiên dân trào Thế như trẻ nhưng trẻ tre s ô p hai á người h cũng không thèm để ý chỉ cần có thể chứng đạo là được bọn hắn đột nhiên mở hai mắt ra muốn phải chúc ngừng lúc vơ anh phía trước lại là đột nhiên buộc phát một luồng q u ồ n bạo vô song k h í tức giống như chín tầng trời từ thiên ngoại mà đến tầm tầng lớp lớp đặt ở trên người bọn họ nếu không phải bọn hắn vừa mới đột phá đến thánh nhân chỉ sợ giờ phút này đều đã bị áp bách đến nằm sấp trên mặt đất bọn hắn rất rõ ràng cố khí tức này đến từ hồng quân chỉ là hồng quân vì sao như vậy hơi chút cảm ứng nét mặt của bọn hắn cũng là cứng đờ nữ hoa tự chém thánh vị cái này bọn hắn cầu mãi mà không được thánh vị nữ hoa thế mà vứt bỏ thậm chí từ một loại nào đó trên trình độ đến nói nếu như không phải là nữ hoa tự chém thánh vị dẫn đến thiên đạo suy yếu gông cùng xiềng xích cũng là tùy theo yếu bớt bọn hắn vẫn không có pháp đột phá trong lúc nhất thời nỗi lòng của hai người rất là phức tạp cùng tiếp dẫn chuẩn đề không giống hồng quân đã lâm vào nổi giận nguyên bản dựa theo hắn chỗ chế định kế hoạch đem tiếp dẫn chuẩn đề cứng rắn đẩy lên thánh nhân cảnh giới nhường thiên đạo tạm thời viên mãn kể từ đó chính mình mượn nhờ tạo hóa ngọc điệp tàn phiến tiến một b ư ớ c cưỡng ép h à n đạo kết quả tiếp dẫn chuẩn đề còn kém chút nữ hoa lại là đột nhiên liền tự chém thánh vị tiếp dẫn chuẩn đề chứng đạo nữ hoa lại đi xuống cái này không tinh khiết h ủ đi tường đông đủ tường tây càng mấu chốt chính là nữ h a tại sao muốn tự chém thánh vị có phải hay không xem thấu tính toán của mình muốn phản kháng chính mình tuyệt đối không thể nhường nàng đơn gi liền xem như trọi cứng cũng phải lại gánh một đoạn thời gian vì hắn tranh thủ càng sâu tầng hợp đạo thời gian thế là hồng quân lập tức ra tay ông tạo hóa ngọc điệp tàn tiến xuất hiện tại trước mặt sau đó lấp l ó e nhẹ nhàng thanh quang ra chỉ tại thiên đạo thần luân bên trên nữ hoa dấu ấn nguyên thần lúc này tiếp dẫn chuẩn đề nhìn càng thêm một b ư ớ c nữ hoa nghĩ tự chém thánh vị hồng quân thế mà còn không cho so sánh dưới bọn hắn tựa như là ven đường nhặt ai tiếp dẫn chuẩn đề chúng ta trong lòng khổ nhưng chúng ta không nói nhân tộc bộ lạc lang tiêu một mực tại quan sát nữ h a tình huống đ ư ơ n g theo lấy thời gian dần dần trôi qua nét mặt của hắn cũng trở nên nặng nề lúc này chuyện gì xảy ra mới thánh nhân rơi xuống dị tượng đều ra như thế nào nữ hoa còn chưa kết thúc đạo hữu như thế nào rồi l ă n g tiêu lập tức truyền âm hỏi t h ă m phốc phốc nữ hoa vẫn chưa trả lời lập tức lại là phun ra một cái n í c h huyết trong đôi mắt đẹp tràn đầy khó có thể tin thật lâu nàng mới bình phục tự thân khí tức ba động chương một trăm sáu mươi b ố thanh l i ê n phong thủ dương chương một trăm sáu mươi bốn thanh niên phong thủ dương đạo hữu như thế nào rồi lang tiêu thấy nữ hoa biểu tình không thích hợp lập tức tiến lên quan tâm hỏi tham nữ hoa nhìn một chút lang tiêu sau đó truyền âm nói rõ tình huống hiện tại tình huống hiện tại coi là so sánh phức tạp nữ hoa tự chém thánh vị chém thành nhưng không hoàn toàn chặt đứt nguyên lai tại nữ hoa tự chém thánh vị nháy mắt hồng quân cảm ứng được ý nghĩ của nàng liền cưỡng ép ngăn cản lấy tạo hóa ngọc điệp tàn phiến huyền diệu gia chỉ nữ hoa giữ lại tại trên t i ê n đạo thần luân dấu ấn nguyên thần nếu là dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp song phương sẽ tại tiếp xuống trong một thời gian ngắn tiến vào một cái có chút đặc biệt trạng thái có thể x ư n là song sinh nguyên thần nói ngắn gọn chính là hồng hoang giữa thiên địa có hai cái nữ hoa nguyên thần đến mức hai cái này nguyên thần người nào chiếm cứ chủ đạo người nào trở thành phụ tá nhìn các nàng tự thân khí vận cường độ một ngày lưu lại tại trên thiên đạo thần luân nguyên thần chiếm cứ chủ đạo vậy bây giờ nữ hoa cũng biết bị nó hạn chế một lần nữa cùng thiên đạo tạo dựng liên hệ muốn phải cắt đứt phải nhờ vào nữ hoa khí vận lần thứ hai đánh vỡ hai cái nguyên thần ở giữa cân bằng cái này lang tiêu không nghĩ tới hồng quân vì ngăn cản nữ hoa thế mà làm đến b ư ớ c này bất quá ngươi yên tâm tại hồng quân ngăn trở trong quá trình ta cũng làm tin tưởng một chút sự tình ngươi nói không sai hồng quân chính là muốn thông qua giam cầm ta nắm giữ nhân đạo chỉ cần trong khoảng thời gian này không ngừng quái yêu, yêu hương quân đồng thời thuận lợi tìm tới đại biểu nhân đạo quyền hành tín vật ta át có niềm tin phản chế h ư n g quân nữ ba lúc nói lời này tuyệt mỹ trên dung nhan biểu tình có chút khẩn trương nguyên nhân cũng rất đơn giản đại biểu nhân đạo quyền hành tín vật chính là hỗn độn dị bảo hiện tại phục hy mượn hà đồ lạc thư cùng hỗn độn tinh thần đồ lĩnh hội cơ duyên vô pháp hành động chính mình lại cần quái yêu, yêu, yêu, yêu hương quân đồng dạng không thể động tác nhiệm vụ này một cách tự nhiên liền rơi vào trên thân lăng tiêu nếu như lăng tiêu không mớn kết quả liền chú định cũng chi liền xem như lăng tiêu đồng ý vì bảo đảm địa đạo quyền chủ đạo hắn có thể hay không đưa ra một chút đặc thù yêu cầu một bên vừa mới sức mẹ tình cảm hồng quân vô pháp quay đầu một bên sẽ bị lăng tiêu nắm đồng dạng bị đậu cứng r ắ n muốn hình dung nữ hoa tình huống hiện tại dùng một cái thành ngữ thích hợp nhất tình thế khó xử lăng tiêu rõ ràng cảm nhận được nữ hoa đấy lòng tại cảnh giác xác thực bảo đảm nhất chính là nhường nữ hoa lập xuống đại đạo lời thể hạn chế nhưng thật nếu như thế yêu cầu sợ rằng sẽ tại nữ hoa trong lòng lưu lại một cái giống như hồng quân hình tượng cái này nếu là tại tam phương hỗn loạn thời điểm náo ra yêu tiêu thần đến lúc đó tạo thành tam phương hỗn loạn không chịu nổi cuối cùng ảnh hưởng đến bọn hắn đối kháng hồng quân đại mục tiêu đây mới thực sự là được không bù mất cho nên đang trầm tư đi qua hắn không có lấy bóp nữ va đương nhiên hắn không phải là một điểm cái khác phòng bị đều không có nữ va không phải đã nói rồi sao sau đó cần tìm tới nhân đạo quyền hạn t í n vật một ngày chính mình trước tìm tới sau đó trưởng không càng nhiều khí vật nữ va liền xem như muốn phải phản bội cái kia cũng muốn quyền cao hành đến mức lăng tiêu vì cái gì tự tin như vậy chính mình có thể trước tìm tới cái này còn không đơn giản bởi vì hắn biết do đáp án đạo h ư u người cứ yên tâm ta biết xin hậu t h ủ phát động toàn bộ địa thần tổ đình thế lực cùng một chỗ tìm kiếm lăng tiêu mở miệng cam đoan đến nữ hoa nghe hắn đáp ứng trong đôi mắt đẹp lóe qua vẻ cảm kích càng mấu chốt chính là lăng tiêu đồng thời không có mượn cơ hội nói ra điều kiện cái này khiến nữ hoa đối với hắn sinh ra một phần khó tả tín nhiệm cảm giác vậy liền cảm ơn đạo h ư u nữ hoa cảm kích mở miệng đến sau đó chính là ngồi xếp bằng xuống vận chuyển pháp lực bấy nhiều trên thiên đạo thần luân cái, cái kia đạo nguyên thần tại thiên đạo thần luân cùng tạo hóa ngọc điệp tản phiến thẩm tấu bảo đã khôi phục chừng năm thành không sai Chính cũng nhanh như Hồng Đồng dạng, hồng Quân là vậy. ý trong h nhân đạo khí ứ c được đạo đối vận nữ hoa t ọ n Hắn liền tin g yếu. h lập tức c đưa tin cho Lưu tại h ồ Hoang Thanh bằng, hắn nhân đạo hành đạo Trong Tam cùng Côn Bằng, bọn quyền tín tìm vật. kiếm để lúc nhất thời song phương như muốn bày ra một hồi cách không đua tốc độ t h ì đấu người nào tìm tới tín vật tất nhiên có thể ở sau đó giao phong chiếm cứ tiên cơ đây cũng chính là lăng tiêu không biết bằng không tuyệt đối sẽ cười to lên đến hồng quân đều tính không ra nhân đạo quyền hành tín vật ở đâu tam thanh côn bằng bọn hắn lại có tìm mà chính hắn thì là chức rút sạch trở về chu sơn một chuyến đón lấy hắn liền thẳng đến thủ dương sơn không sai dựa theo lăng tiêu hiểu rõ có thể đại biểu nhân đạo quyền hạn tín vật toàn bộ bên trong hồng hoàng tiên địa cũng chỉ có một kiện đồ vật đó chính là nguyên kịch bản bên trong có thể s ắ c phong nhân hoàng vị trí không đ ộ c ấn muốn tìm được không đ ộ c ấn vậy liền không thể không nhắc lên tại nhân tộc bên trong có chút trọng yếu một tòa thiên sơn thủ dương sơn nguyên kịch bản bên trong nữ hoa tại đông hải c h i tân tạo hóa nhân tộc lao tử du lịch đến thủ dương sơn sao được cái gì chỉ dẫn lúc này mới phát giác mình cùng nhân tộc tầm đó ràng buộc cuối cùng lựa chọn tại thủ dương sơn lập đạo tràng truyền đạo kết hợp đến tiếp sau nhân tộc xác phong nhân hoàng cần nữ h o cùng lao tử cùng tán thành lăng tiêu suy đoán chính là không độc ấn hiện tại bởi vì chính mình rất nhiều bố cục nhường lao t ử trước giờ phát hiện cả hai liên hệ đến nay đều không có đi qua thủ dương sơn vì lẽ đó lăng tiêu cũng không lo lắng đương nhiên liền xem như đã năm chắc thắng lợi trong tay hắn cũng không có phớt lờ lúc này mới đặc biệt trở về chu sơn chính là trở về lấy một kiện bảo b ố i tới bởi vì trước sau có địa thần tổ đình cùng thiên đình thủy bộ khai thác toàn bộ hồng hoang thiên địa địa hình đều m ỏ được tám chín phần m ư ơ i cho nên lăng tiêu rất nhanh liền đi tới thủ dương sơn không hổ là có tên tiên sơn xa xa nhìn sang Cả tòa Thủ d ư ông ơ rõ ràng nhẹ nhàng ba mươi tư phẩm hỗn độn thanh niên xuất hiện tại lòng bàn tay hỗn độn trí bảo khí tức kín đáo không lộ ra đi qua nhiều năm như vậy vận chuyển thiên địa sắc khí hỗn độn thanh l i ê n từ ba mươi ba phẩm tăng lên tới ba mươi tư phẩm đồng thời bởi vì trồng tại dưới bản cổ điện chấn áp đ i a n mạnh nó đối với chấn áp phong cấm địa mạnh có cực mạnh hiệu quả hắn triệu h ồ i ra h ố n độn thanh l i ê n hướng phía không t r ú n g chính là ném đi ông h ố n độn thanh l i ê n lấp lánh ánh sáng xanh sau đó đột nhiên chống ra một mảnh rõ ràng lăn tăn màn sáng đem chọn tòa thủ dương sơn bao phủ vào trong đó nó vi năng dù cho là lăng tiêu toàn lực tôi động h ố n độn chuồng còn có nhiều không bằng h ố n độn trí bạo ai không phải bàn cãi lăng tiêu chống ra màn sáng n g ó n tay một vạch triệu hồi h ố n độn thanh liền hỗn độn thanh liền rơi vào chỗ mi tâm hóa thành một đạo liên hoa ấn sau đó hắn liền cất bước xuyên qua màn sáng tiến vào bên trong thủ dương sơn ông quân q u â n thần thức như chín tầng trời thác nước chút xuống từng tấp từng tấp lục xoát qua thủ dương sơn ngay tại lúc đó hành động bên trong tam thanh côn bằng cũng đưa mắt nhìn sang đông hải tri tân có địa đạo không gian vết xe đổ bọn hắn đều hào hào đón được đông hải tri tân là nữ hoa tạo hóa nhân tộc địa phương nếu có đại biểu nhân đạo quyền hành tín vật đại khái dẫn đầu là sẽ xuất hiện tại đông hải tri tân cho nên tam thanh cùng côn bằng âm thầm đánh thành ăn ý từ bốn phương biên rời hướng nơi hạch tâm tìm tòi làm lao tử tư l ệ n a m phương bị đưa tới gần thủ dương s u ố lúc h ắ n trong cõi u minh cảm ứng được nơi khác thường thân thức khé động lập t không trần c h ờ chút nào lao tử liền triệu tập nguyên thủy thông tiên côn bằng tới